chương 453, phong hỏa đại kiếp. 2, chương 453, phong hỏa đại kiếp. 2, bị áp chế thiên viêm ngửa đầu phun ra một luồng hắc ám thần hỏa, đâm vào mắt người đều phải chảy máu, đơn giản tại dung luyện đại đạo, thủy thiên diệt địa, ngạnh sinh sinh đốt nát mười 18 cái đại hắc động. Đây là cái gì thần hỏa? Võ Si cùng Tô Trường Thanh động dung, màu đen thần hỏa thiêu đốt tại thiên viêm bên ngoài cơ thể, đừng nói bọn họ, động thiên chi chủ không chỉ có cảm nhận được nóng bỏng, càng có không thể làm tức giận tiên uy. Cái này thiên viêm cũng quá nguy tiền, hắn còn không có kích phát ra phong vương giảng huyết mạch, đã đẻ lại Võ Si cùng Tô Trường Thanh liên thủ điều này không khỏi làm cho nhân tâm kinh, võ si cùng tô trưởng thanh nổi danh thiết huyết mạch hán kết quả liên thủ lại cũng đỡ không nổi thiên viêm từ trước tới nay chưa từng gặp qua quân thiên kích phát hạ tộc huyết mạch chẳng lẽ hạ tộc huyết mạch đã suy bại đến khó mà kích hoạt lên không có phong vương giả huyết mạch một khi va chạm chắc chắn thiệt to lớn hậu thế anh kiệt vì quân thiên cảm thấy lo lắng mục hình nghe đến mấy câu này nứt miệng phong vương giả huyết thống thật sự rất cao minh sao tại chính thức thần linh huyết mạch trước mặt bất quá là một cái tiểu đệ đương nhiên nàng không biết cái này phiến thế giới người không muốn tham dự phân tranh ngược lại là đối với thiên viêm vun ra nuốt bảo thần hỏa rất yếu kỳ tại liên tưởng hắn vừa ra đời liền miệng ngậm thần hỏa nội tâm lẩm bẩm sẽ không phải có thể cùng thượng thượng chi tử là một cái hàng ngũ nhân vật đặc biệt ta có phục hay không thiên biên toàn thân liệt diễm cuồn cuộn phát ra vạn linh không thể sở bình nghiêm. nói những lời này có ý nghĩa sao võ si cùng tô trường thanh liên thủ đi về phía trước bọn hắn tại thông thiên cảnh lĩnh vực tu hành càng sâu càng là có thể thấy rõ với bản thân thiếu hụt vấn đề đặc biệt là xếp bằng ở nội đạo trên đá mơ hồ còn có thể cảm nhận được chưa từng mở ra tiềm chất nhưng mà khó mà kích phát vì vậy tạo hóa chi môn cũng là bọn họ hy vọng chi điện Và anh bang ở giữa Bên mông sơn xuyên đại địa bị mây đen che lậy, chấm muộn tiếng sấm đi theo truyền ra, điếc hai phát hội, làm cho người thần hồn run rẩy. Lôi phạt, lại là lôi phạt. Ban Long Thành tu sĩ đã không cảm thấy kinh ngạc, ngày xưa quân tiên ở đây sùng quan nhập đạo cấp liền có lôi phạt hàng thế, bây giờ muốn đắp nặn da nhục thân thánh thai, hạo đãng mà đến lôi phạt càng thêm bản bạc. Đông nghị thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón, một lần tỉnh cờ dần hiện ra thô to sấm xét, chiếu sáng cả tòa thành, chiếu rọi tại trên quân thiên thân ảnh. Linh ai cảnh dẫn tới lôi phạt. Thiên Viêm đứng ở cửa thành xem kỹ lấy Quân thiên, nói: "Ngày xưa ta đột phá đến Thông Thiên cảnh đưa tới lôi phạt, thế nhưng là hắn tại nhập đạo cấp đã dẫn tới lôi phạt, đây là bởi vì sinh mệnh khởi nguyên lộ nguyên nhân, còn là bởi vì 33 trọng thiên nguyên nhân." Thiên Viêm thừa nhận Quân thiên tại nhập đạo cấp thể hiện vô cùng lạ thường, nhưng hắn trời sinh miệng ngậm kinh khủng thần hỏa, có thể nát bấy đại đạo sát phạt, khi không sợ 33 trọng thiên. anh, sấm rền quần quật trong thế giới, thiên diêu di động, Trương Viễn Sơn mang đi tất cả đệ tử, để tránh bị thiên uy ảnh hưởng đến bản tâm, từ đó sinh ra ăn ngại tâm lý. Cùng lúc đó, Quân tiên vẫn như cũ xếp bằng ở nội đạo Thánh trì bên trong, tái tạo bảo thể chạy xuôi lấp lẫy, đầy người mệnh luân hưởng hực tiêu đốt quá trình bên trong, đang chậm rãi dung hợp. Quá trình bên trong số lớn tạo hóa vật chất bị nuốt đi, thân thể của hắn cùng với mệnh luân lấp kín sinh mệnh chi nguyên, đang thong thả tổ hợp quá trình bên trong, giống như là một khối tiếp lấy một khối đại lục, dung luyện đến một thể. Đây là vô cùng đặc thù thể hiện, giống như là một mảnh tinh thể dung luyện thành một thể, cuối cùng dưỡng thành hoàn chỉnh hoàn cảnh diện mạo, quá trình bên trong hấp thu thiên nhiên tinh hoa, không ngừng đi bổ tu hoàn chỉnh lộ. Mỗi một cái hô hấp đi qua, Quân Thiên tán phát thần uy liền tăng gọt một đoạn. Quần quần thần năng sông thẳng trời cao, sẽ rách một tầng tiếp lấy một tầng mây đen. Nhưng mà hắn thể hiện càng mạnh, ép tới lôi phạt càng mãnh liệt, đến không hết lôi quang trợ hiện, đan dệt ra cực lớn lôi hải, sắp trầm xuống. Ông, quân thiên đỗng nhiên đứng lên, và đạo minh hóa thành chiến thứ nhất bao trùm tại trên sát thịt, thể nội phát ra sinh mệnh khởi nguyên ảo diệu, giống như là bán thành thục thánh thai đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đến đây đi lôi phạt tiếp theo âm thanh thét dài, quân thiên thân ảnh ở mầm lập tức hoành không mà đi, chủ động xâm nhập trên lôi hải, tiếp nhận đánh xuống mà đến đủ loại xâm xét. Ở mảnh này tiên uy hạo đang trong thế giới. Sấm sét như nước thủy triều, bất kỳ hình ảnh đều mơ hồ, động tiên chi chuột đều cảnh chừng không đến rõ ràng hình ảnh. Bàn Long Thành Nghiên tĩnh im lặng, Thương Không Minh đánh cho sấm sét càng ngày càng chói mắt, đây là một hồi sinh tử đại kiếp, Quân Thiên đối với cái này bị oanh loạn chiến, đè lôi chân lông phun máu. Ầm vang. Vạn đạo binh hóa thành kiếm hai, bị hắn xách theo mãnh liệt bổ mãnh trảm, trận này lôi phản so nhập đạo cấp cường thịnh quá nhiều, cái gì ngũ hành sấm sét, Vạn đạo lôi quang, cự thú lao nhanh, Thương Vũ vánh kích, các loại theo nhau mà đến. Vô cùng chật vật vượt quan, hắn tại trên lôi hải trầm giết, thân thể nhuộm đỏ máu tươi cuối cùng gặp phong hỏa đại kiếp để cho người ta tê cả da đầu sớm xét như gió cắt đứt da thịt của hắn đạo hỏa như biển đốt cháy hắn tạm phủ mệnh luân đây là kiếp nạn gì phong vương giả hậu duệ đều kinh dị phong hỏa đại kiếp hạo đẳng cắt đứt hư không du luyện đại đạo hết thể vật chất đều tan bỡ nguyên thần đều bị thiêu đến tàn phá đơn giản không cho quân thiên lưu lại bất kỳ sinh lộ đây là phong hỏa đại kiếp thiên biên khuôn mặt hiếm thấy ngưng trọng nói trước kia ta tao ngổng qua ký ức vẫn còn mới mẻ em chút chết ở trên đường đi lấy nhân vương trước mắt tàn phá chạm thái nhị không nổi à hắn như thế nào tô trường thanh quét mắt nhìn hắn một cái ngươi sợ là không biết Bắc Cực ngoan nhân mạnh biết bao. Chương 454, Đục Thân Thánh Hai. 1, Chương 454, Đục Thân Thánh Hai. 1, ô, ô ô sấm sét tạo thành ngân sắc phong bạo. Một tràng tiếp lấy một tràng, thư không giống như vài rách tại loạn chiến, quần sơn núi lớn vừa đối mặt đều có thể toàn diện nát bấy hết, lấy đục thân tiếp nhận khó khăn cỡ nào. Huống chi đại đạo ánh lửa tại đốt cháy, xuyên vào bị cắt đứt ra thịt, bước này cùng với tại đốt cháy linh hồn, khổ không thể tả, cũng không đủ mạnh ý chí căn bản ngăn không được. Nhìn thấy không, đây là phong hỏa đại tiếp. Giờ này khắc này, ở xa phía tích phương hướng, khu vực bên dưới. Thiên địa u ám ở giữa, mười mấy cái giới ngoại kẻ săn đuổi đã từ bị siêu cấp cự hung để mắt tới trong bóng tối, dần dần đi ra. Gần một năm đi qua xem ra thần bí cự đầu không có định vị đến vị trí chính xác, cái này khiến bọn hắn yên tâm. Đồng thời, bọn hắn đã đem vị thần binh tình báo đưa lên, thông cổ đi săn tổ chức cao tầng cũng tại tỉ mỉ chú ý mảnh này nguyên sơ bảo giới, đưa tới mạnh mẽ hữu lực dò xét công cụ. Ông, một ngụm màu đỏ tím bảo kính chạy xuôi qua vũ, giống như thần linh ánh mắt, trong gói u minh thấy rõ đến phong hỏa đại kiếp ba động, tiếc hận là lôi phản so với không được lần trước, thấy không rõ hình ảnh, càng ngày càng có ý tứ có tư cách tiếp nhận phong hỏa đại kiếp giả tại khởi nguyên giới cũng là cực kỳ khó được kỳ tài không nghĩ tới mảnh này nguyên sơ bảo giới có thổ dân có bực này tiềm chất một vị mái tóc màu tím rủ xuống vòng eo tư thái tu thành mông lung thần uy nữ tử khẽ cười nói mảnh này nguyên sơ bảo giới giá trị so với chúng ta trong dự đoán cũng cao hơn đó là tự nhiên đội trưởng là một vị lão giả tóc bạc vị cười nói lớp đầy bất hủ vật chất do xét bảo kính cả ngày lẫn đêm liếc nhìn mảnh này ảm đạm phế tích ở lẫn vấp bắt được bảo tàng chi quang phát hiện bất hủ vật chất ba động tâm tình của hắn hơi có vẻ kích động nếu không phải hoàn cảnh áp chế vẫn tồn tại như cũ không cách nào xông vào tìm tòi bí mật đã thu hoạch phong phú ta có cái kinh người có gan lớn phỏng đoán mảnh này thời không tiết điểm châu khu vực rất có thể là tổ tiên phế tích cô gái tóc tím mặc một bộ quần dài màu lam theo lên bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao nàng tên là Lam Linh Nguyệt nói hơn nữa cái này rất có thể là chưa từng khai quật qua tổ tiên phế tích từ nơi này có thể nói rõ mảnh này nguyên sơ bảo giới căn bản không có phong vương giả điều phỏng đoán này để cho lão giả tóc bạc cao hứng không nổi không có phong vương giả thể giới chờ đợi bọn hắn thích tướng hoang cảnh, khôi phục tự chém đạo hạnh, hoàn toàn ở không cần thông qua tổ chức tình muôn phía dưới chinh phục mảnh thế giới này. thế nhưng là đây tuyệt không phải hắn câu trả lời mong muốn, không có phong vương giả biểu thị không có vương đình, đây mới là quý báo nhất tài phú a đội trưởng, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, bất quá ngài nghĩ lại, mảnh này chưa từng khai quật tổ tiên phía tích, giá trị nghiên cứu quá cao, đào sâu ra tổ tiên thời đại lưu lại di sản, rất có thể đào ra một ít đáng sợ bảo vật đi ra. lam linh nguyện nói, dù sao moi gia vương đình là muốn nộp lên tổ chức, tương phản đi khai hoang bảo tàng khoan mệnh, thuộc về chúng ta tài phú mới càng nhiều im lặng, câu nói này dừng ở đây. lão giả tóc bạc trong khi chớp con mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, thông cổ đi săn phép tắc khắc nghiệt, lời này nếu là truyền đến cao tầng bọn hắn tầm bảo kiếp sống có thể sớm kết thúc. thật hy vọng có thể khai quật ra đại quy mô bảo tàng nhóm, đổi lấy đến vương vị. lão giả tóc bạc đứng lên, trong con mắt phản chiếu ra hai đoàn liệt hỏa, đây là hắn mục tiêu cuối cùng. đương nhiên, hắn chỉ vương vị tuyệt không phải mảnh này tàn phá thế giới đi ra phong vương giả có thể sánh ngang. khởi nguyên giới mênh mông bực nào, trí cường trí phách vũ trụ hoàn cảnh, kinh khủng ngập trời cách cục, chư vương tranh bá, đại thánh năng lượng cương vực mênh mông vô tận, nếu là ở khởi nguyên giới phong vương, trưởng không chỉ cường hoàng cảnh đủ để nghiền nát những thứ này tiểu cách cùm. bây giờ, do xét bảo kính lộ ra chiếu hình ảnh kéo dài mơ hồ, cuối cùng cái gì đều nhìn không rõ ràng, xem ra phong hỏa đại kiếp phải kết thúc. lôi phạt bên trong, quân thiên nhục thân tàn phá, mang theo vạn đạo binh đều ám trầm xuống, kiếp nạn đã kéo dài cả ngày còn không có nên đón kết thúc. thiên biêm cho rằng quân thiên nhịn không nổi, phong hỏa đại kiếp có thể sương tụng kinh khủng nhất thiên hai, lôi là gió, đạo là hỏa, nguyên thần đều phải tiếp nhận vô tận gặp chắt trở, cường đại như hắn đều suýt nữa chết ở trên đường. Quân Thiên tóc thay bù sụ, thân thể tàn phế cháy đen, giống như là một khối than mục. Rất nhiều người cảm thấy vi hoàng của hắn lịch sử muốn kéo xuống duy mạc, nhưng lại không nghĩ tới thể sắc vẫn như cũ sôi trào ra hoàng kim thánh quang. Quân Thiên mệnh luân không được gì, từ đầu đến cuối duy trì cường thịnh nhất trạng thái. trận này lôi phạt một mực lấy nục thân tiếp nhận. Võ si kích động gầm nhẹ, muốn thành công sao? Âm ầm, thể nội nục thân mệnh luân rung động âm ầm, so sánh tổ đỉnh hiện ra khởi nguyên thế giới, cuối cùng hoàn thành gây dựng lại, phát họa ra bên trong thánh thai. Từ một khắc này bắt đầu, Quân Thiên tối cường căn cơ dưỡng thành, lập tức củng cố ở trong thiên địa, lao không thể gãy. Như Sơn tự nhàn, cường đại trước nay chưa từng có cùng tự tin. Cuối cùng chấm dứt. Thánh hai giao phó hắn thật lớn sinh mệnh nguyên tuyển, cấp đoạt thiên địa tạo hóa, đã nuốt đi mạng lớn đánh xuống mà đến lôi quang, biến thành sinh mệnh chất dinh dưỡng, dung luyện tốc độ kinh khủng mười mấy lần. Đây chính là Thánh hai, tuyệt không phải thiên thai có thể so sánh được, tồn tại một loại nào đó vĩ lực, giao phó hắn vô song tiềm chất. Chương 454, nhục thân thánh thai. hai. 2, chương 454, nhập thân thánh thai. hai. 2, quân tiên tàn phá thể xác bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ khép lại, dù sao dưỡng thành nhập thân thánh hai Huyết được năng lực tái sinh cực mạnh, lãng động vật chất hoàn toàn khác biệt, có thể nói là thánh thai năng lượng, dưỡng ra thuộc về riêng mình hắn vật chất. Lỗ bút, được gây xương cốt cùng da thịt hoàn chỉnh lộ ra, đều dung ra bộ phận xương vỡ cùng tan huyết, hiển nhiên đã hoàn chỉnh bộ phận thoát thai hóa cốt, tân sinh chiến thể bóng ánh rực rỡ, giống quân tiên kích động trong lòng, nhị không được ngửa mặt lên trời thét dài, thể nội lao ra kim sắc quang mang quán thông tiên địa lại, trong cõi u minh đều cảm thấy mình có thể sống cựu thiên tuế. Chân này phá quan còn tính là thuận lợi. Mặc dù gặp phong hỏa đại kiếp, bất quá đi qua rèn luyện thể xác trở nên càng cường đại hơn, tàn phá nguyên thần đều có cái tự hồi sinh manh mối. Đương nhiên, trong cơ thể hắn thần bí thanh khí, rõ ràng mấy phần, khi thì tụ nạp thành mơ hồ đại đạo chi hoa, khi thì hóa thành thanh khí chạy xuôi tại thể nội. Đối với trí tôn tiềm chất trưởng không sâu hơn, một khi phóng thích xuyên qua thương cùng, tiếp dẫn xuống năng lượng tiên địa ra chỉ nhũ thân, đương nhiên có loại đạp ở trên bầu trời ảo giác. Này có được coi là là 34 trọng thiên. Tương lai có lẽ còn có sâu hơn lộ đang chờ đợi ta. Hắn nhìn càng thêm sâu tiếc hận là chỉ có thông thiên cảnh mới có thể thích ứng trí tôn tiềm chất tâm tình của hắn dần dần nhiệt liệt đạt xuống thánh hai vượt quan thông thiên cảnh đã không tính là gì ổn đốn đâm không dùng đến vài năm liền có thể lao ngược lên trên giang giác quân thiên chảy máu tóc dài chuyển động đứng lên hư không giống như là tấm gương bị xé nứt nhục thân trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết sôi trào ra một trạng thánh thai năng lượng nát bấy phong hỏa đại kiếp giết ra một mảnh ban ngày ban mặt ha ha ha quân thiên thoải mái cười to triển khai hai tay ngạnh sinh sinh xé ra lôi hải toát ra lớn vết nước biểu thị lôi phạt hướng đi kết thúc hảo tâm tình vô cùng để nén trương viễn sơn đung nhiên đứng lên dưỡng thành thanh thai lôi phạt đều bị xé nứt hết thể đều hẳn là kết thúc thật tốt các đại thế lực cường giả tâm thần đại định tạo hóa chi môn cuối cùng chờ đợi mở ra hy vọng đối với tiếp xuống thu hoạch bọn hắn cảm xúc mạnh trướng, cảm xúc nhiệt liệt tới cực điểm ban long thành một mảnh sụn sao lấy thái độ như thế hoàn thành cuối cùng một quan để các lộ phong vương giả hậu duệ ám trầm tối tăng chỉ có thiên viêm vẫn như cũ từ đầu đến cuối đang trông xuống thiên hạ hắn đáng giá ta ra tay và lực thiên viêm mở miệng đây người chiến ý nồng đậm hơn Vô luận đi đến nơi nào đều mang cho người ta vô cùng hít thở không thông áp bách, biểu thị có thể áp chế cảnh giới cùng quân thiên một trận chiến. Thiên lão nhíu mày, đi tới, nói, "Tiểu tổ, ngươi thần hỏa rất khó khống chế toàn hoàn diện, một khi toàn diện hướng đi cuồng hóa, uy hiếp được nhân vương sinh mệnh, tạo hóa chi môn như thế nào mở ra?" Nghe vậy, Thiên Viêm hơi trầm mặc, hắn nói ngược lại là sự thật, bằng không cùng rất Trần Tiên Trinh phạt sẽ cạnh tranh đến cùng. "Tạo hóa chi môn mở ra, các ngươi đã sinh đạt tử, ai sẽ nói cái gì?" Thiên lão nói ra ý vị Thâm Trường lời nói, ánh mắt tràn đầy lạnh ý, trong lòng kiều hận đều đè lên cái nào. Thiên Nguyên mưa cùng tiên tuyệt ánh mắt băng lãnh, Thiên Viêm ngược lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình trở trơn, không có trả lời bất kỳ lời nói, bay người rời đi. Thiên Điệu một mảnh yên lặng, bất quá Lôi Hải vẫn tại, không biết Quân Thiên ở bên trong đã trải qua cái gì. Lôi Hải chỗ sâu áp lực bất tại, thủy diệt lôi quang che đậy thân thể, giống như là mêng mông đại long đặt ở trên xác thịt, mang cho hắn siêu cường lực cản, nếu không phải tu thành thánh thai rất khó đứng vững được bước chân. Bành, Quân Thiên một đường hướng về phía trước nhanh chân đi tới, đại thành bản đạo thể, nhục thân thánh thai, lẫn nhau hòa làm một thể, đánh ra cường thịnh nhất lực công kích, đánh xuyên nhất trọng tiếp lấy nhất trọng lực cản thần bí lôi hải thâm thúy vô biên bên mông áp lực không ngừng bị quân thiên cường thế xé rách không để ý tới hao tổn điền cuồng tu phát muốn xông vào hái tới lôi kiếp dịch như thế lần trước phá vỡ mà vào đạo tu luyện đến linh thai cảnh cửu trọng tiên ầm ầm cuối cùng hắn đi tới phần cuối lôi hải cuối cùng công kích bị hắn cùng vạn đạo binh liên thủ đánh xuyên giết ra một đường máu quân thiên thở hổng cũng lại không cảm giác được áp lực lôi phạt thật muốn biến mất tiếp lấy hắn nôn vô cùng mệt mỏi thân thể dọc theo đường đi lung la lung lay xâm nhập bên mông vô bờ sông núi lầm lầy đập vào mặt man hoang khí thế nồng đậm hơn lôi chỉ cái nào Tại sao không có? Quân Tiên hô hấp thô trọng, dùng hết sức mạnh hướng về phía trước vượt qua, bất quá tìm tòi xong phiến khu vực này không có thu hoạch. Lôi chỉ đâu? Bị ai ăn trộm? Quân Tiên sắc mặt tái xanh, khiêng trọng thương thân thể gian khổ tìm tòi đến nơi đây, kết quả cái gì cũng không có, chơi cái nào? Đột nhiên, Quân Tiên cảm nhận được không thích hợp. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thâm thúy thương cùng, sương mù tràn ngập trên tầng mây, đông nhiên đã nứt ra, tạo thành cự hình màu tím vết nứt đang không ngừng khép lại cùng sụp ra. Đây là cái gì? Quân Tiên không cách nào chuyển động thân thể bị màu tím vết nước giam lại loại kia trí cao vĩ lực xuyên qua đến thể xác của hắn để cho hắn thánh thai cùng nguyên thần mãnh liệt rung động đều phải bay về phía khe hở quân thiên dùng mình đây là cái quỷ gì giống như muốn bị màu tím vết nước cho nuốt lấy đương nhiên tại trong cực hạn dẫn dắt tiềm chất nên đón cực hạn một phát thậm chí hắn thái quá phát hiện phụ đầy bụi chủ mệnh luân không gian ẩn ẩn đang run rẩy muốn nở rộ phải thả ra lộ ra soi sáng ra cổ xưa kinh khủng tuế nguyệt chi môn chủ mệnh luân muốn ra tới hôm nay có chút việc lên sáng sớm đổi hạo đều phát ra ngoài chương bốn luân hồi người Một, chương 455, luân hồi người. 1. mảnh này thần bí lôi phạt thế giới cảnh tượng thay đổi. năm tháng cổ xưa chi môn hiển hóa, từ kim sắc ma bản mệnh luân phong thích ra tiềm chất, bao phủ quân tiên thân hình. khí thế của hắn đại biến, giống như đạp phá thời gian trường hạ, đưa thân tại trong thuế nguyệt lưu quang, lịch chuyển luân hồi chấn động vạn bực tuyệt đại chiến tiên, tràn đầy cực hạng kinh khủng khí lưu. liên lụy đến thuế nguyệt cùng thời gian thần thông biết bao khủng bố. đây là dường như là chủ vận mệnh dự dụng ra trí tôn thần thuật, thâm thúy mà hùng vĩ, lộ ra chiếu vào giữa thiên địa, đứng ở ở trong giống như nắm chắc thời gian trường hà thu được đỉnh hàng thọ nguyên, bất hủ bất diệt. a, quân tiên lại tại cầm nhẹ, diện mục biểu lộ phá lệ đau đớn. tuế nguyệt tại ăn mòn nhục thể của hắn, trong khoảnh khắc ra đi, tóc trắng xóa, huyết nục khô kiệt, bước vào lúc tuổi già, muốn mất đi. không, quân tiên đỏ hồng mắt cầm nhẹ, tính mạng của hắn đều khô kiệt, bước này cảm giác quá thống khổ. tuế nguyệt tức đoạt hết thể của hắn, muốn cho bụi. nhưng tại hạ một khắc, tuế nguyệt chi môn mông lung ra kinh khủng ba động, định chuyển tuế nguyệt thời không, trong chốc lát đứng ở hưng tịnh thời đại, khôi phục thiếu niên thân, anh tư bộc phát, xóa mái tóc đen dài óng ánh, phát ra vô tận khí khái hào hùng nhưng mà quân thiên nhìn như lương tỉnh kỳ thực tại tiếp nhận cực lớn dày vò đây càng giống như là một loại luân hồi hắn tu đạo lộ mới bao nhiêu năm tuế nguyệt chi môn lại không ngừng ảnh hưởng thân thể của hắn khi thì già đi khi thì trẻ tuổi này đối đạo tâm ảnh hưởng quá mức tăng gốc toàn thân hiện đầy tuế nguyệt tăng thương đây rốt cuộc là cái gì thật là mệnh luân dựng dục ra thần thông sao quân thiên đau đớn dây dưa cho dù là mệnh luân của hắn bị phong ấn như thế nào để ý giải khắc lục lấy bực này lĩnh bực thần thông chẳng phải là vừa ra đời liền có thể vô địch thiên hạ cái này quá không chân thật mệnh luân cất giấu khó có thể lý giải được cẩn tình. Cố nhiều quân tiên rất nhiều năm, càng liên lụy đến thân thế của hắn chi mê, không khỏi đi liên tưởng trước đó kháng cự đã án. Ta thật là luân hồi người sao? Hắn nhị non, tại vô tận đau đớn cùng luân hồi đổi chuyển bên trong, ý thức dần dần hôn mê, đột nhiên, hắn thấy được ác long bàn nằm tại trên kim sắt mệnh luân, đang dùng âm lệnh ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Chỉ bất quá bây giờ ác long đang phát run, phát ra trận trận đè nén tiếng gầm, toàn thân ngọ ngậy hắc cám ký hiệu, giống như là ức bạn ác quỷ đang gào khóc. Rõ ràng, đây là nguồn gốc từ vết nước màu tím dẫn dắt, kích phát ra quân tiên hết thảy tiếp chất từ đó làm cho ác long phong ấn bất ổn, muốn bị dẫn dắt mà ra. quân thiên trong thống khổ thấy được hy vọng, phong ấn muốn cắt ra sao? nhưng mà rất nhanh phát hiện, phong ấn cùng mệnh luân vậy mà hòa thành một thể, tuế nguyệt chi môn đang đối kháng với ác long, giống như hai trọng trí cao pháp tác dính bám vào trên mệnh luân, tại lẫn nhau nghiền ép. vì vậy, màu tím vết nước tiềm năng dẫn dắt, từ đó làm cho chủ mệnh luân không gian chấn động, quân thiên cảm nhận được đại hủy diệt, ngũ thân đều phải sụp đổ đi. hô trưởng, quân thiên nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù không cách nào kích phát chủ mệnh luân, nhưng cái này trùng quy là tính mạng của hắn con suối, Ác Long cùng Tế Nguyệt chống lại bên trong thúc đẩy mệnh luân muốn nổ tung. Lỗ buốt, Quân Thiên bất lực chống lại, chưa bao giờ lãnh hội bực này nhỏ yếu, toàn thân đầy vết nước, giống như là bị tù tại trong luyện mục chịu đủ hành hạ tội phạm, nếu không phải thần bí thanh khí vờn quanh thân thể tàn thế, hắn đã chết mất. Đây coi là cái gì? Quân Thiên trong lòng phẫn hận giống to, hắn cũng tại điên cuồng trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ, hiện tại cũng đắp nặn giai độ thân thánh hai, chẳng lẽ còn trốn không thoát bị Ác Long bài bố bệnh. Cuối cùng, hắn quặp trên mặt đất, vỡ tan nội thân hư hại nguyên thần, sinh mệnh ánh lửa dần dần dập tắt. với anh, ảm đạm vạn đạo binh phát giác được hắn tình trạng, chủ động hóa thành chiến ý đi. bao trùm tại quân tiên trên thân thể, hy vọng có thể mang cho hắn hy vọng sống sót. ông nó đang kêu gạo, nếu như sinh ra bản thân ý chí, quân tiên trạng thái rất tồi tệ, vạn đạo binh không thay đổi được cái gì, ý chí bắt đầu mơ hồ, ảm đạm, chờ đợi tư duy triệt để lâm vào trong bóng tối, kiểm chế tới cực điểm ý hiệp đột nhiên tàn đi. vết nứt màu tím dừng lại tiềm chất rắn rác, chủ mệnh luân không gian dần dần đi về phía yên lặng. ta phải chết quân tiên lung la lung lay đứng lên, hắn bị thương quá nặng đi nhưng từ đầu đến cuối có ý chí chống đỡ lấy hắn nhất định phải quay về rơi vào nội đạo thánh chỉ mới có sống sót hy vọng ta không thể chết ta muốn tra rõ ràng hết thảy biết rõ ràng hết thảy quân thiên bỗng nhiên gầm nhẹ chịu đựng vô tận xé rách đau lớn chợt vật đứng lên vừa muốn thoát đi chính là cảm nhận được nhất trọng mênh mông năng lượng quan vũ tràn đầy tiên địa mới sinh ba động quân thiên ngẩng đầu lên nhìn qua vết nước màu tím bốc hơi ra đại đạo quan vũ hắn giống như là đói bụng vô số năm gia thú mở ra nước ra miệng nón từng ngụm lớn điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng mưa màu tím vết nước huy sái ra mưa ánh sáng càng bàng bạc Bản thế giới này diện mạo đều xảy ra thay đổi, dáng lành núc lên, tuôn ra cam tuyển, thánh tiết giống như tiên giới thời không. Quân tiên kìm lòng không được bày ra hai tay, ngửa đầu, tắm rửa năng lượng vũ, thân thể tàn phế giống như là khô héo cỏ cây nở rộ sinh mệnh lập lấy, vết thương rất nhanh khép lại. Loại năng lượng này vật chất quá kinh khủng, tái sinh công hiệu cực mạnh, thời gian ngắn ngủi quân tiên trạng thái khôi phục, thân thể hoàng kim hùng ngực, từng chiếc sợi tóc đen như mực, thánh thai thần thánh rực rỡ. Chương 455, luân hồi người. 2, chương 455, luân hồi người. 2, vô luật là nguyên thần, nhục thân, thánh thai bình khí đều chiếm được tối cường thoải mái. Cô tiên ngây ngô đạo tâm dần dần tự ảnh hưởng đi ra, nắm chặt nắm đấm, điên cuồng tắm rửa năng lượng vũ vũ, tiếp đón được thánh thai bên trong, cất giữ thần năng. Rất nhanh, thánh thai tản mát ra thiên địa sơ khai khí tượng, giống như hỗn độn phá xác tiểu thế giới, sinh sôi ra hoa cỏ tiểu thụ, ngâm sướng sinh mệnh khởi nguyên trải qua, đan sen 33 trọng tiên. Từ nơi này có thể thấy được, tu ra 33 trọng thiên đối với thánh thai trợ giúp lớn bao nhiêu, tuyệt không phải đơn độc đại đạo tại duy trì mảnh này thánh thai thế giới. 33 trọng thiên lấy bạn đạo thôi diễn mà thành, phong vũ lôi điện, ngũ hành đại đạo ha gian văn minh bốn mùa thay đổi các loại dị tượng đều ở bên trong đi lộ ra đi diễn hóa ra chân thực cảnh tượng với anh quân tiên lồng ngực hô hấp ở giữa thiên điệu tùy theo cộng hưởng cướp đoạt năng lượng tốc độ nhanh hơn lấy lại thế giới vì năng lượng chỉ đi bổ dưỡng tự thân thánh thai hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên cảnh giới nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tăng gọi Vạn đạo binh nóng ánh rực rỡ tụ nạp nội tình càng cường định chiếm nổi tại trong thánh thai tắm rửa lôi kiếp dịch phun ra nuốt vào đại đạo tia sáng giống như hóa thành đại nhật chiếu sáng cái này phương tạc khôn quân thiên nguyên thần càng thêm hưng cực toàn diện bổ tu sau đó Hồn lực mãnh liệt, cũng tại sông quan đạo tảng lĩnh vực, muốn diễn hóa ra nguyên thần pháp tác. Năm trăm trường phương viên thánh thai thế giới, sinh sôi ra cỏ cây, vách núi treo leo, bách quang chạy suối, linh khí mở mịt, hào quang từng đạo, vạn vật mới sinh, réo vang đạo âm. Đột nhiên, kinh văn đạo pháp nở rộ, tụ kinh âm réo vàng, lớn kim dương trải qua bước lên diễn hóa ra một khỏa thái dương tinh, treo cao ở trên không, tự chủ hô hấp cơm hà thực khí. Lại đột nhiên ở giữa, vân tịch truyền thụ cho hắn hoàn chỉnh đại chu thiên tinh thần đã tại ngâm sướng, bắn ra từng đạo tinh huy, khí sung đấu lưu, hóa thành từng khỏa sáng lấp lánh sao nhỏ đấu, treo ở không trung, hóa lẫn. Từ nơi này có thể nhìn ra thánh thai thế giới quá phi phàm, khởi nguyên trải qua cũng là tại động, biến thành thánh thai cơ thạch, bồi dưỡng vận linh, thai nén đại đạo trái cây, chịu tải kinh văn trật tự, khỏe mạnh trưởng thành. Ông thần thông quang vũ tại huy sái, mơ hồ thần thông tiểu nhân xếp bằng ở khu hồi tâm, cuốn quanh thần bí thanh huy, tụ nạp thánh thai năng lượng, đã hiện ra như hồ đen hình thái, cuối cùng là bí thuật gì? Hưu. Viên ngói bay tới, chìm nổi tại trong thánh thai, tọa lạc tại trọng yếu nhất hùm, dường như là nơi này lao lại ca, đem nguyên bản ở đây dưỡng dục thần thông tiểu nhân cho ép buộc đi. Ngói bể dài ra ngân sắc hoa ngôi sao. Chín chiếc lá lấp loé thần hạ, chịu tải từng khoá ngôi sao màu vàng, vây quanh ngân sắc đụ hoa vận hành, thần bí cùng lạ thường. Bỗng, thánh hai thế giới bộ phát một tiếng vang thật lớn, giống như khai thiên tích địa giống như, lôi âm cuồn cuộn, đại đạo bảo quang phô thiên cái địa, lập tức huyết trường trở thành ngạn trự phương viên. Cái này biểu thị, quân thiên cảnh giới tiêu thăng đến lưỡng trọng thiên. Đương nhiên, mới ra thiên địa rách nát cùng hoang vu, nhưng rất nhanh tại trong năng lượng quang vũ bổ dưỡng, vạn vật ban đầu, cỏ cây trui từ dưới đất lên, sinh chi khí tràn ngập, vui vẻ phồn dinh. Không thể không nói bậc này lôi kiếp dịch kinh người trình độ. Màu tím khe hở còn tại chạy xuôi năng lượng quan ngũ, xuyên qua quân thiên thể xác toàn diện tầm bổ thế giới này ầm ầm linh thai cảnh tam trọng thiên linh thai cảnh tứ trọng thiên linh thai cảnh ngũ trọng thiên tốc độ đột phá quá mãnh liệt đang điên cuồng một chút đa quân thiên hạ có thể thỏa mãn hắn cảm xúc bành trướng thánh thai đã quyết trương đến 2.500 trượng, lãng động năng lượng vật chất càng khổng lồ linh quang như nước thủy triều bồi dưỡng chúng sinh nguyên bản hắn muốn tiếp tục để thăng nhất cổ tác khí tăng bọn đến cửu trọng thiên lĩnh vực tiếp lấy cường thế đến sâu thông tiên cảnh ngắt lấy đại đạo thần năng vì đắc nạn đạo phủ làm chuẩn bị. Đại phủ tự nhiên là Đạo Tiên chi chủ, Mên Mông thánh thai hóa thành đại đạo phủ đệ, Nguyên Thần Như đồng đạo tôn ngồi xếp bằng bên trong, một nắng hai sương, không gì làm không được. Trong gói U Minh, Quân Tiên cảm nhận được cái gì, lao nhanh huyết trương thánh thai, đột nhiên bất ổn, có muốn sập rách xu thế. Không tốt. Quân Tiên sắc mặt kinh biến, vội vàng vận hành kinh văn ổn định thánh thai. Nội tâm càng thêm không hiểu, nhập đạo viên mãn phá cục cảnh, trí tôn lộ đều mở ra, không nên bởi vì đột phá quá mạnh mà dẫn đến cảnh giới bất ổn a. Đạo tang phía dưới đều là nội đạo, lấy Quân Tiên vạn đạo lộ từ linh thai đến thông thiên cảnh, đều không nên gặp phải trở ngại gì. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Quân tiên nội vàng tại trong thánh thai mở ra một cái ao, đem tiếp dẫn mà đến năng lượng vang vũ tụ nạp ở bên trong, rất nhanh dáng lành từng cái, hương khí hương thơm thấm vào ruột gan. Nó giống như năng lượng tiên chỉ, tụ nạp vật chất quá lạ thường, phàm nhân ngâm mình ở bên trong đều có thể sống trên mấy ngàn tuổi. Chờ đợi hồ năng lượng sắp lấp đầy, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, màu tím vết nước đang chậm rãi khép lại. Kết thúc. Quân tiên bình phục tâm tình, đứng lên, lôi kiếp dịch xuất thế tình huống, cùng lần trước khác biệt, xem ra là bởi vì cảnh giới cùng lôi phản cường độ nguyên nhân, thật là thần bí nghi tới đây hắn cảm xúc trầm thấp, chủ mệnh luân vấn đề càng ngày càng phức tạp. chẳng lẽ ta đã từng rất cường đại, nhưng bởi vì gặp phải nguy hiểm, mệnh luân bị phong ấn. có lẽ nói, có người ở mệnh luân của ta bên trên khắc ghi chép thần thông, đi đối kháng ác long mầm hai bạn. có chút vấn đề không thể không muốn đi đối mặt. suy nghĩ sâu sắc bên trong lạnh cả sống lưng, vô luận một loại nào phỏng đoán đều liên lụy đến không lường được bệnh nhân. ta đến cùng là ai quân thiên nắm chặt nắm đấm, đứng ở nơi này phiến dần dần mơ hồ trong thế giới thất thần. đã từng có rất nhiều người ép hỏi hắn, thiếu niên thần thánh là ai, tầng cao nhất văn nhân là ai, mây phạm là ai, nhưng chưa từng có người nào hỏi qua. Tuyết Nguyên Chấn Quân Tiên là ai? Ta thật sự gọi là Hạ Quân Tiên sao? Tiểu muội thật sự gọi là Hạ Vân Tử sao? Quân Tiên có chút thương tàng, kinh lịch vừa rồi quá phức tạp, phong ấn cùng mệnh luân hòa là một thể, chẳng lẽ muốn chém dụng chủ mệnh luân mới giải quyết vấn đề. Chờ đợi lôi hải toàn diện tán đi, Chấn Nguyên lão tiên nóng nảy lời nói truyền đến, tiểu tử vừa rồi ngươi đi chỗ nào? Vật thần bí chất che đậy ta dò xét, cho bổn đại tiên nói, có phải hay không con ta trộm đạo đi gặp tổ đỉnh. Chương 456, thiên địa có thiếu, 1, chương 456, thiên địa có thiếu, 1, mau nhìn, lôi phạt tiêu thất, Nhân Vương đi ra không biết hắn đắp nặn ra thánh thai là cái gì quy mô. Bàn Long thành sôi trào khắp trốn, lấy quân thiên tiềm chất liên tiếp hoành áp một cái tiếp theo một cái cảnh giới, đắp nặn ra nhục thân thánh thai có thể hay không tiếp tục vô địch thiên hạ. Mọi người đều biết, đối với hiện thế lộ khởi nguyên giả mà nói, linh thai cảnh là cường thịnh nhất lĩnh vực, đạo pháp dưỡng thành, tự thành non sông, mở ra bên trong thánh thai càng lớn, cất giữ năng lượng vật chất càng nhiều. Mặc dù đạo ra thánh thai cùng nhục thân thánh thai hình thái khác biệt, bất quá ta cảm thấy lấy nhân vương tiềm chất, sơ bộ có lẽ có thể mở ra 100 triệu vương viên năng lượng không gian. Có Phong Vương giả hậu rồi nói, cái này khiến mở ra đạo gia thiên thai cường giả ngây ra như phống, đạo gia linh thai càng là ngốc tại chỗ. Một trăm trường là khái niệm gì? Tu luyện tới cửu trọng thiên có 900 trăm phương viên hồ năng lượng. vậy đơn giản giống như trường giang đại hà giống như, nội tình hương thịnh trình độ không cách nào tưởng tượng. một khi đánh ra thần lực băng thiên, có thể lực áp mạng lớn đạo gia thiên thai giả. cho dù là các tộc thế hệ trước đại nhân vật đều có chút ngây ngô, nhìn qua đứng sừng ở trong tiên địa thân ảnh, thế nào cảm giác tại trước mặt nhân vương giống như côn trùng. nhưng mà mấy năm trước hắn, bất quá là nho nhỏ long tượng, bây giờ lắc mình biến hóa trở thành đại nhân vật, càng đắp nặn ra thánh thai chiến lược mạnh để cho thông thiên cảnh cường giả cảm thấy áp lực. đương nhiên, bàn long nội thành động thiên chi chủ quan tâm cũng không phải chuyện này. có người truyền âm hỏi, nhân vương, bây giờ hẳn là lên đường đi tới tạo hóa chi môn đi. trước mắt liên quan tới tạo hóa chi môn tin tức toàn diện phong tỏa. một tháng trôi qua, không biết rất huyền bọn hắn có mạnh khỏe hay không. hùng quan có một nhóm cường giả đang tại ngày đêm tôi động bảo kính tìm tòi phế tích, chưa phốc bắt được đại chiến ba động. nao nao cảm thấy rất huyền bọn hắn tiến hành coi như thuận lợi. chư vị tiền bối, ta cần bế quan một đoạn thời gian, củng cố củng cố cảnh giới. quân tiên nói, cái gì? còn muốn bế quan? các tộc cường giả lập tức cấp nhãn phía trước là 3 tháng đột phá là 1 tháng bây giờ còn muốn chờ đợi đến ngày tháng năm nào sao ra xem hắn là sợ thiên nghiên mưa sắc mặt rất lạnh tại cựu thị nhân vương trong vòng nhỏ buông lời nói thiên viêm đã chỉ ra muốn tại tạo hóa chi môn bên trong cùng quân thiên nhất tuyệt cao thấp hắn bây giờ chỉ hoãn thời gian không đi chuẩn bị âm thầm để cao cảnh giới chống lại thiên viêm thế nhưng là nàng chỉ hoãn là thời gian của chúng ta lời ấy có lý nhưng mà thiên viêm danh xưng thượng thừa chi tử bị thiên địa đại đạo che chở quân thiên muốn cùng hắn tranh phong có phần thắng sao đương nhiên ta càng tò mò hơn là thiên viêm mở ra dạng gì thánh thai không gian, không rõ ràng nhưng tuyệt đối vượt qua nhân vương. Thiên nhiên mưa sắc mặt băng lãnh, bị người hậu thế đè lên trong lòng thật sự là khó chịu. mấy cái răng rơi sạch lão động chủ càng thêm không giữ được bình tĩnh, truyền âm nói là sống không quá mấy năm, chưa bị lão tiền bối yên tâm, đỉnh thiên ba tháng ta liền có thể xuất quan. quân thiên truyền âm mà đến lời nói để cho bọn hắn an tâm, ba tháng vẫn là chờ nổi. ngay sau đó, Âu Dương một mạch trận toàn diện vận hành, che đợi hết thảy cảnh tượng, bàn long thành bầu không khí trở nên yên lặng, bất quá cường giả khắp nơi vẫn không có rời đi. Trương Viễn Sơn không thèm để ý, để cho bọn hắn chờ xem. Rất nhanh, hắn chấp trưởng lôi chủ ý, ấp a ấp đúng đem thánh liệu đập nát, vẹn vẹn lưu lại phế liệu xem như mở ra tạo hóa chi môn tế phẩm. Lao ra hỏa tâm thật đen. Chính là, ta nói Trương Viễn Sơn, là người không thể không phúc hậu. Lần này chúng ta liên thủ bảy các đại thế lực một đạo, hẳn là chia đều mới đúng. Thanh Nguyên bọn hắn nhau nhau mở miệng, 10 loại thánh liệu hợp lại cùng nhau có trên trăm cân a, đây là chuẩn bị chế tạo cái gì thần binh lợi khí? Đi đi đi, không có để các ngươi giao tiền đi tạo hóa chi môn đều vui chộp a, còn nghị phân đi của cải của ta. Trương Viễn Sơn hử một tiếng, cậu bật cùng một thổ tài chủ giống như mười vị lao động chủ mặt đen lên. Trương Viễn Sơn là triệt để mạnh khí, bàn đại eo thô, mập chảy mỡ. Bây giờ quân tiên đứng tại ngộ đạo thánh trì phía trước, bên trong còn xuất lại vật chất còn có không ít, mặc bảo hồi nhỏ khác hướng về phía nó chảy nước miếng, miệng nhỏ nỏ hơn, ánh mắt càng về luyến rũ, từng cái từng cái chủ nhân đều muốn đi bên trong tắm rửa. Ông quân tiên thánh thai bên trong sông ra xanh lục bắt ngát lưu quang, quan chú đến thánh trì bên trong, bước hơi hào quang tăng gọn, tàn mắt ra vạn vật sơ sinh sinh mệnh hảo diệu. Đây là năng lượng gì? Hát phong trưởng lão đều bị kinh trụ. Lôi kiếp dịch tinh khiết giống như tiên giới đại môn phiêu lưu đi ra ngoài, đi qua nghiên cứu của hắn cảm thấy có thể rèn luyện ra cấp cao nhất bảo đan. Sở đỉnh Thiên độc dung, đứng ở chỗ này người một chút đều thần thanh khí sảng, giống như trẻ mấy tuổi, gương mặt trở nên hồng nhuận, da yếu cơ thể tràn ngập hoạt tính bất chết. Trong lôi kiếp hái tạo hóa, những năm này mặc kệ là hấp Phong, Sở đỉnh Thiên Thanh Nguyên, sự giúp đỡ dành cho hắn đều cực lớn, đặc biệt Thanh Nguyên đi qua hùng quan một trận chiến hao tổn cực lớn, chỉ còn lại 300 năm vào nguyên. Quân tiên đương nhiên sẽ không theo quyện, mỗi người phân cho bọn hắn 100 giọt lôi kiếp dịch cái này năng lượng ẩn chứa sinh mệnh vật chất cực mạnh, có tái sinh thần hiệu, có thể kéo dài thọ nguyên, bổ sung khí huyết, không nghĩ tới lôi phạt còn có thể hái tới như thế tạo hóa. Hát phong trưởng lao thán phục một tiếng, thanh nguyên nhịn không được cười to. Một trăm dọn tất nhiên có hạn, nhưng đủ để để cho hắn giả yếu cơ thể phát ra sinh mệnh hỏa tính, cũng không khách khí thu vào. Côn thiên, tạo hóa chi môn mở ra phía trước, nhớ lấy đem cảnh giới chạy nước rút cao một chút. Sơ đỉnh thiên dặn dò một tiếng rời đi, thân là hùng quan đại trưởng lao hết thể đều phải lấy bộ lạc an toàn làm trọng, lần này tìm tội phế tích hắn không định đi tới, để phòng ngừa bị hoang thu tộc đàn trộm nhà đồng dạng, hắn trước khi đi, lưu lại một nhóm đỉnh tiêm tài nguyên, muốn cho sở liệt đi ngộ đạo thánh trì bên trong tu hành, chờ mong có thể mở ra chuẩn thánh thai. đặc biệt dược vương cốc gia đại nghiệp đại luận tài phú, ngoại trừ tiên nhân động tự nhiên là bọn hắn tối tưởng, hắc phong lấy ra tài nguyên để cho vỏ đèn sông một cái. võ si cùng tô trường thanh đi tới, biểu thị tiên viêm chiến lược thâm bất khả chắc, một khi cùng hắn tao nộ cần phải coi chừng. đoàn kia thần hỏa dị thường thần bí, ẩn ẩn mang cho ta không thể làm tức giận ảo giác. võ si từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nhưng mà đối với tiên viêm nắm trong tay thần bí hỏa diễm vô cùng e rè. Thiên biên nguyên thần tương đương cường thịnh, ta cảm nhận được nguyên thần pháp tác ba động, không biết hắn có hay không đắp nặn ra hoàn chỉnh đạo tám cấp nguyên thần. Tô trưởng thanh sắc mặt nghiêm túc, nói: Mặc dù rất trần tiên cùng thiên biên chém giết không có quyết ra thắng bại, nhưng từ nơi này có thể thấy được người này chiến lược cỡ nào cao minh, quân tiên ngươi đứng trước hắn không được sơ suất. Rất trần tiên bây giờ đã là vương đỉnh chi chủ, không biết có thể hay không kích phát trí tôn tiềm chất. Quân tiên gật đầu, chợt ở trong lòng ám ngữ, đến nỗi nguyên thần pháp tác hắn đã chậm đến, tranh thủ được thời gian chủ yếu đi sâu vào đạo tám cấp nguyên thần. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thực sự là thích ăn đòn, nhanh thành thật khai báo vấn đề. Trấn Nguyên lão tiên dọc theo đường đi ồn ào không ngừng, tùy ý Quân Tiên nói hết lời, từ đầu đến cuối không tin Quân Tiên chưa có tiếp xúc qua tổ đỉnh. Quân Tiên trở lại hạ tộc đại phủ, ngồi xếp bằng xuống, trận trắng mắt, vừa rồi thật sự tại trong lôi phạt ngắt lấy tà hóa, ngươi nhìn những thứ này lôi kiếp dịch không phải liền là. Chương 456, thiên địa có thiếu, hai, chương 456, thiên địa có thiếu, hai, à, ở đây lại có thánh dược. Trấn Nguyên lão tiên chìm nổi trong hư không, rũ ra bốn cái cường tráng lớn móng, hùng hậu như bướu, chám kiện như trụ, rất có đỉnh thiên lập địa, chấu ra huyền hoàn cảm giác. Hắn bỗng nhiên mở ra lớn đầu miệng rụi ra cường tráng đại thủ hướng về huyết hoàng thảo chỗ tới im miệng quân tiên lập tức cấp nhãn nói huyết hoàng thảo còn không có thành thủ ngươi dạng này bắt đi nhưng là hủy đi một gốc thánh dược không phải liền là một gốc thánh dược sao trước kia cầu để cho ta thu đều không cần đổ rát dưởi ta đều ngượng ngủ sách Trấn nguyên lão tiên hừ một tiếng thuận đi một gốc dược vương nhét vào trong miệng bịch bịch nhấm nuốt đầy miệng phun hào quang quân tiên một hồi đau lòng đây chính là một gốc dược vương à chấn nguyên lão tiên giống như nhấm nuốt đường đầu hai ba miếng liền xuống bụng tiếp lấy lão tiên liếc nhìn tòa này đã phủ nói Toàn này trời sinh trời dưỡng đạo phủ có chút ý tứ, tiểu tử ngươi có thể đem nó dung luyện đến trong thánh thai, có lẽ có thể bổ tu không hoàn chỉnh cô vực. Không hoàn chỉnh, có ý tứ gì? Quân Tiên nội tâm cảm kinh, nghĩ tới trong đột phá thánh thai bất ổn, thật chẳng lẽ là không chọn mẹn. Mảnh thế giới này đã sớm tàn phá. Trấn Nguyên lão tiên sờ cầm một cái, giống như là đại ô quy đi tới đi lui, nói: "Phong tồn thế giới, không cách nào cùng ngoại giới hoàn cảnh lớn nối tiếp, dân gia thiên địa có thiếu, không đi ra loạn quá cứng cừng giả, năm tháng dài đẵng sau tiến nhập mạn pháp thời đại." Mại cho đến mảnh thế giới này tiêu thất, biến thành một vùng vũ trụ đuổi Trần Quân Thiên thân thể trở nên cứng, không chịu được ngồi dưới đất. Hô hấp trầm trọng, trái tim phanh phanh rung động. Chấn Nguyên Lão Tiên câu nói này đối với hắn sung kích tính chất quá lớn, không chọn mện thế giới, không hoàn chỉnh thiên địa. Năm tháng dài đằng đằng sau, chính là một mảnh mũi đất, cả thế gian tàn lụi. Hắn đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, trong lòng ngũ vị tạm trần. Tại trong thời gian dài dằng dặc trường hạ, ai có thể tại trong dòng sông lịch sử lưu danh? Ai có thể cùng Tuế Nguyệt Vĩnh hàng trường tồn? Ai có thể bị chấn một cái tiếp theo một cái vũ trụ thời đại? Hoàn cảnh lớn, ở nơi nào? Quân Thiên bỗng nhiên hỏi. Trấn nguyên lão tiên trên mặt đất vẽ lên một vòng tròn lớn, lại tại một chỗ hoa một cái viên đạn vòng tròn, nói: sát từ nói, các ngươi sinh hoạt tại giới nội, muốn xông ra đi cần tìm được thời không tiết điểm, bằng không một mực lâm vào cái này vòng lẩn quẩn bên trong căn bản đi ra không được. Chẳng lẽ phế tích thật sự có thông hướng phía ngoài lộ? Quân tiên mơ màng u hạ, rõ ràng dưỡng thành trí tôn tiềm chất, lại bởi vì tiên địa có thiếu không cách nào dưỡng ra trí tôn thánh hay? Đột nhiên, quân tiên thân thể nở rộ bảo huy, sau lưng dâng lên hoàn toàn mơ hồ mà hùng vĩ thế giới, phát ra cổ lão sinh mệnh khởi nguyên ba động, đệ mảnh thế giới này hoàn cảnh diện mạo ám trầm. A. Trấn Nguyên lão tiên đột nhiên phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, nô gia đại thủ nắm lấy quân tiên cổ, bóp hắn mặt đỏ tía hai, cái đầu nhỏ tử kém chút ly thể. "Tiểu tử ngươi quả thật đi, mới vừa rồi còn nói dối, bổn đại tiên dễ dàng sao ta, trợ giúp tổ đỉnh cấp đi năm tòa tín ngưỡng biển cả." Kết quả tiểu tử ngươi vụng trộm đi, còn mở ra khởi nguyên không gian truyền thừa. A a a, Trấn Nguyên lão tiên tức giận đến trợ ngại, từ trong hắn ngôn ngữ có thể nghe được hắn đã từng đi qua tổ đỉnh, càng tiếp xúc qua. Lão tiên lòng dạ phải tại đạo trong phủ trợ chuyển vòng, nhìn cái gì đều không vừa mắt, bịch bịch hai móng đập hư một mạng lớn bản đà ghế đá, tức giận đến dậm chân. Quân tiên lo lắng hắn bả đạo phủ động ra một cái lô thủ lớn, đội vàng bắn ra một mảnh nguyên thần kĩu. Cái gì? Một đầu bất hủ vật chất lắng động thành biển cả. Trấn Nguyên lão tiên như cùng người đứng thẳng, con tiên phủ mai rùa, trừng mắt to như trung đồng, đầy miệng răng bằng đồng đều ma sát sẹo lửa, kém chút đem Quân tiên cho nuốt sống. Ngươi đừng kích động như vậy. Quân tiên mặt đen lên. Cái gì gọi là không kích động? Biết đây là dạng gì tạo hóa sao? Ngươi ở nơi này tích lũy cái trăm vạn năm cũng không chiếm được những năng lượng này. Trấn Nguyên lão tiên bỏ lên khuôn mặt, nói, thất thần làm gì? còn không mau dẫn đường, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái hết thể làm chết, cướp đi cái này cái cọp tạo hóa. trước mắt hoang thu tộc đàn đều nhìn chằm chằm tạo hóa chi môn, khó tránh khỏi vĩnh hằng bảo tháp đặt ở nơi nào ôm cây đợi thỏ. quân tiên đáp lại, người sợ cái bóng, mù nội nó, đừng nói là vĩnh hằng bảo tháp, hạ tổ tông 18 tám tới đều bị xuống, một cái ngụy thần minh còn có thể tạo phản rồi hay sao? chấn nguyên lão tiên bá khí mười phần, một mảnh tàn phá thế giới, hoàn toàn có thể quét ngang, ai không phục sẽ xỉ nhục hắn. được được, được ta biết lao nhân gia ngài lợi hại, bất quá bây giờ vấn đề chủ yếu là muốn mở ra cánh cửa kia cũng không đơn giản nói tới chỗ này. chấn nguyên lão tiên lập tức không vui, có ta ở đây người sợ cái bóng. cái gì phá cửa, một cái búa đập ra móc sạch bên trong tạo hóa. đây chính là thập đại phong vương giả liên thủ đều không thể mở ra môn đỉnh, bất quá cho ta ba tháng ta liền có thể mở ra. quân tiên bội bằng nói, lão tiên đột nhiên cảm thấy hắn đang lừa dối chính mình, cố ý chuyển hướng đàm luận tổ định chủ đề. cũng không lâu lắm, quân tiên đem trương viễn sơn mời tới, sâu hơn hình ảnh lộ ra chiếu mà ra, cái này khiến lão tiên động dung, nói mảnh thế giới này rất không ổn định, một vùng phế tích bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, càng có rét lạnh vật chất phiêu lưu, đây là tổ tiên bị tổn thương hoàn cảnh diện bạo. Nói tới chỗ này, trấn nguyên lão tiên sắc mặt tâm trầm, phiêu lưu kích thước như vậy bất hủ vật chất đến bây giờ còn không có tán đi. Lời thuyết minh đã từng cực hạn cường thịnh, tổ tiên thời đại đến cùng đã trải qua cái gì tai nạn? Lão tiên, ngươi không rõ ràng đã từng xảy ra chuyện gì? Lần này đến phi quân thiên trấn tiên tò mò. Chấn nguyên lão tiên lắc đầu, ta sớm ngủ say, về sau bị chấn nguyên động thiên người khai sáng đào lên mới khôi phục chút cho phép ý chí cậu tử, tổ đình đều không mang theo ta đi ta nói với ngươi những thứ này làm gì? Trấn Nguyên Lão Tiên đột nhiên trở mặt, hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài, la hét: Đồ nhi của ta ở nơi nào? Đi, sư tôn dẫn ngươi đi tình hải lữ hành ba tháng. Vân Tịch đang tại Ngộ Đạo Thánh Chỉ ở đây tu hành, chuẩn bị chờ đợi trương đại pháo tu luyện hoàn tất, dễ vào vào bên trong nếm thử đắp nạn ra chân chính thánh hay. Lão Tiên cùng nhau đi tới gà bay chó chạy, kinh hãi lao lục bọn hắn kinh ngạc, đây là quái thú gì? Mở miệng ngậm miệng thì đi trong tinh không lữ hành, so đinh đại hải còn có thể ổi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bích nhãn thôn kim thú xem xét vài lần, chân đạp từ vân quay đầu cắm đầu liền chạy, lao tiên nô ra đại thủ đem thôn kim thú bắt sống, bình một tiếng ngồi ở trên người nó, la hét để cho vân tịch đi mau, đi trên trời đi bộ một chút, tụ nạp chư thiên tinh quang hoàn thiện sông núi tinh hải trải qua, rèn luyện bản mệnh thần binh. Vân tịch luôn cảm thấy hắn ra châu thổi đến quá mức, lấy ra thánh nguyên tinh không kiếm, nói là có bảo vật, cậu tử đưa cho ngươi cái gì thứ lộn nát, không ra hồn. trương viện lao tiên liếc mấy cái, giống như là nhìn dắt rời một mặt ghép bỏ, nói, đi, sư tôn mang ngươi trích ngôi sao, đi hai trăng, luyện chế một ngụm trí bảo phới thô. nói xong, nó dán nô thôn kim thú mang theo vô tịch phóng tới bực ngoại chương 457 tinh không lữ hành một chương 457 tinh không lữ hành một võ sĩ si bọn hắn đều mở bước đây là cái gì bệnh tâm thần mở miệng ngậm miệng chính là trích ngôi sao đi hai trang tô trưởng thành trong lòng lập bẩm so năm đó lao thần côn còn có thể hồi chỉ có điều trở bàn tay ở giữa chân áp thôn kim thú. cái này quả thực để cho bọn hắn kinh dị đây là tầm thứ gì chiến lực một ngụm thánh bảo vậy mà tu luyện thành tinh thôn kim thú đã bị đè không thở nổi toàn thân lỡ ra mồ hôi lạnh sống lớn như vậy chưa bao giờ thấy qua tu thành bực này hình thái thánh bảo Đây là cái gì lao yêu quái? Ầm ầm. Trong lúc đột loạn, đất rung núi chuyển, nhất trọng cường đại lực trùng kích dỗng nhiên đột ngột từ mặt đất ập lên, nhấc lên quần quần khói đuôi, hắc lao lục bọn hắn đầy bụi đất. Chờ đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, phát hiện một đạo hừng hực trùng sáng sông về bề ngoài, giao nhau hóa đá tại chỗ. Ta dựa vào, thật sự bay lên lão lục dỗng nhiên bố lui, hối hận tím cả ruột, giống như là bị cắt mấy cân thịt, đây chính là có thể thổi cả đời cao phong thời khắc à. Võ sĩ si bọn hắn rung động đột đỉnh, đang suy nghĩ phong vương giả có thể tùy ý trong tinh không giao du sao? Giống tôn kim tú điên giống không ngừng, chờ đi lão tiên cùng bọn thị không ngừng bốc lên, cuối cùng cách xa đại địa, vượt qua một tầm tinh khủng tương phong, xông vào tinh không. thật là đáng sợ áp lực, tạm phủ cùng huyết nục của ta giống như muốn mỡ bụng, trong tinh không căn bản là không có cách sinh tồn. thôn kim thu toàn thân rét run, thời khắc mấu chốt lao tiên lấy pháp tắc trật tự bao phủ thân thể của nó, ổn ở trong tinh không, run rẩy quan sát bốn phía vĩnh sản tinh vân. đây chính là vượt mọi tinh không vân tịch nắm chặt nắm đấm, đè lên nội tâm bồi dối, mắt to quét về phía thâm thúy thật lớn tinh không, tư duy trở nên trơn trặc, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. đứng ở chỗ này, một cái sinh mệnh tính là gì, một khỏa tinh cầu tính là gì? hết thể đều quá mức nhỏ bé, càng giống là một vùng vũ trụ bên trong đụi trận, rất khó tưởng tượng vũ trụ lớn bao nhiêu. anh, trong chốc lát, chấn nguyên lão tiên khu động thôn kim thú, đột nhiên cực hạn gia tốc, một khỏa tinh thể ở trước mắt vô hạn phóng đại, vô hạn tịch liệt, đều nhanh dính vào vân tịch trên mặt, lúc này mới hóa thành lưu quang đi xa. bùi bị bịch, vân tịch đều có thể nghe được run rẩy kịch liệt tiếng tim đập, quá kích thích, nàng đỏ lên gương mặt, hẳn là để cho bảo nhi tới thử thử một lần, nàng nhất định sẽ rất ưng vấn. hàng không kỹ thuật hai tối cường, bù đại tiên xương thứ hai không ai can đảm giảm xương đệ nhất, chấn nguyên lão tiên một đường bao táp. Rõ ràng đang khoe khoang hàng không kỹ thuật, kết quả thôn kim thú vô cùng bất tranh khí, trái tim không chịu nổi, hồn nào muốn trở về. Người sợ cái bóng. Trấn Nguyên lão tiên triệt để Phiêu, thử đồng đại thủ nắm lấy thôn kim thú ngũ sắc sư thú, lập tức bộc phát ra vô cùng cường liệt quan trạch, giống như là được trao cho vô thượng thần đồng, dạo rực ra một mảnh ngũ sắc thần hạ. Đây là cái gì? Thôn kim thú giật nảy cả mình, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng thiên chương truyền bảo trong đầu, đây là một môn so sánh giá cả trời cao tìm bảo thuật, có thể trong tinh không tìm tòi bảo vật. Tại trong vũ trụ mạo hiểm, bắt được tinh không bảo tàng Há có thể thiếu khuyết tìm tòi bảo tàng thần thuận, đây là trở thành một tên vị vũ trụ kẻ săn mồi cơ bản nhất thủ đoạn. Trấn nguyên lão tiên rất bá khí nói, dành thời gian tìm tòi, nếu có thể tìm kiếm đến tinh cầu khoáng mạch nhưng là phát đạn, nói cho các ngươi biết, bùn đại tiên trước đó móc ra một khoa bảo tàng tinh cầu, toàn bộ đều là thánh liệu. Vân tịch ngây ra như thóng, nhìn qua trấn nguyên lão tiên, cảm thấy sư tôn bóng lưng vô hạn bí ngạ. Thánh liệu, ta tới. Thôn kim thú ngao ngao kêu to, xương thú nở rộng mũ sắt thật vàng, tìm tòi nghiên cứu mỹ lệ tinh hồng, bày ra một hồi đặc thù đường đi, sẽ là nói lịch sử trường thành chân quý nhất ký ức. Vân Tịch dần dần thì đứng, cuối cùng nàng đứng tại trên tiên phủ, ôm ấp tinh không, người lên trên gương mặt lún đồng tiền hiện lên, la hét mau mau ra tốc, không khỏi sinh ra một loại chinh phục tinh không tâm tính. Cẩu Lão Tiên cũng không mang theo ta đi quân tiên đứng tại đạo cửa phủ đường ngày, ngửa đầu nhìn qua tinh không, cổ đều chua. hắn có chút bận tâm Lão Tiên không đáng tin cậy, Vân Tịch có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá đảo mắt tưởng tượng Lão Tiên tại vĩnh hằng trong bảo tháp chạy trốn tư thái, liền mặt đen lên bay về bên trong đạo phủ. Thịnh tâm, thịnh tâm, tu hành, tu hành. Quân Tiên hút mạnh mấy ngụm khí lạnh dự vững bình tĩnh. Con mắt liếc nhìn Hạ tộc Đạo phủ, đưa nó dung luyện đến trong chính mình Thánh thai. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu nói, tòa này Đạo phủ đối với tộc ta ý nghĩa trọng đại, có lẽ tương lai một ngày kia ta sẽ cùng lao tiên rời đi Đông thần châu, Hạ tộc nội tình nếu là có hại ta chính là tội nhân. Quân tiên tự nhiên có tính toán của hắn, tổ lĩnh diễn dịch ra khỏi nguyên thế giới, chính là hoàn chỉnh tiên địa cách cục. Nếu có thể ở trong tạo hóa chi môn bên trong trận được bất hủ vật chất, nhóm lửa tín ngưỡng ánh lửa, tiến hành bổ dưỡng cùng tái tạo, chắc chắn có thể hoàn thiện chí tôn Thánh thai. Đương nhiên, tạo hóa chi môn nếu là tổ tiên còn sót lại hoàn cảnh, tìm kiếm đến tạo hóa mà có lẽ cũng có thể bổ tu thánh thai hai con đường này đều được phải thông tiếp lấy hắn đem thánh dược cùng tầm 10 gốc dược vương liên tiếp móc ra hiếm hoi thuốc thủ càng thêm sẽ không bỏ qua để tránh bị quay về lao tiên cho an ruộng nhục thân thánh thai thời khắc tụ nạp thiên địa tinh hoa mới mở khẩn dược điển nở rộ bích lục thần hạ mới trồng dược vương cùng với thánh dược giao phó phiến đại địa này bảng bạc sinh cơ nhục thân thánh thai thật là thần bí giống như thiên địa có thể trồng hết thảy chương 457 tinh không lữ hành hai chương 457 tinh không lữ hành hai vạn linh lô tỏa lạc tại trong thánh thai thực hạn vận hành có thể cùng thánh thai thế giới hợp làm một thể đánh ra kinh khủng lực công kích rõ ràng bệnh luân tổ hợp diễn dịch ra thánh thai động thiên mới là khởi nguyên giả trạng thái đỉnh phong vô luận là binh khí thần thông kinh văn đều có thể đánh ra tối cường uy năng giờ khắc này quân tiên quan sát không trung treo thái dương cùng tinh thần ám ngữ nếu như có thể lấy tới vô tận thánh phẩm kinh văn lấy khởi nguyên trải qua chịu tải diễn dịch mà ra thánh thai chẳng lẽ có thể trở thành hoàn chỉnh thế giới nghĩ tới đây quân thiên lắc đầu cái này quá khó khăn chợ hắn liếc nhìn thần thông tiểu nhân bởi vì thánh thai không hoàn chỉnh nguyên nhân Thứ hai thần thông chậm chạp không cách nào dựượng dục ra tới. Đây là bí thuật gì? Toàn tại một loại kinh khủng thôn vệ lực lượng, giống như là đại hắc động đang hô hấp quân tiên nói nhỏ, đệ nhất thần thông nếu là sức chiến đấu gấp 10 lần, như vậy thứ hai thần thông tuyệt đối phải mạnh hơn. Từ từ sẽ đến a, sau 3 tháng đi tới tạo hóa chi môn thu hoạch tạo hóa, bây giờ tu ra nguyên thần pháp tắc mới là khẩn yếu nhất. Nguyên thần xếp bằng ở trong thánh thai, ở mảnh này vạn vật sơ sinh thánh thai đầu tiên, dáng vẻ trang nghiêm, nghiên cứu đại hạ vương lưu cho hắn nhất kiếm trạng thương hải. Đây là một môn vô thượng nguyên thần kiếm thuật. Quân Thiên bây giờ còn không có tu hành tư cách, muốn lấy phương pháp này chiếu rọi tại trong nguyên thần, đối với kế tiếp nội gia nguyên thần pháp tác cực kỳ trọng yếu. Quân Thiên suy nghĩ ngủ say đắm chìm tại ở trong, quên lãng thời gian trôi đi. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua. Nửa tháng sau, Đông Thần Châu lộ ra một loại quỷ dị bầu không khí, giống như là muốn phát sinh một loại nào đó kinh thiên đại sự. Rất nhiều không rõ chân tướng cường giả còn bị mơ mơ màng màng, nhưng mà thiên hà động thiên phương hướng lại vọt tới dị thường đáng sợ phong bạo. Lôi phản lại gặp lôi phản. Phàm là lưu ý đến một màn này cường giả đều kinh hãi run rẩy, ru thương khung trong chốc lát đen như mực, sáng như tuyết lôi quang ngầm vang ở giữa phát tiết mà đến, toàn diện đánh bổ một vị nam tử trẻ tuổi. Hẳn là thiên hà vương hậu đại. Kể từ kỳ thi một mạch kết thúc, bên trong động thiên bị móc sạch, số lớn đệ tử trốn đi thiên hà đầu tiên, đinh gia địa vị có thể nói rất xuống ngàn trượng. Trên thực tế chứng minh, thế gian này không có hàng cổ trường tồn đạo thống, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi hướng suy bại. Bây giờ cái kia đẩy trời lôi điện tụi hồ sẽ rách suy bại chi thế, thiên hạ tự độ kiếp tiếng giống chuyển khắp bên ngông non sông. Hán cường thế pha quan. Gian khổ sẽ rách trọng trọng lôi phạt, tại động thiên thế giới đưa thân tại thông thiên cảnh lĩnh vực, thân thể dạo dục thông thiên chiệt địa hào quang, giống như một tòa thánh lô đang thiêu đốt. Oanh! Thiên hà tử thần uy hạo đảng, sau lưng hiện ra thông thiên đạo quả, tụ nạp vô tận hào quang hướng mây phá sương ngủ, tiếp đó rủ xuống tới che mất đại địa. Đinh ra các cường giả cảm xúc kích động, bây giờ bọn hắn đem hết thể hy vọng ký thác vào thiên hà tử trên thân, tâm tình khó chịu là bọn hắn bây giờ chỉ có bản đồ bảo tàng, lại không có mở ra bảo tàng địa chìa khóa. Đáng ngật, lôi chủ ý chính là mở ra bảo tàng địa chìa khóa. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, Phong Vương Động không đơn giản lắng động lấy vô lượng nội tình, càng liên quan đến tiên hà tử vực khởi, bởi vì động phủ này là cấp cao nhất phong vương giả chế thành, quy mô vượt qua bất luận cái gì động tiên phúc địa cách cục. Kế tiếp một đoạn thời gian, liên tiếp có lôi phạt hoành không sự tình chuyển khắp thiên hạ, đưa tới văn động càng ngày càng mãnh liệt, không phải là quân tiên dành riêng tiếp nạn. Giờ khắc này thế nhân mới rõ ràng, tiếp nhận lôi phạt khảo vấn, mới là tối tuyệt đỉnh tiên tiêu. Nhất tộc bộ lạc cách cục dần dần thay đổi, tu luyện tới thông thiên cảnh không độ kiếp, đều không có ý tứ nói là kỳ tài, cái này khiến tiên hùng nhóm này ảnh kiệt rất là buồn rầu cùng đối phế đặc biệt để cho người ta nhìn thấy mà giật mình là tiên nhân động phương hướng truyền lại mà đến kinh khủng lôi hại phong bạo nhưng bởi vì vùng thế giới kia địa thế đặc thù rất khó canh chỉnh đến cụ thể hình ảnh là ai đang độ kiếp vân rủi ngập trời rất vân lăng tu luyện tới thông tiên cảnh sao hay là rất trần tiên nhưng mà ngẫm nghĩ một chút không nên rất trần tiên đã sớm khôi phục được thông tiên cảnh trời ạ đây cũng là kiếp nạn gì ba tháng kỳ hạn đến nhanh kim dương động tiên hiện ra lôi phạt cùng thế nhân trong tưởng tượng các biệt đầy trời cũng là thần hỏa nhiều loại đây là minh ngông thần hỏa đại kiếp cường đại như liệt binh vân đều thất sắc phóng xuất ra tối cường nội tình, ngàn trượng thánh thai rung động ầm ầm. Ngày xưa hắn liệt thiên sông mở trăm trượng vương viên thánh thai, nhưng ở linh thai cảnh lĩnh bột đột phá đến thập trọng thiên, đạt tới cực cảnh lĩnh vực, lúc này mới mở ra ngàn trượng thánh thai. Hắn gian khổ chịu đựng qua thần hỏa đại kiếp, nắm đen thân thể hừng vực, ngàn trượng thánh thai xuyên qua thương khung, trong cõi u minh cùng thái dương tinh sinh ra cảm ứng mãnh liệt, sau lưng vẩy xuống ra kinh khủng dị tượng. Mười ngày liệt thiên, mệt mệt tồn tại ở trong truyền thuyết dị tượng, xem ra hắn thật là thái dương thân thể. Liệt kinh bân chiến lược nên đón tăng vọt, từng chiếc hoàng kim sợi tóc rực rỡ, mười luận đại nhật xoay quanh ở sau. Giống như phát họa ra bất hủ thần vòng, tràn đầy làm cho người run rẩy ba độ. Nhân Vương, mặc kệ ngươi vì Hùng Quan làm ra bao lớn công hiến, dám can đảm đem đầu của ta giẫm ở dưới chân, các ngươi chú định khó mà hai tồn." Đây là Liệt Kinh Vân Phá Quan nói câu nói đầu tiên, cấp tốc mở ra lão tổ lưu lại bí phủ bên trong, tìm được tàng bảo đồ cùng chìa khóa, nhìn xem những thứ này toàn thân sát ý nồng đậm hơn. Chương 458, Nguyên Thần Phác tác, 1, chương 458, Nguyên Thần Phác tác, 1, cách 3 tháng kỳ hạn, bây giờ chỉ còn lại 3 ba ngày. Ban Long Thành cường giả hội tụ, lao động chủ đều xử ở đây không đi. Trong lòng giống như là bị bướm mèo, nhìn qua bị âm dương một mạch trận che đậy thế giới cả ngày chớ mắt hết. Bây giờ cả thế gian ai không rõ ràng, Trương Viễn Sơn lực áp năm vị thái thượng trưởng lão, đánh chết Đinh Đại Vân cùng Đinh Đại Hải, đưa thân tại lúc đó tối cường đạo tăng cấp, có thể cùng rất dư so tay. Nhưng mà thái quá chính là rất dư đến nay không hề lộ diện, tựa hồ ngày xưa bị số 8 chiến thiên bi vô thượng pháp nhãn chấn nhiếp có chút bóng ma tâm lý. Cái này bảo đỉnh có phần quá phi phàm Tổ Sơn đỉnh Phong, Trương Viễn Sơn ngày đêm tế luyện bảo đỉnh, dung luyện 10 loại khác biệt chất liệu thánh liệu, hình thành thời khắc thánh quang quần quật, tiềm chất cường đại tuyệt luân. Mười loại thánh liệu dung luyện một bộ đỉnh, nội bộ càng là khắc lục lấy vô lượng pháp truyền thừa kinh văn, trên bách đỉnh đều hiện ra tinh hải đồ án. Đại đỉnh như vực sâu, bảo huy bắn ra bốn phía, giống như có sinh mệnh tại tự chủ phun ra bút bảo, hình thành thời khắc hút đi vô tận tinh hoa năng lượng, hóa thành thánh bảo phôi thô chìm nổi ở trong thiên địa. Vô lượng đỉnh, trương viễn sơn hao hết tâm huyết cuối cùng đã được như nguyện, bởi vì kinh văn nguyên nhân nó đều có thể cấp đoạt quần tinh năng lượng. sắc mặt đỏ thắm thanh nguyên đạo dung nói, mười khối thánh tài hòa làm một thể, ngươi đây là muốn rèn đúc ra siêu việt tiên nhân bảo ấn thánh bảo sao? trương viễn sơn khẩu vị của ngươi quá lớn. Tổ sơn tất nhiên trùng kiến, há có thể thiếu khuyết giữ nhà bảo vật. Trương Viễn Sơn nói, chờ đợi đem tạo hóa chi môn bất hủ biển cả lấy ra một bộ phận, dung luyện đến trong đỉnh, tuyệt đối có thể lắng động thành thánh bảo, chấn thủ tổ sơn khí vận. Trương Viễn Sơn buông tay lên, vô lượng đỉnh treo ở tổ tiên đỉnh phong, chờ hắn bên trong đạo phủ tản mát ra hết thể nội đỉnh, cùng trong hư không đan dệt ra hắn pháp thể. Pháp thể đồng đẳng với thứ hai Trương Viễn Sơn, chấp trưởng vô lượng đỉnh, tòa chấn tổ sơn, bảo đảm tại tiềm tối tạo hóa chi môn trên đường hạ tộc cùng tổ sơn bình yên vô sự. Làm xong đây hết thảy, Trương Viễn Sơn đều bị móc giống, có chút giả yếu, dáng vẻ nặng nề bất quá khi thanh nguyên nhìn thấy hắn đem các tộc đưa tới tài nguyên lấy ra, ấp ấp ấp đúng như châu nhai mâu đơn giống như luyện hóa khôi phục, lập tức mặt đen lên, lao ra hỏa này tầm thật đen. sắp tới thời gian nước định, quân tiên vẫn là không có xuất quan. thanh nguyên nhíu mày, tìm hiểu ra nguyên thần pháp tắc cũng không đơn giản, ba tháng có chút ngắn ngủi, huống hồ quá trình vô cùng nguy hiểm, động một tí hữu hóa đạo nguy hiểm. Trưng đại pháo đã thông qua ngộ đạo thánh chỉ, mở ra chuẩn thánh hai, cuối cùng được mong muốn, bất quá nghe được liệt kinh bần phá vỡ mà vào thông thiên cảnh, đột cảm giác áp lực, tiếp tục điên cuồng khổ tu. tòa này thánh chỉ quá phi phàm. Sở Liệt cùng Vỏ Đen cũng nhao nhao phá quan thành công, bây giờ bởi vì Phong Vương giả hậu Duệ liên tiếp tắm rửa lôi phạt, kích thích hậu thế anh kiệt đều này sinh ác độc. Tộc đàn của bọn hắn cũng phong tồn lấy đỉnh tiêm tài nguyên, bây giờ tạo hóa chi môn muốn mở ra, nếu là không có đủ cường đại anh kiệt, nói gì tranh thủ được tối cường tạo hóa. Vì vậy cái này cũng dẫn đến, ba tháng này đến nay, Đông Thần Châu các đại thế lực biểu hiện vô cùng điên cuồng, đập ra vô liếng, muốn bồi dưỡng được chân chính thánh hiền. Bảng công chúa cuối cùng sẽ ra tiềm chất, chờ đợi bên trong tạo hóa chi môn thu hoạch tạo hóa, liền có thể đắc nặn ra chân chính thánh thai. Mạc Bảo Hưng phấn ngao du trong hư không, trong suốt như mạc ngọc bảo thể lấp lóe thênh quang, liếc mắt giống như một đầu mạc ngọc chân lòng, từ trong ra ngoài hoàn thành thay biến. Bây giờ những người tuổi trẻ này quá mạnh. Tô Trường thành cùng võ si lẫn nhau giằng co, đều vô cùng bất đắc dĩ. Đặc biệt hạng long cùng hạng hổ những ngày này nhận được man thần bồi dưỡng, cũng đắp nặn ra chuẩn thánh hai. Nhìn lại quá khứ, hết thảy thật sự cũng thay đổi. Tạo hóa chi môn mở lại để cho đông thần châu rực rỡ hẳn lên, mà hết thảy này đều bởi vì quân thiên. Đặc biệt là bọn hắn cho rằng, hoang thú tộc đàn chắc chắn tại miêu đồ bí mật, hẳn là đi ra số lớn tiềm chất kinh khủng hoang thú muốn cùng nhân tộc tranh tạo hóa, vô luận tạo hóa chi môn như thế nào mở ra, muốn thời gian dài lửa gạt được không thực tế, hoang thú tộc đàn cũng tuyệt đối nắm trong tay tạo hóa chi môn vị trí, một hồi ác chiến không thể tránh được. hạ tộc đạo trong phủ, quân thiên vẫn tại tinh tuệ. liên tiếp mấy tháng đi qua, đám chìm tại trong nguyên thần đạo diệu, khi thì hoàn toàn tỉnh ngộ, sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, cảm thấy nguyên thần trong nháy mắt giống như tăng lên ra. đại đạo pháp tắc tương đương nan giải, cái này cũng là thông thiên cảnh vượt qua đến đạo tàng cấp khó khăn nhất cửa ải, đặc biệt nguyên thần pháp tắc tìm hiểu tới trình bên trong càng thêm hung hiểm bản phận. cái gì là pháp tắc? luôn xuất pháp ủy trường không đại đạo quân thiên nguyên thần giống như rơi vào trong pháp tắc sóng lớn thường xuyên gặp phải nguyên thần tan ra nguy hiểm một số thời khắc hắn đều cảm thấy chính mình chết nhìn mình nhục thân bắt đầu mục nát càng thấy được phong vương giả bị chém dụng nguyên thần thê lương chẳng cảnh đây là tâm ma kết đến quân thiên thường xuyên mê nô giống như cô hồn giả quỷ mê thất tại trong đại đạo pháp tắc nhưng một lần tỉnh gỡ truyền đến khởi nguyên trải qua đạo âm lại tiếp dẫn nguyên thần bay về nhục thân cái gì là đạo cái gì là pháp quân thiên nguyên lãng vào đạo giống như tự chém đại đạo nguyên thần giống như thần đèn lúc sáng lúc tối bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt tát Đạo chính là tạo thành thiên địa trọng yếu vật chất, pháp tắc là trưởng ngự đại đạo trật tự. Không, ta chính là đạo, ta chính là hạch tâm của thế giới. Bất kỳ vật chất cũng là chất dinh dưỡng, cùi dưỡng sinh mệnh nguyên thần trưởng thành, khai của sâu hơn tiềm chất. Chương 458, nguyên thần pháp tắc 2. Chương 458, nguyên thần pháp tắc 2. Nguyên thần con ngươi phút chốc mở to, thấy được bản chất nhất độ vật, thủ đứng bản tâm, nguyên thần cực hạn nở rộ quá trình bên trong, rực rỡ giống như tiêu dương, nội bộ sinh sôi ra dị thường đáng sợ bất chết. Đây là nguyên thần pháp tắc năng lượng, cùng lúc chưa hoàn toàn khác biệt vật chất sinh ra hơn nữa tại sinh sôi nguyên thần hắn bỗng nhiên đem chồng ở trong dược điển duy nhất gốc nguyên thần dược vương kéo ra ngoài hung hăng nuốt lấy phá quân a đạo tàng cấp nguyên thần quân tiên nhịn không được gầm nhẹ nguyên thần cùng thánh thai hợp làm một thể như hóa thành hàng cổ bất hủ thần linh lại như cùng xếp bằng ở đạo trong phụ trường tồn cùng thế gian thần năng hồn quan càng là thị vượng thánh thai càng là đáng sợ sẽ rách gông xiềng nguyên thần hút vào dược vương tinh hoa chuyển hóa làm pháp tắc vật chất quán thông toàn bộ hồn thể anh, cuối cùng hắn nguyên thần nở rộ pháp tắc tia sáng trong chốc lát mãnh liệt mười mấy lần trong một ý niệm đẳng vân giá vũ ngao du thiên địa non sông xét qua âm dương một mạch trợ giống như cự lòng đàng quan sát thiên hạ quân thiên nguyên thần phát quan mấy tháng qua võ si bằng vào đại nghị lực xé mở cửa hải tu ra nguyên thần phát tắc, tô trường thanh bây giờ cũng bẹn bẹn kém một nửa rất nhanh liền có thể toàn diện hình thành tên biến thái này còn không có phá thông tiền vừa đắp nặn ra thánh thai liền nộ ra được phát tắc, độ tính quả nhiên là quá cao tô trường thanh thất lưỡi kinh khủng phát tác nguyên thần xuyên qua đại hư không quân thiên thị giác phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất giống như đứng tại đại đạo đỉnh cao nhất nhìn xuống vạn vật chúng sinh tâm tính xảy ra chuyển biến. Đây chính là Nguyên Thần Pháp Tắc. Hắn mỗi một cái ánh mắt đều làm người run rẩy, giống như là đại kiếm chém dựng tại trên trên linh hồn của con người, ngoài vạn giảm lấy đầu người không còn là nan đề, trong một ý niệm vượt qua tráng lệ sông núi. Khi hắn tiếp cận Tổ Sơn phát hiện, có thể cảm giác được Trương Viễn Sơn cùng Thanh Nguyên Hoàng Quang, mạnh hơn hắn thịnh mười mấy lần, không khỏi kinh hãi, cực hạn đạo táng cấp quả thật là đáng sợ. Quân Tiên bất quá là sơ bộ phá quang, Nguyên Thần quay về nhục thân, Pháp Tắc ngưng kết thành chiến ý đi, sẽ bằng ở trong thánh hai. When, khi Quân Tiên đem hết khả năng khôi phục, Nguyên Thần Pháp Tắc phóng thích, bao phủ thân hình vì thế như vậy loại khí phép này coi là thật không phải tầm thường cùng trong lúc nhất thời tu thành nguyên thần pháp tất hắn cảm nhận được thánh thai thiếu hụt không hoàn chỉnh tàn phá nếu như có thể tái tạo hắn phỏng đoán linh thai cảnh cực hạn là rèn luyện ra vạn trường thánh thai thời gian sắp tới đông thần châu không khí càng thêm buồn mực, ở xa tiên nhân động rất trần tiên xem kỹ non sông bản vật thể nội mơ hồ phóng ra một tầng thần bí thanh khí đương nhiên rất mơ hồ phảng phất ngụy trí tôn tiềm chất đem hắn nổi bật ai hùng lạ thường chỉ để quay về đến hương thịnh thời đại ai mới là thiên hạ đệ nhất duy ngã độc tôn thiên tộc Thiên Biêm thân ảnh giống như đáng sợ ma chủ, toàn thân tiêu đốt lên hắc ám thần hỏa, tràn đầy không thể làm tức giận thiên uy, con ngươi bắn ra mấy trượng thần mang, giống như thượng thương chi tử hiển hóa. Thiên tuyệt cùng Thiên Nghiên mưa liên tiếp phá quan thông thiên cảnh, nhưng mà nhìn qua tín niệm vô địch thiên hạ thiên Biêm, không khỏi đảm đạo. Thiên Hà độc tiên, thiên hà tử cảnh giới liên tiếp leo lên, cuối cùng bước ra thánh lô bản nguyên thế giới, lỗ lô chân lông phun ra ra thánh quang như biển, giữa lúc giơ tay nhấc chân hào quang như nước thủy triều, lực công kích cường thịnh vô song. Đối với tộc quần tao ngộ hắn không nói gì, nhưng tràn đầy sát ý biểu thị hắn sẽ không chậm mặc. Thánh lộ bê quan trong khoảng thời gian này, thiên hà tử tiến cảnh vô cùng mãn liệt. Đinh Thiên Đạo cho rằng cho hắn đầy đủ thời gian tu hành đến đạo tàng cấp, nhất định có thể áp chế Trương Viên sơn. Có người không hiểu, vì cái gì không phá quan đạo tàng cấp lại đi? Đinh Thiên Đạo trầm giọng nói, thông thiên cảnh đến đạo tàng cấp là cực kỳ trọng yếu vượt quan. Thiên Hà Vương lưu lại trong điện tịch điểm danh, tạo hóa chi môn tồn tại hoàn chỉnh thời không chiều không gian, chúng ta nắm trong tay bảo tàng khu càng là kinh khủng phong đun động, ở bên trong phá quan mới có thể đắp nạn ra hoàn chỉnh đạo phủ. Đúng vậy, vì sao tạo hóa chi môn tồn tại áp chế? Có người nói nhỏ càng là nhỏ yếu gặp áp chế càng yếu, tương phản tu ra đại đạo pháp tắc đạo tăng cấp, gặp phải ngăn được sẽ càng mạnh hơn, đây là bởi vì đại đạo pháp tắc cùng tạo hóa chi môn đạo pháp tương xung. Bọn hắn rất rõ ràng, vùng thế giới kia chỉ có thông thiên cảnh mới có thể vùng tay vùng chân đại sát tứ tư phương, tương phản lão động chủ xâm nhập bên trong, rất có thể bị áp chế. Thời gian sắp tới hư nguyên động thiên những thứ này tộc đàn dục dịch, cả tộc chi lực bồi dưỡng tuyệt đỉnh thiên kiêu lần lượt xuất quan, bọn hắn đều là bản đồ bảo tàng, bao quát truyền thừa cổ lão thế gian nắm giữ nhiều loại phúc địa vị trí. Đông thần châu không khí càng tăng áp lực hơn nữa, ngày mai chính là tạo hóa chi môn mở ra thời gian khung quan đại môn phong bế, bất luận kẻ nào không được rời đi. các cường giả hội tụ ở đây, thế hệ trẻ thiên tiêu nhiều vô số kể, hiểu rõ nội tình đều tại yên lặng chờ tin tức công bố. đương nhiên càng nhiều người đang chăm chú bàn long thành. nhân vương xuất quan sao? quân tiên sừng sững ở hạ tộc đạo phủ, một đôi con ngươi phảng phất nhìn xuyên vô tận đại địa, mượn nhờ đạo phủ pháp tắc cùng nhân tộc đại thế ngắn ngủi giao dung, mơ hồ phốc bắt được hoang thú tộc đàn đang nổi lên cái gì? bốta đi ra mở ra tạo hóa chi môn, hoang thú tộc đàn thật sự cho là có thể quét ngang hết thảy, chiếm lấy tạo hóa mà sao? quân tiên nói nhỏ nhìn lại cả đời này sinh sinh tử tử thì sợ gì tranh bá. bất quá hắn mơ hồ có dự cảm đây có lẽ là hắn tại Đông Thần Châu cuối cùng một lần tranh bá. ta nếu là đi hạ tộc sẽ bình yên vô sự sao? coi như ta rời đi cũng muốn thanh lý mất tất cả đối với tộc ta nhóm bất lợi giả bất luận cái gì đều dành ta đều có thể tiếp nhận. Côn Thiên ánh mắt dần dần lạnh, hắn chiến huyết chưa bao giờ ngủ say qua. quần quần sát y giống như Giang Hải đang gầm thét tạo thành đầy trời kiếm quan quán thông thương khung. đợi lát nữa còn có. chương sau tiến vào bản đồ mới. chương 459, phế tiết lộ 1, chương 459. Phế tích lộ, một sáng sớm hôm sau, thời gian ước định đến. Số lớn lao động chủ đã không giữ được bình tĩnh, từ tạo hóa chi môn mở ra đến bây giờ đã hơn nửa năm, nếu như hôm nay tái sinh chi tiết, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục trầm mặc chờ đợi. Hạ tộc đạo trong phủ, Quân Tiên mở ra tàng bảo khố, từ bên trong lấy ra đại hạ vương lưu lại tàng bảo đồ, cùng với một cái cổ lệnh bài. Tổ tiên lưu lại tầm bảo đồ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, không biết thế có hay không phát sinh biến hóa. Quân Tiên ở trong lòng ngẫm ngứ, cái này cổ lệnh không biết lấy cỡ nào chất liệu luyện chế mà thành, hẳn là mở ra phong vương động phủ chìa khóa đương nhiên đại hạ vương càng lưu lại kỹ càng ghi chép trước kia bọn hắn mặc dù xông vào tạo hóa chi môn kết nối còn không có tìm tòi ở hạch tâm khu, tạo hóa chi môn lại đột nhiên đóng lại nắm giữ tàng bảo đồ quân tiên sức mạnh càng tăng lên thậm chí võ sĩ si tộc đàn của bọn hắn đều có bản đồ bảo tàng rõ ràng đã từng thập đại phong vương giả cùng đoạn thời gian đó phong vương bí mật khả năng cao đều giấu ở trên tàng bảo đồ tinh không lữ hành 3 tháng chấn nguyên lão tiên trở về bích nhãn thôn kim thú đáp xuống đại địa bên trên nhấc lên cuộn cuộn khói bụi giống nó thân thể như núi phát ra hét dài một tiếng toàn thân ngũ sắc thần quang thịnh liệt. Hội tụ thành thật lớn từng vân lộ ra khí tức đều chuyển đến bàn Long Thành. Đó là cái gì? Nội Thanh Cường giả thất thần, âm dương một mạch trong trận đột nhiên đi ra cực hạn thân ảnh khổng lồ. Tất nhiên mơ hồ nhưng mà có thể nhìn ra là một đấu cự hung. Hình tượng này để cho thiên hà động thiên cường giả tập thể mất không chế. Không phải bích nhãn thôn kim thú còn có thể là ai? Đinh Thiên Đạo sắc mặt lạnh hơn, may mắn tàng bảo đồ một mực bị thiên hà tử trường khống, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thôn Kim thú hưng phấn vô cùng, nó tại vượt mọi tinh không tìm tòi đến một khoa tương nguyên tinh thần, khai quật ra số lớn bảo lưu nước lấy, tích lũy nội tình càng cường thịnh. Ba tháng tinh không mạo hiểm, vân tịch thu hoạch quá lớn. Lão tiên lấy vô thượng pháp lực tụ nạp quần tinh quang huy, trợ giúp vân tịch hoàn thiện thánh thai, càng dưỡng thành tiên cơ ngọc cốt. Nàng mắt to rực rỡ, váy dài lục sắc phiêu vũ, duyên dáng yêu kiều, trắng muốt gương mặt lấp lóe nguyệt hoa lộc lẫy, nhưng ở trong ánh bình minh làm nổi bật thanh lệ xuất chúng, đồng bền như tiên. Mùn hinh lẩm bẩm, nàng ngang hai tóc ngắn, tư thái đường cong chật trùm, da trắng mỹ mạo, chiều cao cao gầy, xem kỹ lấy vân tịch, sắc mặt cực kỳ phái dị. Thế nào mùn hinh tỉ tỉ? Vân tịch bị nàng nhìn có chút xấu hổ. Vân tịch, ngươi cùng ma giáo thánh nữ dáng dấp có chút tương tự. Bố huynh đột nhiên nói ra một câu nói, sắc mặt càng thêm cổ quái. Đó là dạng gì nhân vật? Không chỉ có là quát tháo thiên hạ kinh khủng cự hung, càng là diễn quan khởi nguyên giới tuyệt đại gia lệ. Nàng đã từng xa xa gặp qua một lần, liền bạch thị cung chủ đều bị nàng giáo du qua, cường thế không tưởng nổi. Đó là ai? Vân tịch rơi vào mơ hồ. Người bên ngoài, nói ngươi cũng không rõ ràng. Bố huynh sờ lên cằm, vây quanh Vân tịch rõ xét, không khỏi nhéo nhéo Vân tịch gương mặt xinh đẹp, nội tâm không khỏi cảm thấy quá sung sướng, như cùng ở tại Bosma giáo thánh nữ khuôn mặt. Hắc hắc, thật giống nha mụ hình cười lên có chút hèn mọn, giống như là gái nữ lưu manh. Đương nhiên biết rõ Vân Tịch Há có thể cùng Ma giáo Thánh nữ có liên quan. Dù sao, nếu như Vân Tịch là nàng hậu nhân, Ma đạo thánh thể cùng với Ma đạo thánh huyết cỡ nào bá đạo, hạ tộc huyết mạch cuối cùng không đến mức cường thịnh đến áp chế Ma đạo thánh huyết à. Tiểu tử, có hay không ước cao cái đi? Trấn Nguyên lão tiên cười toe toét đại đồng trù, khuôn thiên mặt đen lên, trong lòng thầm mắng cậu lão tiên không tử tế. Người bên ngoài ngồi không yên, chúng ta nên xuất phát. Trư Viễn Sơn thần sắc nghiêm trọng, chờ quyết nhất thời khắc một nơi. Phủ đỗi sắp 20 vạn năm tạo hóa chi môn mở ra, tin tức truyền đi đã dẫn phát chấn động. Trước mắt tin tức giới hạn tại hùng quan bên trong, bất quá đại trưởng Lao đã triệu tập các phương tinh huệ, tuyên bố tạo hóa chi môn tiềm tòi rất nguy hiểm, là đi hay ở từ bọn hắn tự làm quyết định. Tiên nhân động những thế lực này tưởng giả sắc mặt nhìn không tốt, ai cũng không muốn để cho ngoại nhân phân một phần canh a, bất quá nghĩ đến âm thầm nắm giữ phong vương động tâm tình thông thuận hết thảy. Rất tiên đã từng là tối cường phong vương giả, nàng tìm kiếm đến phong vương động mới là cấp cao nhất. Bây giờ từ động tiên chi chủ, cho tới nhập đạo cấp trở lên cường giả, toàn bộ đều kích động trong lòng, đột nhiên công bố tin tức quá rung động, thậm chí bây giờ sẽ lên đường. Ầm ầm. Một tòa thạch đài to lớn lộ ra hư không thần bằng, ở trong thiên địa phát hỏa ra hư không lỗ sâu, đen như mực, nối thẳng phế tích bên dưới. Gần như vậy lộ, còn có tất yếu mở ra hư không lỗ sâu sao? Có người như mày, đại trưởng lao rất nhanh công bố một chuyện khác, hoang thú tộc đàn tuyệt đối sẽ ngăn chặn. Tạo hóa chi môn tìm tòi sẽ càng thêm gian nan, đánh nhau tỷ lệ tử vong sẽ vô cùng dò người. Chư vị, vẹn vẹn đi xuyên phế tích đã rất nguy hiểm, tự động châm chức muốn hay không lấy thân mạo hiểm sở đỉnh thiên lời nói trọng mấy trăm vị động thiên chi chủ đã trước tiên hướng đi lô sâu, ngay sau đó cũng là các lộ dành chuyển thiên hạ anh tuyệt, số lớn phong vương giả hậu duệ. liệt kinh vân vừa đảo mắt qua liền thấy quân thiên, con mắt dựng đứng lên, nhục thân giống như hoàng kim đại nhật tại đốt cháy, kinh hải phụ cận tu sĩ run rẩy. quân thiên lòng có cảm giác, bình tĩnh quét tới, lại để mắt tới cả mặt sắc thâm trầm thiên hạ tử, cùng với đứng yên ở tại chỗ, hung minh ngập trời thiên viêm. quân thiên thu hồi ánh mắt, không có một cơn sóng, không có bất kỳ cái gì tâm tình chợt chấn, đương nhiên, nếu như bọn hắn không muốn cùng mình chung sống, ngược lại nhằm vào mở ra bảo tàng công thần, vậy cũng chỉ có thể đánh. Ô, ô, chương 459, Phế Tích lộ 2. Chương 459, Phế Tích lộ 2. Cổ lao tiếng kèn sẹn qua thương hùng, thương hùng lô sâu lên đường, trong chớp mắt giống như là vọt tới vượt ngoại tinh không, đi tới ưu minh trong luyện ngục, ảm đạm thế giới, tàn phá phế tích, từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi qua. Cuốn cuộn lãnh vật chất bao phủ tàn phá thế giới, đạo tăng cấp đều toàn thân phát lạnh, cảm thấy bị đóng băng, tính cả nguyên thần cũng không ngoại lệ. Lạnh quá, quá lạnh có ít người run rẩy, giống như rất xuống trong kẽ nước băng tuyết, răng đều đang đánh nhau, cái này chút lãnh vật chất là tự thân năng lượng rất khó kháng cự cùng sưởi ấm. Trần Nguyên lão tiên tự nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng mà nó vô cùng chán ghét loại này ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Có lạnh như vậy sao? Liệt Kinh Vân trở thành tiêu điểm, Thái Dương thân thể hừng hực cuồn cuộn, giống như là một tòa hỏa lò đang tiêu đốt, để cho người ta nhịn không được muốn đi tới gần suối ấm. Vâng. Ngay sau đó, nhất trong Hắc Ám Thần Quang bạo phát, tại ảm đạm trong phế tích phá lệ chú mục, thiên viêm giống như là đứng tại chỗ vực bên trong, toàn thân tiêu đốt diệt thế thần diễm ma chủ. T, thần mạnh thần hỏa lão động chủ đều thất kinh, Hắc Ám Thần Hỏa đã đốt nát lãnh vật chất. Đạm huynh thần hỏa thật là cao minh. Giang Ngưng Tuyết đồng bề mặt tới, thanh lệ tuyệt sắc khí chất cao ngạo nói đây là thiên đạo ban ơn có thể sương tụng thượng thương chi tử thiên viêm kinh ngạc ánh mắt liếc mắt nhìn chậm chậm giang ngưng tuyết nói ngươi cũng rất bất phàm nếu như có thể nhận được cơ duyên có thể đắp nặn ra trong truyền thuyết thánh long thai đạo huynh liêu khen tại cường đại thánh Thai, cũng không cách nào cùng thượng thương chi tử chống lại giang ngưng tuyết lời nói để cho thiên viêm hơi nở nụ cười đây là tình hình thực tế đã từng phong vương giả cũng đã nói lời tương tự gia hỏa này cùng thượng thượng chi tử có chút rất giống cùng hắn giao đấu ngươi muốn coi chừng bù huynh đi tới truyền âm nói đây là đặc thù đám người vô cùng hiếm thấy có thể sưng trẻ tuổi trí tôn muộn dạng nếu như có thể xông ra phế tích tương lai thành tựu bất khả hà lượng thượng thương chi tử quân tiên kinh ngạc hắn toàn thân không có bất kỳ cái gì cường thịnh như thế hết lần này tới lần khác bức tranh này làm cho người động dung hắn tựa hồ có thể kháng cự lãnh bất chất. nơi này có tiên nhân động lưu lại tọa độ âm thanh truyền ra quân bộ cường giả đội vàng mở ra nhiều loại trận đồ che không được đại quân thân hình giống như một đám bướm linh hướng về chỗ sâu tìm đòi ngươi như thế nào không sợ lạnh từ thấm kinh ngạc thân thể yêu kiều thức tha nhìn qua quân thiên đôi mắt sáng hàm chứa ý cười đoan trang trang nhã khí chất tuyệt hảo. Vô luận đi ở nơi nào cũng là tiêu điểm, hồi nhỏ thường xuyên đào bảo, kháng lạnh tính chất cực mạnh. Quân Tiên cười thần bí, cái này khiến một mực chú ý hắn Liệt Kinh Vân nghe không nổi nữa, nhân vương ngươi hồi nhỏ thật là khổ, dựa vào đào bảo mà sống sao? Quân Tiên nhìn về phía Liệt Kinh Vân đặc biệt liếc nhìn cánh tay của hắn. Liệt Kinh Vân sắc mặt lập tức trầm xuống, tổ sơn sỉ nhục suốt đời khó quên, tự nhiên bị giẫm ở dưới lòng bàn chân nhục nhã. Kim Dương Động Thiên Cường giả cảnh cáo Liệt Kinh Vân tại giờ phút quan trọng này không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Liệt Kinh Vân tay áo hất lên, nhàn nhã rảnh rỗi chạy bộ tới, một bộ trường bào màu vàng tướng về phía từ thấm tản mát ra tuần mỹ nụ cười hắn ký vũ liên ngang giống như thái dương chi tử giống như loa mắt từng chiếc sợi tóc hoàng kim viễn dực dỡ trong phế tích tương đương trú ngủ vị tiểu thư sinh nhật này tại hạ liệt kinh vân kim dương vương huyền tôn rất vinh hạnh có thể cùng ngươi đồng hành liệt kinh vân đưa ra mời tin tưởng không có bất kỳ cái gì nữ tử sẽ cự tuyệt hắn kim dương động thiên số lớn ái mộ liệt kinh vân nữ tử con mắt lập tức phun lửa quét mắt từ thấm trong lòng thầm mắng tiểu thiên nhân từ thấm mặc dù không có khí chẳng cường đại nhưng nàng đoan trang yêu nhã càng làm vạn cổ hiếm thấy sinh mạng thể Tinh khiết giống như tự nhiên thủy tinh đang tỏa ra thuộc về nàng hạo quang. Ngân Hải Điệp lưu ý đến một màn này vô cùng ghét ghét, muốn nói cái gì, bất quá nhìn thấy Ngân Thánh Hạo bắn ra mà đến ánh mắt cảnh cáo, không dám mở miệng. Trước kia một bản thai giáo huấn nàng còn không có quên. Ngượng ngùng, ta có đồng bạn. Từ thấm dơ tay lên rất tự nhiên kéo quân thiên cánh tay, trường bào màu bạc phiêu động, lưu lại sắc mặt có chút cứng ngắc liệt kinh vân bình sinh lần thứ nhất bị vô tình như vậy tự tuyệt. Cổ Lão sinh mặt thể, càng là cực phẩm đỉnh lô. Nếu có thể săn phía dưới nuôi dưỡng ở bên cạnh, tương lai phong vương chắc chắn sẽ cao hơn liệt kinh vân đáy mắt tránh ra một vòng âm u lạnh lẽo, không nhìn kim dương động thiên một đám rong chi tụ phấn. đối với đi tới truyền âm muốn liên thủ thiên hà tử hắn kinh ngưỡng, đi tạo hóa chi môn lấy hắn thông thiên cảnh chiến lực, đủ để đem tô trường thành nhóm người này toàn bộ quét ngang. phế tích phong bạo tới, coi chừng tiếng kinh hô truyền đến, con đường này cũng không thông thuận, tiếp cận phong bạo khu, mây đen áp đỉnh, lãnh vật chất đồng nạp một mảng lớn, một số người đều phải nứt ra. ông viên ngói thực vật tản ra thanh huy, bao phủ lại từ thâm bọn hắn, ngăn cách lãnh vật chất. đại quân đang tại gian khổ đi tới, con đường sau đó sẽ dị thường khó đi. Rất nhiều khu vực đều bị đông cứng ra hư không được sâu, nuốt đi một chút thẳng xối xẹo. Lão tiên, cái này lãnh vật chất là như thế nào hình thành?" Quân Tiên hỏi. "Đây coi là cái gì lãnh vật chất?" Trấn Nguyên lão tiên có chút trầm thấp lời nói truyền đến, bất quá là cấp thấp nhất, tối cường lãnh vật chất đều có thể đóng băng nứt vỡ tinh thần, chính là tối cường thiên thai." Quân Tiên run sợ, này lại không phải là tổ tiên thời đại hủy diệt căn bản nguyên nhân. "Tiểu tử, trong này nhân tố rất phức tạp, loại tia thiên thai ta sống lớn như vậy mới trải qua 3 lần." Trấn Nguyên lão tiên không muốn nói chuyện nhiều loại chủ đề này, cảm xúc có chút tương cảm. "Đó là cái gì?" trời ạ, trong phế tích có việc lấy sinh vật bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên tia sáng mở tối phế tích phần cuối đứng như ác quỷ vậy thân ảnh vỡ ta áo bảo dán tại khô gầy trên thân thể hở chuồng con mắt giống như cá chết nhìn thấy người từng trận phát lệnh quỷ mới biết bọn hắn là từ địa phương nào bỏ ra tới toàn thân tràn đầy đáng sợ hàn ý giống như là phế tích dựng dục ra sinh vật đáng sợ toàn thân khô nước, vô cùng thế thảm. gào khi phát hiện đối diện đại quân mấy cái lệ quỷ phát ra tiếng nghẹn nào càng giống là ác quỷ đang gào khóc kinh hãi hết thảy mọi người dùng mình đủ loại đại sát khí đồng loạt lấy ra đừng đánh Là ta dẫn đầu dẫn huyền giống lên, nhưng mà hình dạng của hắn quá dữ tợn, đầu lưỡi đều lạnh quẫng, nôn ngựa không rõ rệt, giống như là ác quỷ nhà hơi lạnh. Trương Viễn Sơn thấy rõ đến hình dạng của bọn hắn, không có lên tiếng. Một đám dẫn đầu lao động chủ luân động đại bổng đánh đi lên, vốn là dập nát thân thể ken két giạn nước, dẫn huyền đau phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, giống như là một đầu con cóc bị dẫm ở trên mặt đất. Một đầu tiểu ác quỷ còn có thể tạo phản rồi không thành, nhìn ta như thế nào luyện hóa ngươi. Có tài cao gan lớn lao động chủ rất trực tiếp, há mồm phun ra một hồ lò, đem dẫn huyền quan áp ở bên trong, lấy thần hỏa rèn luyện. Chương 460 chân thần đạo trường, một, chương bốn chân thần đạo trường, một, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức nhẹ nhõm, mấy cái luân động đại bổng lao động chủ dương dương đắc ý, cái gì ác quỷ, còn không có phát lực liền nã xuống, không đáng giá nhất tới. Man Huyền sắp bị thiêu chết, nhưng mà liệt hỏa có thể lấy ấm, hắn bỡ tan thân thể tàn phế giống như than đen, bị hành hạ sắp đến rồi, thê lương gào thét, mẹ nhà hắn ta là Man Huyền. Cái gì? Trường khống lò lao động chủ thất thần, cấp tốc đem nương cháy Man Huyền sách đi ra, nghiêm túc xem kỹ, sắc mặt trở nên quái dị, thật là Man Huyền. Trời ạ, là Kim Dương động chủ huyền môn động chủ rất nhiều người thất thanh năm vị cường giả tạo thành thám hiểm tiểu đội toàn bộ trọng thương sắp chết bên trong đạo phủ đô bị đông nước từ đó làm cho không cách nào kích hoạt thánh bảo thanh nguyên sắc mặt cổng gái càng kinh sợ hơn phế tích thật là hùng cái này năm vị toàn bộ nguyên khí tổn hao nhiều coi như có thể dưỡng tốt cũng không sống nổi mấy năm quân thiên sờ lỗ mũi một cái thầm nghĩ cái này man huyền mạng của bọn hắn thật cứng quá hắn chỉ hoãn nửa năm vậy mà không chết ở bên trong như thế nào không nói sớm như thế nào không nói sớm như thế nào không nói sớm trường khống lò động chủ vì phủ sạch quan hệ trường mắt đổ tội man huyền không nói rõ man Huyền tức giận đến co giận, vừa rồi cho là đụng phải cứu tinh, ai có thể nghĩ bọn hắn đi lên côn đụng gọi? Còn mẹ nó giam giữ đến trong bếp lò đùng khô. Hắn biệt quát muốn mạng, phế tích chỗ sâu quá mức kinh khủng, khắp nơi đều là lãnh vật chất hình thành phong bạo, thọt đầu bọn hắn miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng mà xông đến chỗ sâu liền mất phương hướng. Nếu không phải Huyền môn động chủ suy tính ra chính xác lộ, đã sớm chết thẳng cẳng. Man Huyền hận không thể sống sờ sờ mà lột ra sở đỉnh thiên cung trương viên sơn, đây là cái gì phá kế hoạch? Dọc theo đường đi căn bản không có đụng tới hoang thu tọt cẩn cẩn giả, cái này một nhóm chịu nhiều đau khổ thậm chí bọn hắn hoài nghi trương viễn sơn cho bọn hắn bản đồ là giả trương viễn sơn lấy đi huyền môn động chủ vẽ bản đồ phía trên tiêu chú nguy hiểm khu cùng quân thiên âm thầm cung cấp cho hắn lẫn nhau tương đối mặt già bên trên không khỏi nở rộ đủ cười hắn không nói gì xoay người rời đi chúng ta mới là công thần man huyền tức giận đến run rẩy toàn thân giống như bị đau cắt đau mắng nhiếc nằm ở trong hư không bảo vật liền nói chuyện khí lực cũng không có đại quân tiếp tục đi tới ven đường bên trong coi như phải bên trên thuận lợi bất quá sâu nhập phế tích chỗ sâu hết thể đều thay đổi ở đây qua minh ông lấy vật chất tạo thành mây hình nấm hơi vết rách hư không lớn đến cũng hết, chỗ sâu cảnh tượng càng là thấy không rõ. kế tiếp ta dẫn đường, côn tiên khống chế viên ngói năng lượng bao phủ trường viễn sơn thân thể, hắn đón đập vào mặt lãnh vật chất, gian khổ đi tới. dần dần, mênh mông quần cuộn đại quân biến mất ở hắc ám thế giới, chờ đợi bọn hắn triệt để đi xa, phía khu vực này phát ra ken kết âm thanh, một tòa thấp bé núi đá vỡ vụn, tiếp đó hòa tan trở thành hắc ám chất lỏng, nương kết thành một đầu kinh khủng hắc ám sinh linh, phát ra tiếng cười kỳ dị. hiếm thấy nam thành sinh mệnh, thám rửa qua đại lượng vương thú bảo huyết, trong thế tích sinh tồn lực mạnh, giống như ưu linh theo đường cũng trở về muốn em tình báo đưa trở về. ô ô gió lạnh giết gào nguy hiểm thế giới, lãnh vật chất tạo thành phiêu bạt mưa đen tại đánh xuống, không khí âm trầm kinh khủng. có chút binh sĩ đều không chịu nổi, liên tiếp bị đưa vào di động cung điện tu dưỡng. bất quá dần dần, đồ vật vận chuyển có chút không hiệu nghiệm, chỉ có thể khải dụng thánh binh nội tình, đánh ra từng trận thần năng sẽ rách lãnh vật chất. sắp tới, trương viễn sơn trầm thấp lời nói truyền ra, hắn đã thấy hình ảnh quen thuộc, đã từng hắn đi tới nơi này, cũng phát hiện tàn phá thạch tháp. nhưng mà thời gian qua đi ba năm, tòa này năng lượng hao hết thạch tháp đã mục nát, phong bạo càng ngày càng mãnh liệt giống như là đao cắt tại trên sắt thịnh, nhược điểm binh sĩ nhịn không được muốn rút lui, nhưng mà đường trở về càng thêm để cho bọn hắn tê cả ra đầu. Kiên trì. dẫn đầu lao động chủ liên thủ lại phong thích nội tình, thôi động thánh bảo ngăn chặn lại cường đại lãnh vật chất, tốc độ hành động đang tăng nhanh. Quên đường bên trong tàn phá công trình kiến trúc càng ngày càng nhiều, cơ lớn phía tích cổ xưa lại man hoang, đứng ở chỗ này giống như quay về đến tổ tiên thời đại. Mau nhìn, đó là cái gì? Dẫn đầu cường giả tiêu to, phần cuối đường chân trời xuất hiện mẫu sắt, không tại đen như mực. Theo tới gần, đây là một tòa mẫu sắt sặc sỡ tế đàn, bảo tồn hoàn chỉnh bắt ngang ở trên mặt đất, cao ngất như trong mây đen, không biết trường tồn thời gian bao lâu, phát ra bên mông tuyết nguyện tăng gương, chính là chỗ này. trương viện sơn mở miệng, tòa tế đàn này tráng kiện cao lớn, phát ra thần bí bừng sáng có thể ngăn cách lanh vật chất, đám người nhao nhao vây quanh tế đàn, trạng thái rất nhanh nên đón chuyển biến tốt đẹp. mau đỡ ta đứng lên tàn phá man huyền kích động, bị người đỡ lấy, muốn trước tiên xông vào tắm rửa bất hủ vật chất. hắn cảm thấy có tư cách, dù sao hắn mới là giọt được giả, mặc dù ai cũng không có nói rằng công lao của bọn hắn. quân bộ cường giả lập tức tổ kiến nhân thủ, đem trước đó chuẩn bị xong các loại trận gài lấy ra bắt đầu bố trí hùng quan đại trận, cái này chính là rút ra hùng quan nội tình luyện chế ra siêu cấp trận đài, vì phòng ngừa hoang thú tộc đàn đánh tới công chiếm tạo hóa chi môn nhất định phải giữ bước con đường này. ầm ầm, dồn dắp 108 tọa trận đài, tiêu phi đánh đổi khó có thể tưởng tượng, tạo thành quần tinh đại trận, xen lẫn tinh hà chủng sáng, triệt để phủ kín mảnh thế giới này. quân tiên khoảng cách gần quan sát tế đàn, phía trên hiện đầy hình trắng ngắt, nhưng mà đều quá mơ hồ, chỉ có điều trong cõi u minh khởi nguyên trải qua cùng tế đàn sinh ra cảm ứng nào đó. trương viễn sơn cấp tốc lấy ra một tòa thần lô đổ ra một tầng tiếp lấy một tầng thần thánh vật chất, tưới nước tế đàn. Đây đều là tế phẩm. Đại quy mô chút xuống, tạo thành năng lượng sóng lớn. yên lạng năm tháng dài đằng đẵng bệ đá dần dần tản mát ra hưởng hực ánh sáng lộng lẫy. Bây giờ, chương 460, chân thần đạo trường. 2, chương 460, chân thần đạo trường. 2, vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi đi qua, nó thay đổi hoàn toàn, giống như là một khoa màu sắc sặc sỡ tinh thể đang phát sáng, rầm rầm chẳng chỉ hình trạng khắc lật lội thần huy, hiện ra nhiều loại kỳ cảnh. Những thứ này hình trạng khắc cỡ nào kinh khủng quân thiên tê cả da đầu cảm nhận được vượt qua vũ trụ hùng hoang uy áp. Trên tế đài khắc lục lấy nhật nguyện tinh thần, thái cổ tiên dân hồng hoang cự thú, chính muốn thấu hình trạm khắc hiển hóa trên thế gian. Có chút ý tứ, Trấn nguyên lão tiên tại quan sát, nói: nhanh lên đi, cùng tế đàn tiếp xúc, nhìn một chút là tầm thứ gì bí cảnh. Muốn mở ra tạo hóa chi môn, không chỉ có muốn tỉnh lại tế đàn, càng phải thông qua sinh mệnh khởi nguyên lộ cùng tế đàn câu thông. đã từng trương viễn sơn miễn cưỡng làm được, nhưng tiếp hận là vẹn vẹn mở ra một đường nhỏ. Quân thiên xuống tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cảm xúc đều trở nên kích động. đứng tại chậm chậm kích hoạt bên trên tế đài, giống như đạm ở trên tinh thể. Ở đây càng giống là một tòa thái cổ đạo trường, tràn ngập man hoàng khí tượng. Quân Tiên ngồi xếp bằng, không khí trong sân cũng thay đổi cực kỳ khẩn trương, kế tiếp có thể thành công hay không thì nhìn hắn. Quân Tiên thôi động khởi nguyên trải qua cùng tế đàn sinh ra cơ mình, trong thoáng chốc thấy được đáng sợ hơn hình chằm khác, giống như là cổ lão chư thần hiện hiện ra, đứng sừng ở vực ngoại tinh không, nhìn xuống một khỏa cực lớn sinh mệnh cổ tinh. Quân Tiên là người, cái này so với phong vương giả lộ ra soi sáng ra cách cục càng thêm thái quá, càng không cách nào tương đối, cổ lão tổ tiên cường giả đứng ở khởi nguyên trên này, thuần thụ thế nhân cùng bái, thuần dụng vô tận đế phẩm, dần dần rút lên phong thần chi lộ. Rất tốt, đây là chân thần đạo trường." Trấn Nguyên lão tiên nói, "Từ hình trạm khắc lộ ra chiếu hình ảnh đến xem, khu đạo trường này từng đi ra một nhóm phong thần giả, như biển bất hủ vật chất rất có thể là thần đỉnh tản mắt ra, không tệ, mảnh này bí cảnh rất đáng được đào sâu." Thần đỉnh, phong thần lộ. Quân tiên trái tim có chút chịu không được, Đông Thần Châu trần nhà bất quá là phong vương giả thôi, nhưng ở đây lại từng đi ra thần linh chân chính. Khu hoạch tâm tất nhiên chưa từng tỉ đòi, lời thuyết minh chân thần đạo trường tối cường tạo hóa vẫn tồn tại, lão tiên trong này sẽ không phải có hoàn chỉnh thần khí a." Quân tiên mơ màng hô hạ, Nếu là tổ tiên thời đại còn để lại bảo tàng, khởi nguyên trải qua cũng có thể mở ra. Chớ để ý dâm, liên ngươi điểm đạo hành này, thần khí đều có thể đem ngươi thải bộ sạch sẽ, ngươi cho rằng thần khí là cá nhân liền có thể trưởng không sao? Lần này chúng ta hành động mục tiêu là bất hủ bất chất, những thứ khác đều không trọng yếu. Trấn Nguyên lão tiên kinh bị, trong mắt hắn, thế gian này không có bất kỳ cái gì bảo vật so tổ đỉnh khôi phục càng trọng yếu hơn. Vâng anh, giờ khắc này, Quân tiên cùng cái nào đó phong thần hình trạng khắc sinh ra cảm ứng mãnh liệt, khởi nguyên trải qua càng là cực hạn nợ dụ, Thánh Thai phun ra một mảnh năng lượng quan vũ xuyên qua đến trong cổ lão hình trạng khắc hoàn thành mở ra nghi thức cùng trong lúc nhất thời hình trạng khắc chuyển lại ra một cái màu xám bạc điểm sáng in vào quân tiên trong mi tâm cái này khiến hắn kinh ngạc cái này biểu thị cái gì chẳng lẽ nhận được phong thần giả tán thành Và anh đột nhiên tế đàn tán phát động tinh càng thêm khổng lồ giống như là trời long đất nở giống như hư không đột nhiên nổ thành một cái lô thùng đen một toa dị thường rộng lớn đại môn nổi lên giống như chân thần đạo trường môn đỉnh hoành không hiện hóa đi ra ngoài thật sự đi ra ở đây xôi trảo cắt chốn tất cả mọi người kích động nắm chặt nắm đấm số lớn lao động chủ mặt đỏ lên, thần không thể ôm quân tiên hôn một cái. nhân vương mở ra tạo hóa chi môn là thiên đại chế công, chúng ta nếu là tranh phong hắn bại ta sẽ không tiếp tục khó xử. thiên viêm tắm rửa hắc ám thần hỏa, nói như vậy. âm vang, phủ đây bùi lại môn, cổ phát vô hoa cũng tại rung động ầm ầm, trước tiên mở ra khe hở, mơ hồ có thể thấy được một đầu từ bất hủ vật chất lắng động thành biển cả. trời hạ man huyền kích động đều tại giới lệ, nám đen thân thể tàn phế kịch liệt phát run lấy, trái tim đều có chút không chịu nổi, trương viễn sơn tâm thành, thật không lừa ta. những thứ này bất hủ vật chất nếu như tụ nạp đến trong tổ đình chắc chắn có thể để thăng phẩm chất, mở ra mấy cái phong vương đế, lấy địa vị của hắn tuyệt đối có thể được đến. đến nỗi những người khác không có tổ đình, vọng tưởng phạm vi lớn tụ nạp tín ngưỡng ánh lửa. Ha ha, xin lỗi các người không có tư cách. Man Huyền thất khóc, Tiên Nhân động đệ tử lo lắng hắn không chịu nổi sớm lên đường, không ngừng cho hắn thuật khí, để cho hắn không cần quá kích động. Khoan hậu môn đình mở ra tốc độ càng lúc càng nhanh, hai cánh cửa lớn đã cùng lúc vẩy ra, xông ra làm cho người run rẩy bất hủ thần tính, giống như chư thần pháp tắc đang tỏa ra. Sẽ ra chuyện gì? ở xa tạo hóa chi môn chỗ sâu, tít ngoài diện khu vực một đám đang tại thích tướng hoàn cảnh giới ngoại người bỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc phát hiện phế tích lác lư không ở trong tối chìm có chút màu sắc cái này bọn hắn cảm thấy kinh hãi phủ đầy bụi phế tích mở ra khe hở hoàn cảnh áp chế bắt đầu giảm xuống đã có thể đứng lên tự do hành động cái này thật là chính là niềm vui ngoài ý muốn lam linh Nguyệt không thể nín được cười là bên trong thổ dân mở ra vẫn là mở ra đến giờ tự chủ hiển hóa ta ngược lại thật ra hy vọng loại thứ nhất tịch mịch trường hai năm rất lâu chưa từng hưởng thụ nam sủng hậu hạnh mặc kệ là nguyên nhân gì mở ra ngay mùa thu hoạch thời khắc tới hy vọng ruột vì nhiều chút lão giả tóc bạc lấy ra hắc ám liêm đao thần sát trở nên lanh cốc nói lập tức khải dụng dò xét bảo tánh bắt được bảo vật bằng giáng bày ra thu hoạch và anh hơn 10 vị thông cổ đi săn tổ chức cường giả đồng loạt phát ra kiểm chế thật lâu năng lượng chấp trưởng thời gian dài chưa từng khải dụng vũ khí lạnh trước tiên bày ra hành động chương 461 tạo hóa địa một chương 461 tạo hóa địa một ờm ờm thời gian qua đi mười mấy vạn năm tạo hóa chi môn lại một lần nữa mặt hướng người hậu thế mở ra nội bộ tạo thành cực lớn ám hồng sát thương lắng động lấy tuế nguyện tàn thương không muốn biết thông hướng cái gì khu vực nhưng mà đã có mơ hồ cảnh tượng bắn ra mà đến một mảnh thiên địa u ám cùng phê tích tình huống có chút rất giống thính mịch nặng nề cái này để người ta nhịn không được hoài nghi ở đây thật là tạo hóa chi môn sao đương nhiên bọn hắn mệt mệt mẹ ngắn ngủi suy xét phong vương giả hậu duệ đã như điên xông vào rõ ràng cùng bọn hắn âm thầm nắm giữ tàng bảo đồ địa hình tương tự quân tiên đã vọt tới bên trong thời gian ngắn ngủi có chút chen chúc số lớn động thiên chi chủ lộ ra hùng hổ lật ngược số lớn tu sĩ trẻ tuổi giống như là tên đô con lưu lượng hướng cuối thông đạo Tiểu nhiễu loạn đã xảy ra, mặc dù không có xuất hiện sự kiện đấm máu, nhưng cũng biểu thị lần này đảo bảo hành động tuyệt sẽ không chung sống hòa bình. Quân bộ có số lớn cường giả lưu thủ tại quần tinh đại trận bên trong, mặc dù đều đỏ mắt muốn xông vào, nhưng thời khắc mấu chốt cuối cùng ổn định, đè lên tham lam chấn thủ thông đạo. Quân tiên một đoàn người cấp tốc vượt qua, ven đường bên trong có vượt qua thời gian trưởng hạ cảm giác giống như cách xa đông thần châu, lái về phía một bánh khác trong thế giới. Đây là muốn thông hướng ngoại giới sao? Cái này cũng bình thường, chân thần đạo trường đều có độc lập thời không cấp độ, mà khu đạo trường này phong ấn thời gian quá xa xưa, sắp sụp đổ. Lão tiên đáp lại, rất trầm ổn, không có cùng gì vãng như vậy bà khí, giống như là cấp cao nhất vũ trụ kẻ săn mồi. Trấn Nguyên lão tiên sống 5 tháng dài đằng đẵng, đã trải qua vô tận kiếp nạn, mặc dù không đến mức bị chân thần bố trí thủ đoạn uy hiếp, nhưng tinh tưởng khu đạo trường này đã từng tao ngộ qua đại họa, bên trong chắc chắn tồn tại nguy hiểm không biết. Đối với nguy hiểm không biết mang lòng kính sợ, mới là trường tồn tại thế tất thắng pháp bảo. Phải đến dẫn đầu động tiên chi chủ chạy nhanh chóng, rõ ràng muốn trước tiên đi tắm bất hộ vật chất, phối thông đạo cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, đậm đà man hoang khí tức tương đương nồng đậm, để cho người ta có chút không thể đứng. Cuối cùng một nhóm lao động chủ trước tiên xông bảo, cùng một thời gian bị mảnh thế giới này to lớn cho kinh trụ, thiên cung thâm thúy, đại địa trọng trọng, sơn nhạc bao la hùng vĩ, sông thẳng thương cung, thật là cường đại thế giới quốc độ. Thanh nguyên lấy làm kinh hãi, bọn hắn tại đông thần châu đưa tay có thể đánh xuyên thương cung, nhưng mà đứng ở nơi này phiến lao không thể gây thế giới. nhập đạo cấp muốn rời núi gỡ linh đã không thực tế. đây là cái gì? cao vĩ độ hoàn cảnh diễn mạo, tồn tại chân thần lưu lại phát tắc, duy trì mảnh thế giới này củng cố. bọn hắn đáp xuống đại địa bên trên, nóng nhìn tứ phía bắc hoàng, giữa thiên địa có một tầng mê vụ tại phiêu lưu lộ ra tính mịch cùng nặng nghệ, không giống như là tạo hóa thế giới. À, đột nhiên, số lớn lao động chủ đau đớn kêu to, bên trong đạo phủ sen lẫn pháp tắc đang kêu gạo, tại bị mảnh thế giới này để ép cùng bế xích, đều phải nổ tung đi. Tại sao có thể như vậy, không phải áp chế bất quá cường liệt như vậy sao? Dù cho biết nội tình giả đều mang sợ, hoàn cảnh áp chế nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Rất bân lăng quay đầu cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng ở đây đạo tàng cấp còn có thể hoành hành thiên hạn. Đương nhiên hắn không thèm để ý, cấp tốc xuất phát, dựa theo rất tiên truyền xuống tàng bảo đồ, phóng tới tạo hóa chi môn chỗ sâu nhất, trước tiên tiếp quản phòng trung đạo chờ đợi quân tiên buông xuống ở trên mặt đất, phát hiện mấy cái thọ nguyên khô cạn, răng rơi sạch lao động chủ nhịn không được đại thế giới nghiên ép, bên trong đạo phủ đô sụp đổ trở thành vết rách, sắp chết thảm. dù cho cường thịnh động thiên chi chủ, lục thân luận chiến, đạo tâm bất ổn, có chút khó có thể chịu được đại thế giới khả vấn, rõ ràng tu hành pháp cùng mảnh thế giới này tương xung. tại sao có thể như vậy cũng dích đạo tàng cấp diện mục dữ tợn, bọn hắn mới là nhìn xuống thiên hạ cường giả, kết quả một đám bao đầu tiểu tử ngược lại không bị ảnh hưởng, siêu siêu hướng về chỗ sâu xuống bảo, tại ngắt lấy vận mệnh của bọn hắn. bọn hắn tức giận bất bình, cảm xúc nóng này tới cực điểm không có bất hủ vật chất thì cũng tôi đi. Phía khu vực này sinh mệnh tinh khí càng thêm mờ mảnh, cái gì tạo hóa chi môn. Tức chó. Bây anh. Có siêu cấp thế lực cường giả thế ra thánh bảo, nhưng gặp áp chế càng thêm thái quá. Chấp trưởng thánh bảo cường giả suýt nữa vỡ nát, thần sát trở nên sợ hãi, nói đạo tàng cấp không thể bảo, thánh bảo không thể dùng. Mấy trăm vị động thiên chi chủ tức giận đến đều phải ho ra máu, số lớn đã thu hồi thông đạo, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng chịu đựng tâm đầu huyết lùi ra ngoài. Chương 461 Tạo Hóa Địa 2 Chương 461 Tạo Hóa Địa 2. đương nhiên cực hạn đạo tàng cấp chưa từng rút lui, mặc dù lại bị cực hạn nghiền ép, bất quá phát giác chỉ cần vượt đi qua liền có thể thích ứng, nhưng mà cái này cần thời gian. sư tôn, ngài như thế nào? quân tiên liền vội vàng hỏi. mặc dù bị áp chế, nhưng so với bọn hắn tình huống muốn hảo, rất nhanh thích ứng liền có thể miễn cưỡng ra tay. trương viễn sơn nắm chặt nắm đấm, vô lượng pháp còn có thể vận hành. hắn nói, các ngươi nhanh đi tìm tòi bảo tàng. dọc theo con đường này quá bình tĩnh, dự cảm hoang thu tộc đàn đã nhận được phong thành, một khi đánh tới phía ngoài đại trận rất khó chống đỡ. nhớ lấy hết thể đều phải nhanh, đuổi tại phía trước lấy tới tạo hóa đột phá. Trương Viễn Sơn ngồi trên mặt đất, cảm thấy vượt đi qua thích ứng mảnh này hoàn cảnh, có thể trở nên mạnh hơn. A tiếng kêu thảm thiết đông nhiên truyền đến, mảng lớn cường giả nhục thân bị xé ra, nổ thành huyết quang. Quân Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đầu nguồn vương hướng cuốn tới hắc ám vật chất, nhìn vô thanh vô tức, kỳ thực cẩn chứa đáng sợ tê liệt lực lượng. Chúng ta đi mau. Bọn hắn không còn chậm trễ thời gian, điên cuồng phóng tới phương xa, tránh né hắc ám vật chất. Mảnh thế giới này đã không ổn định, sinh ra đủ loại đại đạo kiếp nạn cản quấy, một khi tác động đến không chết cũng bị thương. Lão Tiên nói nhỏ, càng là tồn tại cường đại gặp phải đại đạo sát phản càng mạnh hát ám vật chất tác động đến cấp độ minh ngông, giống như là ác thú tiền sử mở ra huyết buồn đại khẩu tối thiểu nhất có mấy ngàn cường giả trôn vùi ở bên trong thông thiên cảnh cường giả chết một mảng lớn võ si cùng tô trường thanh chia ra hành động bọn hắn cũng có bản đồ bảo tàng cùng quân tiên lộ tuyến khác biệt bao quát hạng lòng cùng hạng hổ cũng nắm giữ man thần lưu lại bản đồ bảo tàng quân tiên dọc theo đường đi vận mệnh lực hành động nhanh chóng cùng lúc hỏi lão tiên mảnh thế giới này tinh khí khô kiệt thật có thể dựng dục ra bảo tàng sao đại hai nạp tới chân thần đạo trường các đại tu luyện bí phủ chọn coi bảo tụ nạp đi đại địa năng lượng tự thành đội phủ bảo đảm kiếp nạn sau khi rời đi lại tiến hành phân thích. Lão tiên giải hoặc, nói, mới vừa nhìn thấy bất hội vật chất dấu ở chân thần đạo trường Hải Tâm, muốn tìm tòi đến chỗ cần đến cần bỏ công sức. "Lão tiên, ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện?" Mục Hinh trừng to mắt. "Muốn biết a, bái lão tiên vi sư, miễn cưỡng thu ngươi làm ký danh đệ tử." Trấn Nguyên lão tiên bá khí mở miệng, Mục Hinh tiên tư thông minh, nắm giữ truyền thừa cường đại, nhanh dưỡng thành ngũ hành thánh thai. "Thử, ký danh đệ tử. Xem thường ai?" Mục Hinh tức giận đến quay đầu, nàng sư thừa kinh khủng bất nào thấu ngự ước bạn dám non sông, chấp trưởng lắng động trăm vạn năm chí cao bảo vật, đứng hàng chí bảo bảng danh sách trước mười. Lão tiên dù cho lại cường đại, thế nhưng là liền chân chính ý nghĩa thần khí đều không phải là, tương lai chạy đến khởi nguyên giới chỉ có thể bị đánh. Tiểu nha đầu phi tử, cái này chính là ngươi nhân sinh ý nghĩa làm quyết định ngu xuẩn nhất. Lão tiên nhưng là phi thường ngạo kiều, nàng cũng không phải bất địch, không đáng mở miệng lần thứ hai. Mục hinh hận không thể đập chết lão tiên, giận lại méo méo vân tịch trắng như tuyết khuôn mặt, đánh ngươi đổ đệ. Nay thời gian, bọn hắn đã rời xa tiếp nạn khu, phía trước sông núi trống trải, quân thiên lấy ra tàng bảo đồ bắt đầu nghiên cứu bất quá lại cảm nhận được một đạo ánh mắt ấm lén, xinh đẹp, đại hạ vương ngày xưa tìm kiếm đến phong vương động, muốn mượn đọc một hai, nhân vương ngươi hẳn là không ý kiến a? liệt kinh vân đột nhiên xuất hiện ở cuối chân trời phần cuối, thương hực thân hình chiếu sáng ảm đạm thế giới, sau lưng đi theo hơn 10 vị kim dương động thiên người kiệt xuất, đội hình có thể tưởng tượng được, cơ hồ đều là thông tiên cảnh lĩnh vực. bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm quân tiên nắm trong tay tàng bảo đồ, mặc dù ngày xưa phong vương động tạo hóa bị ngắt lấy sạch sẽ, nhưng mà dài dằng dặc thời đại trôi qua, tuyệt đối một lần nữa tụ nạp năng lượng, khó tránh khỏi dựng ra hoàn chỉnh thánh dưỡng. Liệt Kinh Vân đi bộ nhàn nhã mà đến, vô cùng tự tin cùng thông dòng, con mắt quét mắt quét mắt từ thấm vớt địch, bùn hình tấm tác lấy làm kỳ lạ nói, nhân vương, ngươi Diễm Phúc không cản à, không biết ta nhưng có bực này Diễm Phúc, Lão Tiên nô ra tay chuẩn bị bóp chết Liệt Kinh Vân bất quá mấu chốt thời khắc ổn định, cường đại như hắn một khi ra tay sẽ để cho thiên địa bất ổn, sinh ra không nhỏ hai nạn. Ngươi có ta hay không không rõ ràng, ngươi vẫn là chân quý thời gian kế tiếp a. Quân Tiên ý vị thâm trường nở nụ cười, Kim Dương động thiên tàng bảo đồ hẳn là ở trên người hẳn a. Ba cái linh thai cảnh lĩnh vực lại không cách nào kích hoạt thánh bảo làm sao còn muốn phi thiên liệt Kinh vân khép cười một tiếng nhân vương ta rất bội phục dũng khí của ngươi bất quá nể tình ngươi mở ra tạo hóa chi môn có công bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái hô một tiếng ra có thể cho ngươi lưu cái mạng mời anh hán tinh khí thần vô hạn cất cao ngàn trượng thánh thai mãnh liệt chập trùng đông nhiên quán thông thương cùng lớn như vậy thánh thai giống như đại đạo trái cây đang thiêu đốt hừng hực càng giống là một vòng đại nhật tại phóng xạ hào quang mấy vị tùy tùng đi về phía trước cho rằng không cần liệt binh vân ra tay bọn hắn lấy đại pháp lực đủ để đe chết quân thiên. Liệt Kinh vân ta không có thu cháu trai thói quen, đương nhiên ta càng sẽ không lưu lại cho ngươi một cái mạng. Quân Tiên bên ngoài cơ thể thiêu đốt vạn đạo thần quang, đấm ra một quyền đi, nguyên thần pháp tắc lợn rộ, cũng không bị mảnh thế giới này hoàn cảnh áp chế, nguyên thần cuối cùng cùng đại đạo pháp tắc khác biệt. Với anh, Quân Tiên một quyền này quá máy liệt, mảng lớn huyết quang vói lên, mấy vị Kim Dương Động Tiên cường giả phá thành mảnh nhỏ, cái kia kinh khủng nguyên thần pháp tắc đều phát hỏa ra kiếm băng, xé rách thể xác của bọn họ. Một mảnh huyết thủy huy sái xuống, nhuộm đỏ màu nâu đại địa, Quân Tiên bình tĩnh đi về phía trước, sau lưng hiện ra che quất bầu trời thánh thay khí thôn bạn dạng trường hùng, mang cho người ta không có gì sánh kịp vi hắn chương 462, trăm oanh sát liệt kinh vân chương 462, trăm oanh sát liệt kinh vân quân tiên thân hình kiên cường thể nội phun ra nuốt vào thánh quang hạo đã bao phủ bát hoang thập địa kinh hại phương xa người vây xem cực kỳ hoảng sợ đây quả thật là linh thái cảnh sức chiến đấu gấp 10 lần cung bạo khôi phụ trong cõi u minh đều tồn tại trí cường như ép thông thiên cảnh đạo quả cũng rất khó hiện hóa giống như bị bẻ gãy hai tay để cho người ta cảm thấy không chân thực hắn vậy mà tu thành nguyên thần pháp tắc kim dương động thiên còn lại cường giả đều là sợ hãi liệt kinh vân ngẩn ngụy thất thần. Sau lưng thôi bảy mười luận đại nhật chạy xui đại đạo thần quang, bao phủ thân thể của hắn, Thái Dương thân thể bị toàn diện kích hoạt lên. Liệt Kinh Vân cường đại không cho phép hoài nghi, vượt qua thần hỏa đại kiếp, im sắc quyền ấn rực rỡ như liệt nhật vi không, thiêu đến màu nâu đại điệu cháy đen mù mảnh. Nam mạng đi, Liệt Kinh Vân giống to, huy động quyền ấn cùng quân tiên ba trạm, xô chào ra vạn trượng thần quang, làm vỡ nát liên miên hoa cỏ cây cối, sơn nhạc đều tại dị giáo lay động. Bực này quyết đấu nếu như đặt ở Đông Trần Châu, tứ phía Bắc Hoang quần sơn đều biết lớn số đổ, mảnh này kiên cô thế giới coi là thật có thể tiếp nhận cường giả đi chiến đấu. Khi hai nắm đấm cách ra thời khắc, bắn tung vẻ màu tươi. Mọi người ai nhiên, Liệt Kinh Vân bị lả đường, nắm đấm đều phải mục nát, thời khắc mấu chốt thứ hải bộ phát nguyên thần pháp tác ổn định thân hình, nhưng bị đẩy lui vài chục bước. "Tiểu tổ, ngay đây là mấy vị thông tiên cảnh cường giả khắp cả người phát lệnh, đây coi là cái gì?" Liệt Kinh Vân so quân tiên cao hơn một cái đại cảnh giới, vậy mà bị áp chế. Ngậm miệng, ta tự có chân áp thủ đoạn của hắn. Liệt Kinh Vân khuôn mặt âm u lạnh lẽo, ngủ say vết thống như thiểm điện tức tỉnh, sau lưng dâng lên mơ hồ mà hùng bi thất ảnh, hạo đãng mà đến phong vương giả bị nghi. Trấn áp liệt kinh vân ôm theo không lường được vương uy ngang qua phía chân trời trong náy mắt sau lưng thân ảnh giống như đi về phía phục sinh đi theo hắn nô ra đại thủ tướng về phía trước đệ xuống phế bật, cao hơn ta một cái đại cảnh giới còn lấy bực này tư thái ra tay liệt kinh vân ngươi cũng bất quá như thế quân tiên dâng lên đại thủ như sơn tự nhã cuối cùng phát họa ra hoàng kim phát ấn chấn thiên ấn hắn giống như thiên điệp cộng tôn nhân vương mông lung vạn đạo quan vũ hai tay kết phát ấn chế trụ phong vương giả dị tượng hình chiếu ba trọng thiên hiển hóa Quân Thiên giống như đứng ở đại đạo hải tầm, lại là một quyền hướng về phía trước bánh sát mà đến, đánh liệt kinh vân nhục thân luân chiến, sau lưng phong vương giả dị tượng đều bị bánh xuyên qua. Quân Thiên nhìn từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nhưng một quyền tiếp lấy một quyền bá khí ngập trời, đánh liệt kinh vân đều tại ho ra máu, vẫn lấy làm tiêu ngạo thể chất bị áp chế, nhìn xuống tiên hạ thánh thai bị khắt chế, đại đạo cùng nguyên thần đều bị toàn diện ngăn được, bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Tại sao có thể như vậy liệt kinh vân cố nén phát run nhục thân, có chút không dám tin tưởng, Thê Lương nói, bố trưởng này sau này tính lại, chúng ta đi. Kim Dương động tiên tới cường giả tâm đều lạnh một nửa hắn ép không được quân tiên, một khi chờ đợi nhân vương sẽ rách thông tiên cảnh cửa ải, kia sẽ là cường đại cỡ nào? ngươi đi đi. quân tiên lấy xúc điệu thành thốn đánh tới, triển khai lực công kích hiện ra chân long đứt gãy kỳ cảnh, dán vào mặt của hắn đè xuống. a liệt kinh vân tránh cũng không thể tránh, thân thể giống như bị cự kiếm cho nắm, truyền lại ra đáng sợ xé rách kịch liệt đau nhức, giống như là tàn phá đồ chơi muốn bị bóp nát. đương nhiên hắn rất bất phàm, tử vong trước mắt thiêu đốt thành thay, cất giữ nội tình toàn diện tu sinh, lấy lớn kim dương trải qua áp xúc thành một khỏa thái dương tinh, bày ra phản sát. ngươi lớn kim dương trải qua còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Ta tới dạy dỗ ngươi cái gì mới là lớn kim dương chải qua. Quân Thiên hướng về phía trước huy quyền, sức chiến đấu gấp 10 lần gia trì bên trong, Thánh Thai đại nhật bước hơi mà ra, giống như một khỏa mặt trời đỏ bao phủ thân ảnh của hắn, quá mỹ liệt, đâm vào mắt người đều phải đổ máu. Cái gì? Liệt Kinh Vân cực kỳ hoảng sợ, đưa thân vào Thái Dương thần quang bên trong, thân thể đều phải hòa tan, thể nội đại đạo càng bị toàn diện áp chế. Vô cùng nhục nhã hắn phát ra bi phấn gầm nhẹ, hết thể tu hành đều phải ngăn được, đây coi là cái gì? Quân Thiên triệt để đánh sụp hắn ngạo khí cùng đạo tâm, sinh tử tồn vong trước mắt, liệt kinh vân thế ra nguyên thần đánh giết mà đến muốn chuyển về cục diện. Nhưng mà đầu hắn ra tóc tê dại chính là Quân Thiên nguyên thần giống như là ngủ say kinh khủng đại kiếm, diễn dịch ra nhất kiếm chạm thương hải hình ảnh, cũng lập tức chặt đứt hắn nguyên thần. À, sao sẽ như thế liệt kinh vân thật sự bị ép điên, giống như con kiến nhỏ một dạng bị nghiền ép, chảy máu thân thể tàn phế đập xuống đất, kịch liệt phát run, phóng vô cùng tàn nhẫn mà nói, chịu độc nhất đánh. Mục Hinh hai tay ôm ngực, sắc bén lời bình. Quân Thiên nâng lên lòng bàn chân cùng tại tổ sơn một dạng đem đầu của hắn dẫm ở trên mặt đất, lãnh liệt con ngươi xem kỹ bốn phía, trong lúc vô hình tản ra đại uy áp, đè còn lại cường giả kinh hãi. Bọn hắn rất muốn đi giống to, Quân Thiên nắm giữ lớn kim dương trải qua, nhưng mà ở mảnh này thế giới cái gì cũng làm không được, bởi vì hết thảy bị Quân Thiên Thánh Thai thần quang che đậy. Vĩnh Bích tiểu tình tình đánh tới, móng vuốt nhỏ đập vào bị giam cầm cường giả trên đầu, nó là bực nào lực lớn vô cùng, nguyên thần liên tiếp bị rung ra tới, nổ thành một mảnh hủy diệt quan vũ. Kim Dương động thiên tổ kiến tìm tới Phong Dương động tinh huyệt, cứ như vậy bị toàn bộ Lạc Tùng, kinh hãi người sùng quanh xương già phát lạnh, cảm thấy không chân thực đây là dạng gì chiến lược sức chiến đấu gấp 10 lần chính là quân thiên đòn sát thủ lấy hắn 2.500 nghìn năm trượng phương viên thánh thai không gian đem liệt kinh vân khất chế gắt đao ngươi muốn chết như thế nào quân thiên hỏi liệt kinh vân nguyên thần đã tàn phá sắp biến thành xi nốc có chút mênh ngô, cuối cùng nói ta là phong vương giả huyết mạch ngươi dám giết ta chính là đại bất kính a tiếp lấy hắn phát ra khóc thảm âm thanh lồng ngực bị đạp sập rách ra ngươi đầu to ngọng đã tỉnh lại lúc nào một đám lấy đoán trả ơn nổ bật không có ta ngươi có thể đứng ở ở đây còn dám tới giết ta đây là chính ngươi muốn chết quân thiên khuôn mặt băng lãnh Thập đại mở hùng quan phong vương giả đáng giá mời ngựa, nhưng việc không phải bọn hắn. Quân tiên đem liệt kinh vân nhận, hai cái trái phải bạt hai đánh hắn triệt để nhận rõ ràng thực tế. Nói đi, kim dương động thiên phong vương động, tại cái gì khu vực? Quân tiên lời nói mang cho liệt kinh vân vô tận hàn ý, thật sự sắp dọa nước tiểu. Dung động nói, ngươi, ngươi ta kém chút quên đi, ta không nên cùng ngươi nói nhảm. Dù sao ta trưởng không lớn kim dương trải qua, mượn nhờ bản đồ bảo tàng cùng chìa khóa, hoàn toàn có thể mở ra không gian. Quân tiên cười nói, ngươi vọng tưởng. Vọng tưởng liệt kinh vân thật sự bị ép điên, muốn tự bạo bên trong thánh thai, nhưng không có dũng khí này, còn muốn sống sót. Quân tiên nâng lên đại thủ dung sụp hắn thánh thai, số lớn bảo vật nhao nhao bay ra, chống chất thành một toà núi nhỏ, lấp lóe thần huy. Rất nhanh, quân tiên tìm kiếm đến tàng bảo đồ còn có chìa khóa. À, kim dương động thiên tuyệt sẽ không tha ngươi liệt kinh vân cứ như vậy bị phế sạch, đây đối với hắn mà nói quá mức tàn nhẫn, nội tâm cẳng có hối hận. Vì sao muốn treo chọc cái này ngon nhân? Hảo hảo đi tẩm bảo không tốt sao? Giang giác. Quân Thiên điểm nát hắn nguyên thần, một đời Thiên Chi tiêu tử cứ như vậy nuốt hận tại trong tạo hóa chi một miền trong, còn không có sống qua một canh giờ. Đây là một loại nào đó bi ai. Một vị phong vương giả hậu duệ cứ như vậy bị giết liệt kinh vân nhất định phải muốn chết cùng nhân vương gây khó dễ làm gì. Lần này Tốt Phong ấn nhiều năm như vậy, xuất thế mấy tháng bị chém đứt hai tay, độ cái kiếp, kết thúc huy hoàng một đời, thật sự là thật đáng buồn. Một hồi Phong Ba cứ như vậy tán đi, nhưng ai cũng tin tưởng đây là một hồi đại phong bạo, Kim Dương động Thiên tuyệt đúng không sẽ làm tốt. Thú này quá sâu. Trước kia Phong ấn liệt kinh vân cái này một số người còn không phải là vì một ngày kia hoàn cảnh quay về có thể hướng đi phong vương giả danh sách, kết quả tối cường nội tình cứ như vậy tan thành mây khói. Đặc biệt có người liếc nhìn hơn 10 vị thông thiên cảnh cường giả, lên một thân mồ hôi, đây là khái niệm gì? Đã không phải là thuần túy nhập đạo cấp chết viết, mà là thông thiên cảnh lĩnh vực thiệt hại. Quân tiên cấp tốc gấp rút lên đường, nơi này cách Kim Dương Động Tiên Phong Vương Động cũng không xa xôi. Ven đường bên trong cũng không bình tĩnh, bất ổn thế giới đản sinh đại đạo sát phạt rất thường xuyên, khắp nơi đều là tàn thi cùng sơn vỡ, thế lương mà kết thúc nhiều lắm. Thậm chí quân tiên phát hiện mấy cái động thiên chi chủ Khiên nục thân sụp đổ nguy hiểm liều chết đi tới, vọng tưởng ngắt lấy bất hủ vật chất kéo dài tính mạng, kết quả chết ở trên đường. Tương cảnh tượng ấy để cho quân tiên thở dài, trường sinh. Từ xưa đến nay ai không muốn? Mảnh thế giới này quá bẩn tích, cảm giác theo đều biết vỡ nát. Mưu Hinh Liếc nhìn thiên địa u ám, nói, liền xem như bí phủ áp suất tại nơi nào đó, nhưng đó là toàn diện phong kiến trạng thái, muốn móc ra nói nghe thì dễ. Tiếc Hận thôn Kim Thú khó mà bình thường hành động. Trong Tinh Cung Mạo Hiểm ba tháng bích nhãn thôn Kim Thú tẩm bảo năng lực tuyệt đối mạnh hơn, hắn chỉ là hy vọng hoang thú tộc đàn không cần quá sớm chạy đến chờ lợi sư tôn bọn hắn thích ứng có thể bày ra đại quy mô tầm bảo hành động chúng ta đã đến nhanh thời gian một ngày đi qua bọn hắn mới đi đến chỗ cần đến đầy bùi đất rất là chật vật ven đường bên trong gặp phải nguy hiểm khu nhiều lắm tại đại đạo trong thai nạn chấn nguyên lão tiên rất khó ra tay bởi vì sẽ dẫn phát mạnh hơn tai nạn gia tốc mảnh thế giới này hướng đi hủy diệt bọn hắn tới gần tàng bảo đồ bên trên khắc lục địa điểm một mảnh sâu không thấy đáy hẻm núi đỏ thẫm như máu đập vào mặt nhiệt độ quá máy liệt lòng đất đều tạo thành nham tương biển cả đứng vững không thua hơn vạn ngọn núi lửa thời khắc phun trào sóng biển cuộn run luyện hương hoàng không hoàn cảnh sinh tồn rất khắc liệt. Cùng trong lúc nhất thời, rất vân lăng lực hành động siêu cường, đã tiếp cận chỗ sâu, bất quá lại cảm thấy không thích hợp, phía khu vực này có bị lùng tìm qua vết tích. La tiểu tổ, đáng giận rất trần tiên không phải đáp ứng phong vương động phủ đường cho ta sao? Rất vân lăng rất là tức giận, chứ hắn ai còn có thể đuổi tại chính mình đáng trước sở đến ở đây? Chương 463, phong vương động, một, chương 463, phong vương động, một, hẻm núi lớn sắp bị nham tương lấp đầy, khi thì nhấc lên vạn con sóng biển, đập vào mặt nhiệt độ nóng bỏng vô cùng, để cho người ta không khỏi miệng đáng lưỡi khô. Nóng quá. Từ thấm lau sạch lấy cái chán mồ hôi dị, sợi tóc đều ướt nhẹp, toàn thân đổ mồ hôi tràn trề, gương mặt fiếm hồng, nhưng lại lộ ra run diễm, bờ môi đỏ như như ai nào. Quân tiên nắm chặt cổ tay trắng của nàng, thánh hai chảy ra sinh mệnh năng lượng, giống như suối nước nóng mưa phùn, phun trào đến trong cơ thể của Từ Thấm. Nàng lập tức chuyển biến tốt đẹp, toàn thân thanh lương, đại não không tại ảm đạm, phát giác sinh mạng thể ở mảnh này hỏa lò một dạng thế giới ảnh hưởng bên trong, bắt đầu dục dịch. Nàng một mặt kinh hỉ, cười lên tươi đẹp độc lòng người, trước đó băng lão nói cho nàng, sinh mạng thể e ngại luyện hóa, nhưng tương tự có thể bị luyện hóa trong tích tích mộng ra tiềm chất. Ở chỗ này thời gian càng dài, nhiệt độ càng thêm mấy liệt, vận hạnh chính là trên đường không có gặp phải nguy hiểm, bây giờ khoảng cách phong vương động vị trí càng ngày càng tiếp cận. Ngao, Tiểu Tinh Tinh Tinh thần tỉnh táo, chỉ hướng một mảnh sôi trào lên nham tương, lưu ý đến ở trong tung bay một mảnh chất lỏng màu đỏ, nó ngấp máy cái mũi, ngửi được dị hương. Mạnh, mặc bảo liền xông ra ngoài, như mặc ngọc cơ thể tỏa ra ánh sáng lung linh, vung dậy cái đuôi, đem chất lỏng màu đỏ của tới, trên trăm tích đóng ánh rực rỡ. Đây là tiên hỏa dịch. Mộ Hinh xem xét vài lần, nói: phía khu vực này quả thật là bảo địa, dưới nham tương chắc chắn còn cất dấu số lớn thiên hỏa dịch, móc ra là một bút tài phú kết sủ, muốn hay không mạo hiểm xuống tìm tòi bí mật. từ thâm tim đập thình thịch, vừa muốn nói cái gì, lão tiên lười biếng nói, không có tiền đồ, cái gì tìm tòi bí mật. lấy phiến khu vực này cách cục dưỡng thành phong vương động phủ mới là thiên hỏa dịch giao hội chi địa, đào được nó cái gì cũng có. bùi hinh hừ một tiếng, như thế nào không nói sớm. ở đây, quân tiên hai mắt mở to, cảm giác được cái gì, thánh hai bên trong không khỏi dâng lên một vòng đại nhật, lấy lớn kim dương trải qua phát hỏa mà thành, cùng bên trong một ngọn núi lửa sinh ra cảm ứng hán cấp tốc sung lên, thánh hai chạy ra kinh văn ký hiệu, dẫn tới núi lửa tự chủ mình minh, kinh động bạn tòa núi lửa cùng lúc lăn lư, động tĩnh quá lớn, hẻm núi lớn cũng tại máy liệt chập trùng, ngọn núi lửa này chính là năng lượng hội tụ chi địa, giống như cực lớn thần lô đang thiêu đốt, càng là tới gần nóng bỏng nhiệt độ để cho người ta đều phải tăng ra. cổ lão phong vương động, ở mảnh này vô cùng trong hoàn cảnh đặc thù dưỡng thành, mảnh này hẻm núi lớn có thể lý giải thành đạo trường, đã từng cũng có phong vương giả thời gian dài ở lại đây. vân, quân thiên kích phát triệu hóa, trên núi lửa lộ ra toả màu đỏ sẩm cửa đá, lấy lớn kim dương trải qua mở ra hang đá. Phong vương ba động đập vào mặt, đè người ngạ thở cùng run rẩy. Dù sao cũng là phong tồn mười mấy vạn năm phong vương động, đã từng khôi kiệt tạo hóa đoàn tụ, dâng lên vô tận đường hực hào quang, đâm vào mắt người sắp không mở ra được. Bọn hắn sắp bị nôn chín, giống như gặp phải một khỏa hồi phục thái dương. Quân tiên cũng không bị ảnh hưởng, bởi vì nơi này là lớn kim dương trải qua đản sinh chi địa. Quân tiên toàn thân phát ra kinh văn ký hiệu, bao trùm ở từ tấm bọn hắn, thuận lợi hướng đi phong vương động. Một toa màu vàng tiền cung tỏa lạc tại bên trong, lượn lờ hào quang, to lớn bao la hùng vĩ, mỗi giờ mỗi khắc đều tại dẻo vang đại đạo luân âm, trình bày phong vương đạo diệu. Sinh mệnh tinh khí cũng quá thịnh vượng. Từ thấm cảm ứng vô cùng nảy cảm, kinh hai nói, so động thiên phúc địa tụ nạp năng lượng còn muốn thịnh vượng mười mấy lần. Đây là khái niệm gì? Rất khủng bố tu hành đạo phủ, Phong Vương giả tụ nạp thiên địa thần tinh chế thành siêu cấp bí cảnh, không hổ là Phong Vương giả đạo phủ. Dựa theo lão tiên lời mà nói, Phong Vương động muốn dưỡng thành, lấy Đông Thần Châu tiêu chuẩn còn chưa đủ quy mô, nhưng mà mảnh này chân thần đạo trường lại khác biệt. Kiêu kèn, đi tới trong tiên cung, giống như mở ra cửa chính thế giới mới. Đây là bên trong đạo phủ, khắp nơi kỳ dị hoa cỏ, chảy xuôi nhàn nhạt bằng dục có chút cũ thuốc đều thành tinh trên mặt đất bỏ hình ảnh càng thêm nhìn thấy mà giận mình đặc biệt có một tòa đỏ thấm sân vườn tụ nạp thiên hỏa dịch sớm đã lấp đầy tràn ra lão tiên há mồm liền nuốt đi hơn phân nửa nhưng mà còn xuất lại lượng cũng là tài phú kết sủ đầy đủ bọn hắn tu hành cả tòa động phủ không tệ coi là cấp cao nhất phong vương động phủ tồn tại đối với hoàn chỉnh hoàn cảnh diện mạo Trấn nguyên lão tiên trong động phủ toàn bộ trên bách tường khắc lục lấy rực rỡ kiểu chữ đây là lớn kim dương trải qua bản hoàn chỉnh chương so với quân thiên lấy được còn cao hơn vậy mà không có thánh dược quân thiên có chút thất vọng thánh dược chắc chắn bị đào đi tinh cả rễ cây trồng ở kim dương động Thiên. từ thấm đang tại thu lấy tiên hỏa dịch lòng tràn đầy vui vẻ những thứ này vật chất có thể làm cho nàng thêm một bước kích phát sinh mệnh thể thu hoạch nhiều lắm đây là trên trời đập tới đế bánh mù hinh đáp lại bất quá lấy đi trong này tài nguyên cùng kim dương động Thiên triệt để kết xuống tử thủ quân tiên đấy mắt có linh ý chỉ cần hắn dưỡng thành chí tôn thánh hai xuyên qua đến thông thiên cảnh đi ra ngoài thì sợ gì kim dương động Thiên. chương 463 phong vương động hai chương 463 phong vương động hai lao tiên ngươi đang làm gì như thế nào hao tổn lớn như vậy Quân tiên kinh ngạc, Lão Tiên đem vừa rối hút vào Thiên hỏa dịch toàn bộ dung luyện, bắn tung tóe ra một đạo đáng sợ thần mang bay ra ngoài, giống như là hóa thành chân Long rơi vào trong chân thần đạo trường bản nguyên đại đạo. Điểm ấy bảo tàng sao có thể thỏa mãn bổn đại tiên? Lão Tiên vô cùng bá khí mở miệng, tòa này chân thần đạo trường chắc chắn còn cất giấu đại quy mô bảo tàng nhóm, ta cùng với mảnh thế giới này câu thông, rất nhanh có thể thu hoạch tin tức. Lão Tiên không kịp chờ đợi muốn hoàn thành giai đoạn thứ hai khôi phục, mỗi giờ mỗi khắc tại đoạt lấy phong vương động nội tình, thời gian ngắn bị nó rút đi một mảng lớn. Mũi Hinh đều kinh hãi, cậu Lão Tiên cũng quá biến thái chẳng lẽ hương thịnh thời đại thật là thần khí, đã có kinh khủng tìm tòi lực quán thông đại thế giới, rất nhanh hắn phát hiện cái gì, muốn đi tìm tòi bí mật. Trấn nguyên lão tiên trước khi đi phun ra một cái cỡ nhỏ tiên phụ giao cho vân tịch, nói, ngoan đồ nhi, gặp phải nguy hiểm khải dụng ấn ký, có thể phi đến bên cạnh ta. tiếp lấy, hắn hóa thành lưu quang biến mất, quân tiên nhưng là ngồi xếp bằng tu hành trên bệ đá, ngồi ở chỗ này cùng phong vương động giao dung, cảm nhận được hoàn cảnh áp bách, không hoàn chỉnh thánh thai đều đang tiếng dung, có loại bị thọc một đao áo rác. quân tiên ngươi lo lắng điểm, tại không hoàn chỉnh thế giới tu hành, đột nhiên đi tới hoàn chỉnh thế giới phải đối mặt một hồi tương đối tàn khốc gặp chật trở mới có thể vượt đi qua ngũ hinh nhịn không được nhắc nhở ngày xưa nàng sơ bộ buông xuống cái này thế giới cũng tao nộ không chọn vẹn hoàn cảnh áp chế nếu không phải đụng tới quân thiên sợ rằng sẽ chết thảm tại hoang thú trong miệng quân thiên khuôn mặt có chút đau đớn cảm thấy chính mình tàn phá thân thể đều không hoàn chỉnh giống như là ít một chút đồ vật rất chí mạng thánh thai cũng là vỡ tan trạng thái cái này có chút nhìn thấy mà giật mình lấy như thế tàn phá trạng thái kéo dài tu hành tương lai có thể trưởng thành lên thành cự đầu mới là lạ, lạ khởi nguyên trải qua tự chủ tụ kinh cùng hoàn chỉnh thế giới sinh ra cấp hưởng hấp thu hoàn chỉnh thế giới năng lượng chất dinh dưỡng bổ dưỡng không trọn vẹn đủ thân. đây là rất kỳ diệu quá trình, quá trình đau đớn gian nan, vốn lấy quân thiên ý chí rất nhanh thích ứng, tiếp lấy thân thể hướng về phương hướng tốt phát triển, sinh mệnh bản chất đều chuyển lại ra tâm tình hương phấn. rất tốt. quân thiên nguyên thần đại bạo phát, xuyên qua phong vương độc phủ, mượn nhờ độc phủ làm vấn nghệ, trong chốc lát xuyên qua thương cùng, cùng chân thần đạo trường hoàn cảnh diện mạo toàn diện đối tiếp. Anh, quân thiên thân thể loạn chiến, cảm nhận được đáng sợ vĩ lực, giống như là thần truy đánh vào trên sát thịt, cảm thấy chính mình tàn phá nghiêm trọng hơn, gặp hoàn cảnh áp chế tương đương thái quá. Quân Thiên nắm chặt nắm đấm, khởi nguyên trải qua cực hạn vận hành, điên cuồng cấp đoạt trong động phủ năng lượng vật chất, thời gian ngắn ngủi đều tạo thành cơn bão năng lượng. Đây là đang làm gì? Đang tại tu hành từ thấm mở mắt ra, Quân Thiên phun ra nuốt vào lượng quá mức do người, giống như hấp động hấp thu phong vương động nội tình, không sợ no bão sao? Hắn đang cùng hoàn cảnh lớn nối tiếp hấp thu chất dinh dưỡng sinh sôi làm xong toàn thể. Mục Hinh nói, đồng đẳng với một hồi trùng tu, xem ra mảnh thế giới này thật là tổ tiên thời đại mở ra cốt độ, bằng không hắn rất khó thời gian ngắn thích đương thuế biến quá trình. Từ thâm có chút lần người, thì ra bọn hắn một mực xuống ở tàn phá trong thế giới. Nàng biết mục hinh là kẻ ngoại lai, căn cứ nàng nói tới ngoại giới thế giới chiều không gian càng bao la hơn, có cổ lao thần linh giáo hóa chúng sinh tụ nạp tín ngưỡng ánh lửa, tung hành thiên hạ cự hung uy chấn hoàn vũ, thống ngựa ước vạn sông núi hoàng triều quân lâm thiên hạ, truyền thừa trăm vạn nam đạo thống tiên môn bệ nghệ đại vực, chấn kinh một cái tiếp theo một cái đại thời đại phong thần đại hội. Mặc Bảo ngẩn người, chưa bao giờ tiếp xúc cấp độ này tin tức, đó là dạng gì vĩ nạn thế giới? Nếu có hướng một ngày đi còn không phải biến thành tầng thấp nhất, mỗi ngày bị khi phụ, không quan trọng. Mặc Bảo rất nhanh tràn đầy đầu trí, cọ sát răng nẻo. Quân Tiên tiềm chất mạnh như vậy, nhất định có thể cấp tốc bộc khởi, đem chính mình nuôi béo béo trắng trắng. Đối với mục Hinh tới nói, Đông Thần Châu muôn màu muôn vẻ, nhưng nàng tình tưởng có thể viết lên huy hoàng cùng truyền kỳ đều là trẻ tuổi trí tôn. Quân Tiên có thể hành phách một cái tiểu thế giới đã rất đáng gờm rồi, nhưng đặt ở bên mông Đông Thần Châu cũng chỉ có thể nói là trẻ tuổi ba vương, đến nỗi những cái kia danh truyền thiên hạ anh kiệt, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ầm ầm. Quân Tiên nhục thân thánh thai toàn diện vận hành, toàn thân bị năng lượng bao trùm, bừng này tái tạo, giống như là rơi vào trong mâu thai một lần nữa thai nghén phía khu vực này đều tạo thành có thể số lượng lớn vòng xoáy, quân thiên giống như động không đáy đang cất đoạn, tái tạo lộ cứ như vậy bắt đầu, đầu đằng với một hồi lấp bàn. giờ này khắc này, chân thần đạo trường không bình tĩnh, các nơi đã truyền đến tiếng chém giết, nút trong bóng tối bí phủ thường xuyên đảo được. ở xa phê tích chỗ sâu, trước mắt còn cực ít có người tìm tòi ở đây, rất vân lăng dọc theo đường đi thông suốt, phi tốc tiếp cận, chạy tới rất tiên ngày xưa tìm tòi nghiên cứu đến phong vân động. các ngươi là người nào? rất nhanh, rất vân lăng tiếp cận chỗ cần đến một tòa siêu cấp đại trước tháp nước, hơn mười vị mặc cổ quái phục sức nam nữ đang tại thôi động một gụm không biết tên bảo kính. hắn có chút kinh hãi, cái này bảo kính vậy mà giỏi sáng ra phong ấn độc vụ, trước mắt bọn hắn đang tại công kích, nếm thử phá vỡ phong ấn, thu hoạch tạo hóa. Lam Linh Nguyệt quay người, tay áo phiêu vũ, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, lấy rất bẩn lang, đáy mắt phát ra kỳ dị màu sắc, đắp nạn ra không hoàn chỉnh thánh thai thổ dân, có tư cách phục thị tại bên người nàng. Tư thái gì? Đầu óc tiến một não sao? Ngay cả ta tiên nhân động tài nguyên đều dám can đảm tranh đoạt, cút xuống cho ta rất vân lang động, liên tiếp thảm bại trong lòng đều nhanh và mẹo, là, Nhân Vương cùng thiên Viêm cũng có thể nhìn xuống chính mình, thế nhưng là mấy cái này hạng tính là gì? Đặc biệt những người này khí tức để cho hắn không phải mái, lúc này tế ra một ngụm trời sinh trời dưỡng sắc kiếm, chiếu sáng ám trầm thế giới, hướng về phía trước đè xuống. Chương 464, tái tạo, 1, chương 464, tái tạo, 1, tạo hóa chi môn mở ra đã một ngày một đêm. Các nơi tiếng chém giết càng tăng lên, rất nhiều bí phủ bị mở ra, tụ nạp hình thành tu hành thế giới làm cho người run rẩy. Thậm chí, càng có một chút khu vực bất dấu thánh dược, cái này đã dẫn phát thế nhân điên cuồng, tạo hóa chi môn trình độ kinh khủng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, động thiên phúc địa chuyển thừa đệ tử đều rung động tột đỉnh. từ giờ trở đi, cái gì hòa bình, cái gì tục đàn, cái gì đại nghĩa hết thể ném xóa. tự nhiên pháp tác sinh tồn muốn là mạnh được yếu thua, đỉnh tiêm quân phiệt đã bắt đầu công chiếm đỉnh núi, hỏa địa vi lao, chiến hỏa đã toàn diện bứt lên. liệt kinh bân tin qua đời truyền ra ngoài, cái này đã dẫn phát sôi trào, ngồi chờ ở bên ngoài chớ mắt lao động chủ đều là xương ra phát lệnh, tiềm năng cường thịnh như vậy anh tuyệt, càng vượt qua lôi phạt, cứ như vậy mất hận. nhân vương kim dương động thiên cường giả cũng đã phong ma. Phong vương giả hậu duệ cứ như vậy chết thảm tại quân thiên chi thủ bọn hắn há có thể tiếp nhận điều động nhân mã bảy ra lớn lùm bát? Nhưng mà có quan hệ với phong vương giả lưu lại bản đồ bảo tàng bọn hắn thật đúng là không có tư cách đọc, Nếu là biết quân thiên công chiếm phong vương động sợ rằng sẽ tức điên. Trương Viễn Sơn ngươi đổ như vậy mà giết phong vương giả người thân giết đại công thần hậu duệ hắn là tộc quần tội nhân muốn cầm mệnh tới chống đỡ. vẫn là trọng thương trạng thái kim dương động chủ đỏ hồng mắt gào ép phổi đều phải nổ tung. Nước ngươi ngươi ít cầm chuột mũ tới dọa ta liệt kinh bân là phong vương giả hậu duệ chẳng lẽ quân thiên cũng không phải là đại hạ vương hậu bối sao? Trương Viễn Sơn đang tại thích đứng hoàng cảnh, lệnh nhạt đáp lại, tài nghệ không bằng người, còn muốn đoạt tính mạng người, gieo gió gây bão, hô trưởng, giết, cho ta đưa tin, không tiếc bất cứ giá nào tìm được hắn, ai dám can đảm giúp đỡ chính là ta Kim Dương Động Thiên sinh tử đại địch. Kim Dương Động Thiên kèm chút đem răng đều cắn đứt, thể nội xông ra đáng sợ hàn ý, tàn bảo đồ nhất định phải thu hồi, phong vương động càng phải thu hồi. Trương Viễn Sơn không có phản ứng Kim Dương Động Thiên, ở mảnh này thế giới nhằm vào quân tiên, bọn hắn bây giờ còn là không có thấy rõ ràng thực tế a. Trương Viễn Sơn sảng khoái như vậy đáp ứng mở ra tạo hóa chi môn dây dưa đến quân thiên phá qua ngày, tự nhiên tinh tưởng lấy quân thiên tiềm chất rất nhanh sẽ đạo tàng cấp phía dưới vô địch. Quân thiên cũng tại cùng chân thần đạo trường hoàn cảnh giao dung, mặc dù hoàn cảnh nơi này không bằng khởi nguyên dưới, nhưng chân thần sáng lập ra hoàn chỉnh hoàn cảnh, cùng với tiếp xúc càng sâu, tự thân không chọn bén càng là nghiêm trọng. Vô anh, Quân thiên bên trong thánh thai bên trong lúc sáng lúc tối, thế giới này như cùng ở tại luôn xuống, đại đạo hỗn độn, thủy diệt khe hở hiện lên, đã thương tổn tới tu hành căn cơ. Đây là tái tạo đường phải đi qua, hội tụ năng lượng bảy gia tu bổ, trải vớt ra càng bao la hơn non sông diện mạo. Hắn cảm thấy trong lúc vô hình trở nên mạnh mẽ một đoạn. Đây chính là tái tạo chỗ tốt, thần thông tiểu nhân đi theo rõ ràng. Nhưng quân thiên vẫn như cũ cảm thấy đắp nặng tốc độ quá chậm, khởi nguyên đã bị hắn thôi động đến cực hạn lĩnh vực. Giờ khắc này quân thiên giống như xếp bằng ở giữa thiên địa, lấy lại thế giới vì chất dinh dưỡng, gian luyện cái thế thánh thai. Quá điên cuồng đang ôm dược vương điên cuồng gầm mà bảo, cái bụng đều nhanh no bạo, vô cùng khắc khổ cùng điên cuồng tu hành, lo lắng một ngày kia bị ác ôn chủ nhân bỏ xa, vô tình từ bỏ. Mặc bảo ý nghĩ thay đổi, muốn đi đại thế giới đi sông sáo, tại non sông ở giữa lưu nàng lại giấu chân cùng danh hào. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kích động. Giờ khắc này, Mạc Bảo phát hiện Quân Tiên nhục thân đã biến thành đại hắc động, giống như là đoạt tiên điệu tạo hóa cự hùng, đây chính là sinh mệnh khởi nguyên lộ sao? Mục huynh tắt lưỡi, đồng dạng vì Quân Tiên tương lai cảm thấy sầu lo, tổ tiên lộ tại khởi nguyên giới còn có thể tốt hơn trưởng thành sao? Trước kia Mục huynh sở dĩ lựa chọn lưu lại, đầu tiên là bởi vì hạ tộc cùng nàng nhất tộc có tỉ mỉ đuổi tới, thứ hai là nghĩ tại mảnh này tán phá hoàn cảnh trưởng thành, tương lai rời đi lại đi khởi nguyên giới tiếp nhận hoàn cảnh lớn tái tạo. Bước này cùng với Niết Bàn, nàng tin tưởng vô thượng thế lực bồi dưỡng hậu duệ. Số nhiều đều trải qua bước này không hoàn chỉnh trưởng thành, cuối cùng mới đi thu hoạch tái tạo sau nội tình. Ông từ thân toàn thân phát ra sinh mệnh bảo huy, lấy đại lượng tiên hỏa dịch kích thích sinh mạng thể phát ra thần thánh năng lượng, đạo gia thiên thai đều chảy ra chất thay đổi. Quá trình bên trong nàng còn tại luyện hóa một gốc hỏa thuộc tính dự vương, từng viên hỏa liên tử bổ sung sinh mệnh bản nguyên, cuối cùng đỉnh đầu tản mát ra tiên tiên thần quang, mỗi một đạo cũng là sinh mệnh tinh hoa tụ nạp thành kết tinh. Mơ hồ trong đó, trong cơ thể nàng có từng sợi thánh quang đang lóe hiện, đem hắn sân thắc càng thêm sáng tỏ, toàn thân mặt mày tỏa sáng, tóc đen như mây, môi đỏ nhuận chảy, phong hoa thịnh mộng bên giờ khắc này quân thiên tuội hồ kê khai cái bụng nhục thân bổ tu sinh cơ thịt vượng không gì sánh kịp bên trong thánh thai rung động âm ầm 2.500 trượng thánh thai không gian triệt để ổn định nhưng mà cùng lúc hắn cảm nhận được một tầng giới bích muốn mở ra trí tôn con đường tu hành phá quân thiên gầm nhẹ nhục thân thánh thai anh minh ra đại đạo luân âm toát ra kinh văn ký hiệu đều phải tạo thành trật tự sinh mệnh khởi nguyên nào diệu hiển hóa hắn giống như là hóa thành tiền sử cự hùng điên cuồng hơn cướp đoạt năng lượng đây là cái gì khí tức ngũ hinh binh hải mơ hồ trong đó cảm nhận được một loại cùng thế hệ trí tôn ba động Quân thiên lồng ngực chập trùng ở giữa phong vương động phủ đều tại mênh minh, ảnh hưởng vạn tòa núi lửa đều đang phúc trào. Hình ảnh có chút sợ hãi, từ thấm lập tức bị giật mình tỉnh giấc, nói, hắn đang cướp đoạt phong vương động bản nguyên. Chuyện ngàn lẻ một đêm mù hình nỉ non một tiếng, quân thiên tại lấy thiên địa làm chất dinh dưỡng, bổ dưỡng nhục thân thánh thai, đoạt đại tạo hóa, dưỡng thành trí tôn tiềm chất. Đây chính là tổ tiên lồng nhị thiên chỗ, lấy thiên địa làm lô, đại đạo là hỏa, phong vương động lắng động dài rằng giặc thời đại tinh hoa vật chất cỡ nào nổi tiên. Đây là phải nuôi ra dạng gì thánh thai? Toàn bộ hẻm núi lớn đều đang vập phồng, quân thiên tiếng hít thở quá kinh người. Thiên địa cộng hưởng, vạn sơn lay động, cuồn cuộn nham tương đều bắn tung tóe dựng lên ảnh hưởng bát hoang thập địa, đốt thành một phiến đất hoang mu. Chương 464, tái tạo 2, chương 464, tái tạo 2, đó là cái gì? Thật là khủng khiếp tiếng tim đập, người nào đang tu hành, chẳng lẽ tại sẽ rách đạo tăng cấp. Đây không có khả năng, thông thiên cảnh cần thích trứng mảnh này hoàn cảnh, cấp độ sâu bế quan mới có thể lộ ra hoàn toàn mới đại đạo phát tác. Phía khu vực này động tĩnh quá lớn, khi bọn hắn mạo hiểm tới gần, nhìn thấy nổ ẩm phong vương động đều là dùng mình và động phủ này quá trói mắt, dù cho mới vừa rồi bị lao tiên cấp đi hơn phân nửa tinh hoa vật chất, vẫn như cũ lấp đầy tinh hoa vật chất. mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong người tu hành là nhân vương, hắn chắc chắn đang hướng quan thông tiên cảnh, bất quá động tĩnh này có phần do người, nhân vương tốc độ phát triển cũng quá nhanh. đứng tại trên hẻm núi ngắm nhìn cường giả nho nhau thất sắc, có ít người đáy mắt tránh ra lênh đêng. kim dương động tiên đã mở ra thiên đại bảng giá treo thưởng quân tiên bộc dáng, quân tiên giống như cự ung đang gặm ăn thiên địa tinh hoa, thân niệm toàn diện đắm chìm tại chân thần trong đạo trường, trong nháy mắt tựa như vượt qua trăm năm, hắn cảm nhận được chân thần đạo trường bản nguyên mơ hồ trong đó ngược dòng tìm hiểu đến đã từng phá diện căn bản, nhìn thấy đầy trời sương lạnh đánh xuống mà đến, đóng băng mảnh thế giới này. Quân Thiên không rét mà run, Bắc Cực đã từng bị ngắn ngủi băng vong, phải trang bị biểu thị tối cường thiên thai đi tới dấu hiệu. Ngay sau đó, hắn xâm nhập trong chân thần đạo trường bản nguyên, quan sát thời đại biến thiên, Thương Hải tăng điển, băng xuyên hòa tan, nhưng thế giới vẫn như cũ ảm đạm, đại đạo bản nguyên dần dần mơ hồ. Cái này khiến Quân Thiên có loại cảm giác khủng hoảng, dục thân thánh thai tương đương đại đạo bản nguyên, sinh mệnh cô kiệt dục thân sẽ dần dần tàn phá, suy bại, mãi cho đến cô già cái này phong vương động đồng đẳng với giả yếu thế giới tạ phủ, mặc dù chứa vật chất, nhưng mài nhục thân lại chết kéo, một khi tàn lụi bọn hắn đều biết tan thành mây khói. Bây anh, quân thiên nhục thân thánh thai sôi trào ra mảnh lực quang, ở trên cơ sở vốn có cấp tốc huyết trường, chí tôn thánh thai đã bắt đầu thả ra. thậm chí, thánh thai bên trong bắn ra một mảnh đại hất động, bên trong ngồi xếp bằng một vị tiểu nhân, giống như nhìn thiên địa bằng nửa con mắt chí tôn. tại trải bút thần thông, tại hoàn thiện trật tự. thần thông, hắn thánh thai vậy mà rụng rụng ra thần thông trật tự. ngũ hình sắc mặt kinh hãi, nói, loại này tạo hóa đều có thể đảm bảo. Lục thân Thánh Thai dưỡng ra thần thông tại Đoạn Phong Vương Động bản nguyên, muốn dựng dục ra tầng thứ gì? Ta thế nào cảm giác Phong Vương Động có loại đáng sợ vật chất đang thức tỉnh, bay tới chủ nhân trong thân thể mặc bảo không hiểu phát lệnh. Cái này Phong Vương Động là tại chân thần trong đạo trường đàn sinh, tự nhiên lắng động lấy thần đạo phát tắc, bọn chúng bị thần thông hắc động tụ lại đi, chẳng lẽ muốn dựng dục ra thần thuật mụ hình cảm thấy có chút không chân thực, hết thảy cần chờ chờ quân tiên thức tỉnh mới có thể làm rõ ràng là tầng thứ gì thần thông. Tạo hóa chi môn chỗ sâu, Man Bân Lăng đã triệt để luống cuống. Trước mặt cô gái tóc tím, vận chuyển không biết tên thủ đoạn, trong cõi u minh có pin khủng đại thế giới hình chiếu lệ xuống. Cái này khiến hắn không chịu được run rẩy, cảm thấy tự thân rất nhỏ bé, như là cao cấp sinh vật đang trông xuống sinh vật cấp thấp, sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Người đến cùng là ai? Man Vân Lăng chất vấn, cô gái tóc tím cảnh giới cùng nàng bằng nhau, tự thân tiềm chất lại càng không kém, có lẽ so với nàng còn cao hơn, nhưng hết lần này tới lần khác bị khắt chế gắt gao. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta là người chủ nhân tương lai. Lam Linh Nguyệt trên mặt mang nụ cười sẵn lạnh, quét mắt trước mặt sinh vật cấp thấp, sau lưng vơi bảy đại thế giới hình chiếu càng kinh khủng. Ngươi nói cái gì? Màn Vân Lăng ánh mắt kèm chút toát ra huyết, đồ hỗn trướng. Ngươi biết ta là ai sao? Ta rất ưa thích dạy dỗ không nghe lời nam bộ, đặc biệt là rốt nát man gì chó đất, có thể phục thị ta là người đời này cao nhất vinh hạnh." Lam Linh Nguyệt trong tay áo bay ra ngân sắc rồi, hai mươi bốn đoạn nên đón trong đáy mắt, sẽ rách hư không, cấp tốc giải ra biên lớn. Cái này vô thượng trọng bảo đồng dạng tản mát ra đáng sợ đại thế giới ba động, giống như ngân sắc giao long đang phun bắn sệp mưa, đem rất trần tiên sử dụng sát kiếm đánh bay, tại trên mặt hắn lưu lại đống mau ân ký. A! Man Vân Lăng đập xuống đất đau đớn kêu to, hắn chưa bao giờ như thế biệt quát qua, đều phải nội tung, đắng người này đến cùng là ai? Đường vua Lão giả tóc bạc đi tới, nói: "Bất quá là một đám cái gì cũng không hiểu thổ dân, ta có mấy lời muốn hỏi hắn." "Thổ dân?" Man Vân Lăng tay chân phát lạnh, nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ bọn hắn là giới ngoại người? Trái tim của hắn đều tại kịch liệt run rẩy, giống như là bị câu đi linh hồn, ý chí trở nên mê muội, không ngừng trả lời vấn đề. Lão giả tóc bạc căn bản muốn không ngoại ý muốn Man Vân Lăng biểu hiện, bất quá là một chút đê tiện ngu dân, hắn tiếp tục hỏi: "Nói cho ta biết, thế giới này tiềm năng tối cường người trẻ tuổi là ai?" Nhưng có vững đỉnh, có có Man Vân Lăng đấu nhiên một thương mình, đè nén trong lòng sợ hãi, nói: "Là Tiên" Tổ sơn một mạch, nhân vương rất cường đại, hắn một chiêu đều có thể chấn áp ta. Ân, lam linh Nguyệt bọn hắn kinh ngạc, một chiêu chấn áp hắn. Nhân vương là tên của hắn, vẫn là phong hảo. Lão giả tóc bạc rất có kiên nhẫn, hắn gọi quân thiên. Man vân lăng đáp lại, đầu giống như một ngao, hắn đích xác bị dọa, hỏi cái gì nói cái đấy. Một vị hắc bảo nam tử đi tới, lấy ra một cái màu xanh biếc bảo kính, khắc lục quân thiên danh hảo. Nhưng mà bảo kính không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này khiến lão giả tóc bạc có chút nổi giận, nói, vậy mà dám can đảm nói dối. Cái này mệnh cảnh có thể căn cứ vào tên thật tìm kiếm đến nhân vương bóng dáng, đương nhiên, mệnh cảnh vĩ đại trình độ tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu như trả lời sai lầm liền tiêu thất a. Man Bân Lăng không có dĩ vãng ngạo khí, thiềm thức nói cho hắn biết chính mình so với bọn hắn thấp một đầu, không có tư cách nói chuyện ngang hàng, chỉ có thể mặc cho bất ổn. Đối với hắn, hắn họ hạ Man Bân Lăng nghĩ tới điều gì? Ngươi nói cái gì? Hắn họ gì? Nói rõ ràng. Lam Linh nguyệt sắc mặt của bọn hắn kinh biến, trong nháy mắt sống tới, dù cho là lĩnh đội trưởng lão đều thân thể trở nên cứng dựa như cái họ này ẩn chứa vô tận ma lực, cuộc sống đều thoát ra hàn ý chương 465 đại địch bực kích một chương 465 đại địch bực kích một phong vương trong động quân tiên sau lưng hiển hóa ra đại hấp động càng thâm thúy, không ngừng hút vào động phủ lắng động bản nguyên vật chất tụ nạp đến trong lô đen trên thực tế phong vương động trạng thái cường thịnh vận hành tu sĩ cùng với câu thông có thể cảm nhận được phong vương con đường nhưng bởi vì bị lao tiên nuốt đi hơn phân nửa vật chất đã không có đương nhiên ngay bây giờ phong vương động lắng động năng lượng quy mô vượt xa động thiên phúc điện ung cụm Bất quá quân tiên thứ hai thần thông tại tụ nạp phong vương động tinh hoa, cái này khiến mục hình cảm thấy chuyện ngàn lẻ một đêm. Trong lỗ đen thần thông tiểu nhân, giống như quân tiên thân ngoại hóa thân, xếp bằng ở trong thánh thai, không ngừng cướp đoạt mà đến vật chất không gần như chỉ ở hoàn thiện thần thông, càng tại ra cô quân tiên thánh thai. vậy lại khái tỷ lệ có chút kinh khủng. Thứ hai thần thông giống như tu hành của hắn thủ đoạn, đột nhiên hóa thành cự hình hất động, túi thiên quát địa đều phải nuốt đi lẩy trời lại tinh, đem thế ngoại tạo hóa dung luyện đến trong thánh hai. đương nhiên đây chỉ là một loại nào đó hảo giác, xa xa không đạt được cái này thể lượng. ầm ầm. Thần thông hấp động một hít một thở ở giữa, ảnh hưởng đến hẻm núi bên ngoài, hải nạm bách xuyên giống như tụ tập năng lượng, tạo thành vòng xoáy năng lượng đang chuyển động. Cảnh tượng đáng sợ. Trong lúc đột ngột, từ thâm các nàng cùng lúc đưa thân vào trong bóng tối, năng lượng trong cơ thể suýt nữa không bị không chế tuôn hướng hấp động. Trời ạ, chủ nhân vừa rồi kém chút đem bảo nhi cho hít cô. Mặc bảo di lưu lập tức chạy đến tiên cung bên ngoài, tiểu tâm can bịch loạn chiến, vừa rồi có trong nháy mắt như vậy muốn triệu chứng cô nhéo. Là một môn thôn vệ loại hình thần thông, vậy mà có thể phụ tá tu luyện, sẽ không phải tu ra một cái quái vật ra đi. Quân tiên thánh thai quá thần bí sinh mệnh khởi nguyên lộ đắp nạn gia nhục thân thánh thai cả thế gian mệt mệt có hắn một hàng hấp thu thiên địa đại đạo năng lượng chất dinh dưỡng đi trưởng thành tương lai có thể hay không dựng dựng ra thế giới chân chính các nàng đang nghị luận cái này khiến bảo nhi liếc qua quân tiên tương lai tại trong bụng hắn lạ mặt sống quân tiên đắm chìm tại chân thần trong đạo trường quan sát đại đạo bản nguyên nhìn càng sâu thánh thai tán phát uy áp càng thêm bàng bạc trước mắt đã quyết trương đến bốn ngàn triệu phương viên vẫn còn tiếp tục mở rộng trong lúc đột ngột tại trong hắc động cùng thánh thai cắt đoạn mảnh này non sông sấm sét băng rội mưa to như thác vạn đạo quang vũ huy sái cảnh tượng cùng tới cực điểm, giống như khai thiên tích địa giống như thánh hai khu huy tâm, chui từ dưới đất lên mọc ra một gốc mầm non, bám vào viên ngói bên cạnh, nở rộ sinh mệnh khởi nguyên nào dịu. đây là cái gì? thánh thai dựng dục ra bản mệnh thực vật, nó vừa chui từ dưới đất lên liền phát ra thiên địa sơ khai khí tượng, giống như tiên thiên linh căn giống như huyền diệu khó giải thích, bày tỏ một loại nào đó sinh mệnh nào dịu. nhưng mà nó quá nhỏ, bề mện có một mảnh lá non, nhưng lại bệnh toï thóp, bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo tàn lụi. ông, cắm dễ tại trên viên ngói hoa ngôi sao, đủ hoa đủ cho ở giữa cực hạn nở rộ vô cùng tinh khiết cùng năng lượng vàng bạc hảo đãng, đùa hoa nuốt hà nhả diễm, nội bộ tựa hồ ngủ say một đạo mịt mù cái bóng, thấy không rõ rõ ràng, như mộng như ảo. Đùa hoa phun ra hào quang, kích thích mầm non mặt mày tỏa sáng, ngung lung đại đạo quan vũ, cho tàn lại cháy. giống như là mạng, toàn thân nóng ánh, bất quá sinh trưởng tốc độ vô cùng chậm chạp, lập loe bảo huy, nhìn không ra tương lai sẽ trưởng thành bộ răng gì. Đùa hoa khép kín, toàn thân nóng chậm, hao tổn quá lớn, ẩm đạm suýt nữa khô héo, nhưng mà nó cuối cùng ngương ngạnh, cắm dây tại trên cựu sắt biến mối, dáng dấp điệu điệu. Ta có loại thật không tốt cảm giác tiên cung bên ngoài. Từ thấm đột nhiên đứng ngồi không yên, nói: Quân Thiên đột phá động tĩnh lớn như thế, các ngươi nói Kim Dương động Thiên cùng Thiên Hà động Thiên cũng có thể từ bỏ ý đồ sao? Tận đoán với nhau cả thế gian đều biết, Quân Thiên càng là tể điệu liệt kinh vân cùng Thiên Hà động Thiên cũng có huyết hải thâm kia, thậm chí còn là thiên tộc cường giả. Đến nỗi tiên nhân động, bởi vì rất trần tiên tồn tại không đến mức quy mô cơ tới. Ông Vân Tịch ra thịt trắng mướt, mắt to linh khí bước người, bắn ra hai đạo từ tiên ma ký hiệu tổ hợp mà thành trùng sáng. Bùn hinh binh hải, Vân Tịch đồng thuận quá mức thần bí, dự cảm ẩn chứa kinh khủng tiềm chất, nhưng lại rất khó mở ra. đương nhiên mặc dù như thế. Vân Tịch con ngươi càn quét tứ phía bát hoang, thấy rõ tới địa bình tiên phần cuối, có một đám tiếp lấy một đám khách không mời mà đến, đang hướng hẻm núi lớn sờ tới. Không tốt, bọn hắn tới. Rất nhiều người, tối thiểu nhất có mấy ngàn tu sĩ, thiên tộc, thiên hà đạo tiên, kim dương đạo tiên, cái này tam phương thế lực nhân mã đang nhanh chóng tới gần. Vân Tịch gương mặt xinh đẹp kinh biến, dẫn đầu đều là thông thiên cảnh, thậm chí nàng phốc bắt được tiên nghiên vũ cùng tiên tuyệt bóng dáng. Đám này ác ôn, chủ nhân trợ giúp bọn hắn mở ra tạo hóa chi môn, kết quả bọn hắn xoay đầu lại giết chủ nhân. Mặt bảo tức giận bất bình. Vân Tịch Lão tiên không phải cho ngươi một đạo ấn ký sao? Lập tức mở ra ly khai nơi này. Từ thấm đội vàng nói. Mục hinh ngoái nhìn nhìn một cái quân tiên. Cao mày nói, quân tiên vẫn chưa hoàn thành tái tạo. Nếu như tùy tiện rút đi tu hành gián đoạn, hắn thánh thai sẽ tàn phá, ảnh hưởng đến tu hành căn cơ. Đáng giận, chủ nhân trưởng thành lộ quyết không thể gián đoạn, cùng bọn hắn liều mạng. Mặc bảo thái độ dị thường kiên quyết, ngũ say giao long huyết mạch toàn diện phục sinh, phiêu lưu xuất siêu mạnh vật chất quán thông toàn thân. Nàng toàn thân quang mang đại thịnh, thiếu lỗ huyết thống đem thực lực tăng lên tới thông tiên cảnh, miệng mũi bắn tung tóe long tức, nồng nặng không tưởng nổi chúng ta liên thủ chưa chắc không thể ngăn cản một hai. ngũ hình lai lịch kinh người, càng là bạch tỷ cung chủ ký danh đệ tử, linh nắp bắn tung tóe một đạo ngũ sắc thần quang, quán thông tứ cung, ẩn chứa kinh khủng tước vật lực, tiếp dẫn mà đến một tầng tiếp lấy một tầng đại đạo bản nguyên, quán thông thân thể của nàng. đại ngũ hành thông thiên thuật, ngũ hình diễn dịch bí thuật so mặc bảo cao thân một màn lớn, giống như ngũ hành tiền tử phiêu nhiên mà đứng, thân thể mông lung ngũ sắc tiên huy, vân tịch thể hiện tương đương lạ thường, sông núi tinh hải trải qua vận hành, mạnh khành thân thể bay lơ lửng ở hư không, thánh thai bút lên ra một vầng loa nguyện, một ngôi sao, nhật nguyện song luân. Vân Tịch vận hành Lão Tiên Truyền Thụ cho nàng tu học, nhận Nguyệt Luân truyền tái tạo càn khôn, dẫn dắt mà đến bảng bạc tinh không thần lực, hóa thành một kiện chiến thứ nhất màu bạc quát lên người, nhìn thần thánh vô cùng. Chương 465, Đại địch bất kích. 2. Chương 465, Đại địch bất kích. 2. Vân Tịch cùng Mục hình truyền thừa, so bất luận cái gì phong vương giả lưu lại đạo thống đều mạnh hơn thịnh. Đồng thời, bọn hắn đem Lão Lục khổ cực luyện chế Đại Đạo Phụ Lục Hải Dụng, tạo thành chấn thủ Đại Đạo bao trùm tại trên cơ thể. Diết Á ầm bang ở giữa, kinh khủng tiếng la Diết Trấn Thiên động địa. Đi ngang qua tu sĩ mảng lớn bị kinh động, lưu ý đến hẻm núi lớn hình ảnh toàn bộ đều kinh hãi. Bọn hắn đang làm gì? Tam đại thế lực liên thủ, chẳng lẽ nhân vương ở đây bế quan? Rất nhiều người thất thanh, cũng có người gầm thét, mau đem tin tức truyền đi, tam đại thế lực muốn giết nhân vương. Ầm ầm, toàn bộ hẻm núi đều rung rung, tam đại thế lực liên thủ đánh tới, thời khắc mấu chốt bảy ra tập kích, muốn một cái đối mặt đánh hạ phong vương động, ma diệt quân thiên. Dám can đảm đào giống ta đinh ra bên trong động thiên, nhân vương ngươi chắc chắn phải chết. Liệt kinh bần ngươi chết thật thê thảm, nhân vương ngươi nạn mạng đi. Nhục ta thiên tộc phong vương giả hầu duyệt. Quân thiên ngươi đại lịch bất đạo, không giết trái với ý trời. Mấy ngàn cường giả phô thiên cái địa đánh tới, phóng tới vòng xoáy năng lượng hội tụ chi địa, ven đường bên trong đại sát khí hoành không, thiết bị giấm nát hư không, giống như diệt thế thủy triều khói động mà đến. Đây là một bộ kinh khủng hình ảnh. Trên trăm thông thiên cảnh cường giả vây quanh, xuất linh giới trướng đại quân, ai có thể chống đỡ được bực này tuyệt sát? Đại ngũ hành thánh thuật, khống hỏa, băng ở giữa, bị thần quang chìm ngập hẻm núi lớn, truyền lại ra hùng vĩ tụ kim âm. Đúng nhiên có mơ hồ mà cực lớn thánh giả chiếm cư ở trong thiên địa, ngâm sướng thánh đạo phát tác, bùa hình thân thể bay lên toàn thân tiên huy rực rỡ, giống như nữ thánh tại đọc thiên âm, nham tương biển cả mênh minh chập trùng, sôi trào ra vạn trượng sóng lớn, vang ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại ngũ hành thánh thuật, cựu long thần hỏa cháo, càng thêm hùng vĩ tiếng ngâm sướng lan truyền ra, ẩn chứa kỳ dị nào đó ma lực, đầy trời nham tương hóa thành một đầu tiếp lấy một đầu cự hình thần long, lượn lờ liên hỏa, đốt cháy lại đạo. A kinh thiên thay đổi nhìn thấy mà giật mình, cựu long thổ tức, nham tương phóng xạ bát hoang thập địa, liên miên binh sĩ kêu thảm, như rơi biển lửa bên trong, nhục thân cháy đen, linh thai sập nước, thần hồn đều bị đốt rách ra, tác động đến cấp độ minh ngông số lớn đánh tới cường giả tuyệt vọng, thân thể tàn phá, rơi vào trong nham đường, nện ở trên núi lửa, tạo thành một bộ hủy diệt bức tranh. đây là bí thuật gì? thiên nhiên vũ dung nhan đại biến, mục hình vậy mà có thể điều khiển sức mạnh thiên nhiên. cựu long thần hỏa cháo phát ra lửa cháy bừng bừng đốt cháy đại quân, nội tình người nhỏ yếu bị sống sờ sờ thiêu chết. hô trướng, thiên tuyệt tức giận, mấy trăm binh mã cư như vậy vỡ lạc, sống sót hơn vân nửa trọng đường, còn sót lại lĩnh quân cường giả giận không thể nghỉ. một cái danh bất kinh truyền thiếu nữ tóc ngắn vậy mà có thể bộ phát ra sức chiến đấu cỡ này. tiếc hận là cựu long thần hỏa cháo rất khó duy trì thời gian dài. Tiểu Long phá diệt, nham tương đảo lưu, che mất hẻm núi lớn, nhưng lại mục hinh nổi bậc như thánh giả truyền thế, nôn xuất phát ủy. Xác mặt nàng tái nhận, chân cẳng như nứt ra, lớn ngũ hình thánh thuật là đạo tàng cấp mới có tư cách phát động, tùy tiện khải dụng không chỉ có bị mắc sạch, chuẩn thánh thai đều khô héo, thao tổn 500 năm võ nguyên. Nàng vừa muốn hấp thu thiên hỏa dịch tiến hành khôi phục, nhất trọng khổng lồ sinh mệnh tinh khí đột nhiên bộc tới, khô héo thánh thai thời gian ngắn ngủi khôi phục lại, thao tổn thọ nguyên bù đắp một đoạn. Từ thâm tỷ tỷ mục hinh nhịn không được cười lên một tiếng, sinh mạng thể quả nhiên là vạn cổ khó gặp, tại khởi nguyên giới cũng đúng là hiếm thấy từ thâm cấp tốc lấy ra một đoạn dược vương tinh hoa bổ sung sinh mệnh hao tổn đồng thời nói thiên biên tới các ngươi muốn coi chừng, nếu như không được chỉ có thể rút đi vân tịch ánh mắt sắc bén thiên biên liền đứng tại phương xa đại địa chưa từng tới gần hẻm núi lớn có lẽ khinh thường liên thủ với bọn họ 4.000 ngàn trượng thánh thai có chút thất vọng à hy vọng ngươi còn không có đứng tại thánh thai đỉnh phong chi cảnh thiên biên mái tóc dày đặt loạn xoa con ngươi bắn ra hắc ám ánh lửa thấy dọ đến quân thiên trạng thái phước bắt được nhục thân thánh thai hình dáng đại khái liên hỏa phần thiên hẻm núi cuồn cuộn sát ý sôi dâng lên tới giết thiên nhiên vũ mang theo trường thương màu bạc. Kiềm chế thật lâu đau cùng hận toàn diện bộc phát, hoành độ hư không mà đến, ôm theo kinh thiên khí phách, muốn vừa đối mặt đánh bay bất tịch. Giống. tiểu tinh tình phát ra giống to một tiếng, tinh không thánh thú lộ ra, chân đạp tường vân, gánh bắt nhật miệng tinh khoảng không đổ, trở đi vân tịch, lẫn nhau khí thế cộng hưởng, sóng cuồng ngập trời. Thiên niên vũ lớn kinh thất sắc, đâm đầu vào áp lực uy lực vô biên, nàng cảm thấy ngạt thở, phong vương huyết thống đều bị khắc chế, không thể không rút khỏi cùng các cường giả liên thủ. Dám can đảm tập kích, giết nhân vương, tội chết. Mặc bảo trở đi mục hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, song cường khí thế giao dung thành một thể lớn ngũ hành thánh thuật lại một lần nữa nọ rộ, đầy đất nham tương đi ngược dòng nước, dầm dầm, lại một lần nữa tạo thành liệt hỏa phần thiên hình ảnh. giết a! đại chiến phía trước bạo phát, sự tiến công của bọn họ cũng không thuận lợi, đại hạ quân đánh tới cùng bộ phận binh mã triển khai đại hỗn chiến. nhưng bọn hắn sức mạnh khó mà cùng tam đại siêu cấp thế lực chống lại, trước mắt số lớn cường giả liên thủ tiến đánh phong dương động, đủ loại đồ vật, thần thông, năng lượng thay nhau đánh tới. dù cho các nàng bốn cái tiềm chất kinh người, nhưng cuối cùng không phải thông thiên cảnh lĩnh vực uy áp đáng sợ ngạ thợ gian nan, thân thể đều phải đứt gãy, yếu nhất mặc bảo miệng mũi đều đang chảy máu đều cho cô nãi nãi chết. Mặc Bảo Phát cuồng, đã từng cũng là siêu cấp thợ săn, các loại thiêu đốt nội tình bí thuật thường xuyên lộ ra, hiển hóa ra Thiên Long bắt âm, điên cuồng hướng về tấn công mạnh. Nghĩa xúc, giết. Năng lượng tương tự Giang Hải bỡ đê, thông thiên triệt địa thần uy để động phủ run dậy, các nàng bốn cái thân ảnh đều mơ hồ, sắp bị triệt để công phá. Bây anh. Phúc chốc, Phong Vương động chỗ sâu, truyền lại mà đến biển động một dạng tiếng nổ ầm, lục thân Thánh Thai đã quyết trương đến năm trượng phương biên, truyền ra năng lượng chấn thiên động địa. Đây là cái gì ba động? Thiên Nhiên Vũ bị kinh trụ, cảm thấy Ung Long đang xây rước đồng xé rách cửa ải rất nhanh liền có thể phá quan. Nàng bỗng nhiên lui ra chiến đấu, cấp tốc mở ra phong vương huyết mạch, nội tình toàn diện thiếu đốt, toàn thân phun trào vạn trọng sắc kiếm, đứng tại cường thịnh nhất thời đại. Ngươi chính là quân tiên mỗi mỗi a? Trước tiên đánh chết ngươi tại đi chém giết quân tiên. Thiên nhiên vũ nâng lên tay ngọc xé rách từng tầng từng tầng tầng tình không năng lượng, thân thể sắc bén như thanh kiếm, mũi kiếm đã dán tại vân tịch trên gương mặt, sau một khắc có thể đem chém sống. Ông. Vân tịch hai mắt trợn trừng, phản chiếu ra hai đoàn thần quang, mắt trái đen như mực, mắt phải hoàng kim. Tiên ma nhãn cực hạn nợ độ thời khắc, bắn tung tóe ra hai cái hỗn độn ký hiệu. Mơ hồ có cổ lão tiên cùng ma xếp bằng ở phía trên. Chấn sát, vân tịch trải lấy bím tóc đuôi ngựa đều xóa ra, như tuyết cơ thể phóng ra lạnh thấu xương lộng lây, mở ra một đôi kinh khủng đồng tử, Bắn ra lộng lây đan vào một chỗ, chẳng phá hết thảy, thương khung chi đỉnh đều vạch ra đáng sợ vết tích. Cái gì? Thiên nghiên vũ lông tơ dựng thẳng, nàng không rõ ràng gặp cái gì, chỉ cảm thấy nguyên thần vỡ vụn, đắp nặn thông thiên đạo quả cũng bị xuyên đấu. À, cứu ta thời gian ngắn ngủi thiên nhiên vũ tuyệt vọng, muốn rời khỏi ở đây, nhưng nàng phát hiện tự thân đã tàn phá. Đây là vô cùng tàn nhẫn hình ảnh, phong vương giả cường đại huyết thống cùng văn tịch vừa đối mặt nàng bị xử lý, chảy máu thân thể tàn phế rơi vào trong nham tương. Chương 466, Võ đạo Thiên nhãn. 1. Chương 466, Võ đạo Thiên nhãn. 1. Thiên Nghiên Vũ tiểu tổ. Thiên tộc người đều có chút mà người, nhìn qua bị nham tương nuốt hết cái bóng, lại nhìn chằm chằm đại phát thần uy vô tịch, cuộc sống đều ướt ra hàn khí. Đây là thủ đoạn gì? Vừa đối mặt xử lý một vị thiên tiêu, thiên viêm sắc mặt trầm xuống, hắn không có thời gian đi giải cứu Thiên Nghiên Vũ càng không có gặp qua tương tự đồng phận, vừa đối mặt đóng mở đánh ra thần quang có chút thái quá. Đây là cái gì đồng thuận? một nhóm phong vương giả hậu duệ đứng tại phương xa quan chiến liên lụy đến ngươi chết ta sống đấu tranh bọn hắn rất khó thuyết phục đương chiến phong vương động dù sao đều bị bỏ đi đây là huyết yếu anh tiểu tinh tinh đã nổi điên toàn thân thánh quang cuộn lên móng đuốt lớn đánh bể một mảng lớn nó tiềm chất đồng dạng để cho thiên viêm kinh hãi đây là tổ hợp gì nếu như phá vỡ mà vào thông tiến cảnh có chút nguy tiên giết giết thiên tuyệt thê lương điên giống ba phe nhân mã điên cuộn hơn bảy ra công kích đại hạ quân tử thương tương đương nặng nghề trương đại pháo từ phương xa một đường cuộn hướng mà đến hoang thu tới Trương Đại Pháo vẫn nộ kêu to, đã hướng về ở đây đánh tới, cũng không muốn sống sao? Còn đánh sao? Cái gì? Đại Hạ quân cường giả nhao nhao sợ hãi tê ực, đang tại tiến đánh Phong Vương động cường giả cũng sợ hãi. Hoang thú tộc đàn tới có phần quá đột nhiên, lúc này mới thời gian bao lâu? Kể từ bọn hắn mở ra tạo hóa chi môn, tả hữu bất quá 2 ngày mà thôi. Hoang thú làm sao có thể nhanh như vậy đánh tới? Kim Dương động tiên tới cường giả nhẹ răng cười, rõ ràng không tin. Toàn này Phong Vương động nội tình đã tiêu hao hết, coi như tấn công xong đến chả có ý nghĩa gì, chúng chi liệt kinh vân đã chết. Bộ tộc này triệt để điên rồi cùng quân thiên hữu hóa không ra ấn đoán cần dùng máu tươi đi rửa sạch giết xử lý trước nhân vương lại đi giải quyết hoang thú đại quân thiên tuyệt càng là đang cười lạnh, vung năm đâm ấn hướng về phía trước tấn công mạnh mục hình mặc dù suy yếu nhưng còn có thể chống lại mặc bảo thân thể đều bị đánh ra mấy cái lỗ máu từ thấm đang điên cùng hấp thu dược vương năng lượng kích phát sinh mệnh thể vì bọn nàng duy trì trạng thái trị liệu thương thế bất quá nàng sắp không chịu nổi đôi mắt tạm đạm sinh mạng thể có chút khô kiệt khôi phục xa xa theo không kiềm hao tổn toàn thân đổ mùi hôi tràn trề mau chóng rời đi từ thấm chịu đựng suy yếu quá khẽ tiếp tục đánh xuống các nàng đều phải chết ở chỗ này ầm ầm Phúc chốc u uh, u uh, thiết kỵ âm thanh mãnh liệt mà đến tại xa xôi phần cuối đường chân trời một mảnh đen kịt mảnh thú như nước thủy triều lao nhanh giống như là một đám yêu ma hạ giới dẫn đầu cường giả đều vô cùng cường thịnh do trời yêu xuất lĩnh một đường sông mạnh đến phiến khu vực này bọn hắn thứ nhất muốn giết chính là nhân vương quân thiên trước mắt tạo hóa chi môn đã toàn diện đại loạn hoang thú tộc đàn lấy lôi đỉnh tư thái công phá quần tinh đại trận nhưng mà số lớn vương thú vừa mới trùng sát mà tới liền ao nộ đại phát thần uy trương viễn sơn giống như cự hình cối xe thịt đánh chết rơi hoang thú tối thiểu nhất có mấy bạn. Đó là một bộ kinh khủng hình ảnh, đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, tạo thành nhân gian luyện ngục, hơn 30 vương thú bị hắn cường thế với tẩy. Thế hận là bởi vì đối kháng hoàn cảnh lớn Trương Viễn Sơn bị trọng thương, bằng không hắn có thể độ diệt tất cả hoang thú. Vĩnh Hằng Bảo Tháp lại như thế nào? Nó dù sao không phải là trấn nguyên lão tiên, đồng dạng bị hoàn cảnh lớn cho khắc chế, trước mắt tung tích không rõ. Nhân Vương, giết. Quần quần hoang thú như biển một đường đè xuống, giết chết một số đông người tộc tu sĩ, mang hận ý ngập trời, muốn trước tiên diệt trừ nhân tộc trẻ tuổi cử đầu. Hoàng thú thiết kỵ hung ác điên cuồng không thể đỡ, phát ra đến năng lượng sóng lớn rủ rủ, lẻ thế nhân run rẩy. Thật là hoang thú đại quân. Rất nhiều người phát ra hoảng sợ lời nói, bọn chúng một đường báo đáp mục đích đúng là nhân vương. Một đám con gà con, nhân tộc ta một mạch việc nhà cũng là các ngươi có thể tham dự. Lạnh lùng lời nói truyền khắp thiên hạ, Thiên biên mang theo hất cám đại kích, một thân một mình chặn đâm đầu vào ép tới hoang thú. xa xa nhìn lại tràn đầy vô tận bá khí. Đồ vật gì? Chấn sát. đã bước vào thông thiên cảnh thiên yêu phát ra hét dài một tiếng, sau lưng dâng lên quan thông bầu trời yêu thần phát tướng huy động quyền ấn trong chốc lát đặt ở trên thiên viêm mặt nếu như hạng người bình thường tao nộ bực này thế công quyền ấn chưa từng đè xuống địch thủ đã nổ tung nhưng mà thiên viêm là cái gì có tồn tại ngươi tính là gì vọng tưởng chân sắt ta thiên viêm hai mắt băng lãnh hắc ám thần diễm thiêu đốt tại bên ngoài cơ thể đánh ra quyền ấn so như cổ chi núi lớn với anh hai cái quyền ấn hành không va chạm thần quang trong chốc lát nối liền trời đất để cho số lớn đánh tới hoang thú đau đớn phát run liên miên liên miên bay tứ tung ra ngoài người nhỏ yếu nhau nhau nổ tung đây trời cũng là huyết quang giống như là vô địch chiến thần tại lẫn nhau đối quyền đánh ra một mảnh hủy diệt khu vực. Làm sao có thể tiểu Long Vương kinh hãi? Đây chính là Thiên Yêu à? Bây giờ bị Thiên Biêm vừa đối mặt anh nục thân run rẩy, đạp đạp lùi lại, em chút đất ra. Thậm chí hắn gặp đánh giết xa không nơi này, chấn thủ tại tuyến đầu Thiên Biêm lộ ra duy ngã độc tôn bá khí, bột bột màu đen thần diễm từ trong ra ngoài phóng xạ hướng về phía trước, đốt sập Thiên Yêu hộ thể thần quang, đầy người huyết đục đều phải tăng ra. Đây là Thiên Biêm tối tuyệt đỉnh lực công kích, vừa lối mặt anh Thiên Yêu lạnh mình, cấp tốc run lui. Đây là quái vật gì? Như cùng ở tại gặp phải thượng thương chi tử, không thể làm tức giận. Không nhưng mà. Tiên yêu lương bốc lên hẳn ý, nổi da gà đều lên một thân, hắn rút lui đường bị ngăn chặn. Một vị linh hoạt kỳ ảo như tiên, cái bóng đi tới, tóc đen dày đặc, anh tư bộc phát, rất trần tiên một khi ra tay, vậy mực hóa vũ trụ, cao lớn đến không thể leo lên. 33 trọng thiên bao phủ thiên địa cát hôn, tùy ý tiên yêu như thế nào tránh né đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hôn trướng thiết yêu phát ra một tiếng gào lên đau xót, cổ bị rất trần tiên cho nắm được, nhục thân kém chút nổ tung, mi tâm bỏ chạy mà đi nguyên thần tao nộ đài vã bất ngờ, bị thiên viêm phun ra thần hỏa thiêu chết. Chương bốn trăm đạo thiên nhãn. Hai chương 466, võ đạo Thiên nhãn. 2. Thiệt Yêu tại sao có thể như vậy, hoang thu tộc quần cường giả tê cả gia đầu, vô địch một mạch truyền thừa giả, vừa tại chỗ liền bị lưỡng cường liên thủ giết chết. Cường giả tranh phong chỉ ở chút xíu, hai vị trẻ tuổi cự đầu liên thủ, ai dám tranh phong? Rất Trần Tiên cùng Thiên Viêm hai vị nhân vật truyền kỳ cứ như vậy liên thủ, nếu như lại thêm trong động phủ ngồi xếp bằng bị này, nhân tộc bộ lạc sẽ đi ra ba vị vô địch thiên hạ trẻ tuổi cự đầu. Giết án hơn 10 vị phong vương giả hậu duệ bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, liên tiếp đánh tới, số lớn hậu thế một mạch anh kiệt đi chiến trường cùng hoang thú tộc đàn ép tới các lộ thiên kiêu kịch liệt chém giết cùng một chỗ. còn muốn đánh, thấy không rõ cục diện sao, đều muốn làm nhân tộc phản đổ sao? ta không ngại trước tiên đem các ngươi rửa sạch. rất trần tiên lãnh liệt lời nói chuyện đến, hoang thú tộc đàn tới thiên kêu càng ngày càng nhiều, càng có số lớn phong ấn kinh khủng thú con liều chết xung phong, muốn cùng bọn hắn bày ra đại quyết chiến. tam vương liên minh tiến công vô hạn yếu bớt, rất trần tiên đã để mắt tới bọn hắn, cho cảnh cáo. số lớn đang tại chém giết binh sĩ đều lui ra ngoài, hoang thú tộc đàn đã đánh tới, loại tình huống này tiếp tục đánh xuống chính là nội đấu. Kim Dương động thiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng chọc tới rất trần tiền càng thêm hào mét. Hắn dù sao cũng là tổ đỉnh trưởng khống giả một trong. Phút chốc, Trương Đại Pháo cảm nhận được đáng sợ nguy cơ, hai mắt trong nháy mắt mở to, cả giận nói: Coi trưởng. Vô anh. Hắn lời vừa mới rơi xuống, Thiên Ngoại đệ xuống một mảnh hào quang, ngủ đông trong bóng tối Thiên Hà Tử lôi đỉnh ra tay, ôm theo thông thiên triệt địa thanh quang, xé rách hư không, tàn phế lạnh đánh tới. Thiên Hà Tử không chỉ có đứng tại cường thịnh nhất trạng thái, tự liên xa triển khai công kích càng là tế ra mấy chục đạo thông thiên cảnh lĩnh bực bản nguyên thần quang, cường thế đục mở tuyến phong tỏa kỳ tức của hắn so liệt kinh vân còn kinh người hơn, vân tịch bọn hắn đã hao hết nhào nhào bị đánh bay. sư đệ, trương đại pháo mắt thử một nức, phát ra một tiếng cồn nộ giống to, đầy đất nham tương đều nổ thành lỗ thùng đen, nhưng mà tùy ý nó no tiếng giống lại lớn cũng khó có thể gấp rút tiếp viện. thiên hà tử xâm nhập phong bung động, toàn thân kích động hào quang đánh bay từ thấm, nệ ở trên vách tường ngã xuống ho ra đầy máu. không tốt, quân thiên tử thấm đau đớn kêu to, đứng lên muốn nhào tới ngăn trở thiên hà tử, nhưng mà thiên hà tử toàn thân tán phát uy áp thật đáng sợ, đem hắn trấn trên mặt đất ho ra máu. Giết trong lúc đột nột, thiên tuyệt trước tiên xâm nhập tiên cung, hướng về phía đặt mình và ở trong hắc động tu hành cái bóng, hung dữ đánh tới, muốn bị thiên nghiên vũ báo thủ rửa hận. đi chết đi! thiên tuyệt nghe răng cười một tiếng, vừa mới bước vào trong lỗ đen trong lúc đó khắp cả người phát lạnh, hắn giống như là bước vào sinh mệnh trong cấm khu, mảnh này hắc động tràn đầy khó mà kháng cự tước đoạt lực. thiên tuyệt không bị khống chế có quắp trên mặt đất, lục thân cấp tốc khô héo, thông thiên đạo quả bắt đầu diệt vong, hết thảy tích lũy đều bị tước đoạt, sinh mệnh bản nguyên trên diện rộng mà giảm xuống, phong vương bảo huyết đều lịch lưu mà ra. a, đây là cái gì? thiên tuyệt tuyệt vọng kêu to. Sinh mệnh chi nguyên bị cô đi, thời gian ngắn ngủi hắn trở thành tóc bạc hoa dâm lão nhân, giống như là bị tuế nguyệt tước đoạt hết vậy, gương mặt lộ ra sợ hãi lên đường. Chủ nhân lại đem hắn cho thải bộ sạch sẽ mặc bảo ngơ ngác mở miệng, đây chính là cái công. Cái này thiên hà tử cực kỳ hoảng sợ, nhưng nghĩ tới Phong Vương động vẫn là cắn răng đánh tới, thế ra mấy chục đạo thông thiên cảnh cường giả bản nguyên thần quang chống lại đại hắc động, thôi động thiên hà thánh thuật công sát quân tiên. Quân tiên nguyên nạp mà đi, thiên hà tử giống to, sợi tóc trôi hướng sau đầu, toàn thân hào quang ngập trời, muốn một cái đối mặt xử lý quân thiên, cấp đi lôi chủ ý. Ông Quân Thiên con ngươi phút chốc mở to, Thiên tuyệt tự tiện xông vào đã đánh thức hắn, ánh mắt khắc đầy băng lãnh hàn ý, càng có hay không hơn so nóng rực chùm sáng tại Lan Tràn. Con ngươi của hắn bị biến, nóng bỏng gian nan. Bất quá lộ ra tại trong mắt hình ảnh càng lộ ra thái quá, Thiên Hà Tử đánh tới cái bóng vô hạn chậm chạm, vô hạn giảm xuống, giống như là bị thả chậm gấp mấy chục lần. Cuối cùng, Quân Thiên con ngươi triệt để thay đổi, Hoàng Kim rực rỡ, bản tung vó đáng sợ Kim Sát Thần Vang, xé rách trời không. Kim Sát Thần Vang diễm diễm sinh uy, hóa thành Hoàng Kim tiểu nhân, giống như võ đạo chí tôn, đang luyện quyền để ép lục hợp bắt hoàng thư không đều đang run sợ võ đạo thiên nhãn rất trần tiên vừa mới vượt qua mà đến liền hóa thành lưu quang rút lui một lần nữa đè hướng chiến trường cùng thiên uyên liên thủ ngăn được một nhóm sinh linh khủng bố đây là cái gì thiên hạ tử kinh dị gặp phải một đôi con người quá máy liệt đang mở hí nở rộ thần mang phát họa ra liên miên luyện võ tiểu nhân cái tia rộng lớn võ đạo ý chí để hắn phát run thiên hạ tử ánh mắt đều đang chảy máu vây quanh nục thân bản nguyên thần quang đều bị kim sắc thần mang xé hắn tóc thay bù sùm chật vật tới cực điểm a thiên hà tử phát ra buồn quằn gào khét đây coi là cái gì nhỏ yếu ngay cả đồng thuật đều gánh không được, nói gì tranh bá thiên hạ. hắn gương mặt dữ tợn, thánh hai bắn tung tóe ra tích tích màu đỏ sầm máu tươi, cuốn quanh lấy vô tận tử vong chi khí. quân thiên xương ra phát lệnh, vài dọn máu tươi tràn ngập đáng sợ ác nghiệm, đây là phong vương giả lưu lại bảo huyết, có thể hủy diệt một phương thế giới, dảo sát động tiên chi chủ. nhưng mà quân thiên vô cùng bình tĩnh, vẻn vẹn có thân thể bên trên phản ứng tự nhiên. đối mặt đập vào mặt phong vương bảo huyết, lòng bàn chân của hắn tránh ra phủ vàng, mảnh này phong vương động phủ giống như cô động thành điểm sáng, hóa thành tốc vương non sông. bá, xúc địa thành thốn triển khai, gắp nạn ra hoàn chỉnh thánh thai hắn. Thi triển đi ra tự nhiên khác biệt, lựa điện thời gian ở giữa ôm lấy từ thầm eo, mang theo bốn người bọn họ vượt qua rời đi phong vương động. Suy suy, phong vương bảo huyết chiếu xuống đại địa bên trên ô nhiễm phong vương động hạch tâm điện đường. Thiên hà tử khuôn mặt khó coi tới cực điểm, cắn răng thi triển độn pháp vượt qua rời đi. Người trốn được sao? Võ đạo thiên nhãn đang mở hí khóa chặt thiên hà tử thân ảnh, quân thiên đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, hồng thủy ngập trời, sớm xét văn rụi. Hoàn chỉnh thánh thai cường đại tuyệt luân, quân thiên tất nhiên chưa từng leo lên đến đại viên mãn lĩnh vực, nhưng nhục thân thánh thai đốt trong mắt, giống như hóa thành hàng cổ bất diệt thánh lô giống thiên long bát âm hiển hóa, vạn sơn oanh minh, âm giết gào tạo thành kim sắt sóng biển, ôm theo đầy đất sôi trảo nhám tương cùng liên hỏa, chân đệ hướng thiên hạ tử. tùy ý thiên tốc độ của hắn lại nhanh, dù cho thiêu đốt hết đại, cũng ngăn không được sôi trảo mà đến sóng âm, đó là nhân vương chi nộ, có làm người tuyệt vọng sát ý tại lan tràn. a, thiên hạ tử một tiếng hét thảm, bị chấn nát trong hư không. chương 467, thần lực chân thế. 1. chương 467, thần lực chân thế. 1. thiên hạ tử. liên tiếp có thêm lương tiếng giống truyền tới, linh gia đánh tới cường giả tóc thay bù sù trái tim giống như là bị đao đào ra, đấm máu kịch liệt đau nhức, rất nhiều lão cường giả đỏ hốc mắt, sắp nứt cả tim gan, tức giận đến quỷ trên mặt đất, liên tiếp ho ra máu, khó mà tiếp thu hình ảnh trước mắt. tiểu tổ bọn hắn nhìn tựa hồ điên rồi, giống như tín ngưỡng sụp đổ, thật không thể từ đánh chết. Xong, hết thảy đều xong. nguyên bản bọn hắn còn mang loại hy vọng nào đó, cho là thiên hà tử có thể xuất lĩnh tộc đàn một lần nữa qua khởi. nhưng mà kết quả lại là đấm máu, thiên hà tử ẩn nhận thời gian dài như vậy, kết quả là còn không có phát huy liền bị gào vỡ, bên trong thánh thai bảo tàng hủy hoại chỉ trong chốc lát vẹn vẹn còn lại một ngụm thần hạ bắn ra bốn phía cung thai rơi xuống. quân thiên tay háo hất lên, cái này lập loè vàng rực cung thai rơi vào trong tay, nắm chắc trong mấy mắt, giống như nắm một vòng luyện nhật. hắn có thể cảm nhận được cái này thánh bảo phôi thô tiềm chất, siêu việt võ si thiên truy bách luyện mà thành tụ hạ côn, thuộc về hai nạn phải vừa gặp chân phẩm. âm vang, vạn đạo binh chìm nổi tại quân thiên trên đỉnh đầu, hóa thành sáng như tuyết đại kiếm rơi vào quân thiên trong tay, vạn trọng kiếm mang cuộn cuộn, sắc y giống như hồng thủy manh thú côn thiên thần sắc lãnh khốc, mái tóc đen dài xóa phần eo, anh tuấn gương mặt khắp đầy lạnh ý, con ngươi thần quang tứ sạng, liếc nhìn tứ phía bát hoang tham dự một trận chiến này cường giả. trong cơ thể của hắn xông ra một cỗ sát ý, xuyên qua cửu trọng thiên, ảnh hưởng hẻm núi lớn nhiệt độ tung hàng, như cùng đi đến mùa đông khắc nghiệt, phàm là bị hắn liếc nhìn cường giả đều trong lòng phát lạnh. a, trước tiên gặp nạn là đinh gia cường giả, võ đạo thiên nhãn bắn tung tóe thần mang tràn ngập không thể đỡ võ đạo ý chí, mấy vị lão cường giả thân thể bị sống sợ sợ làm mớn át, sức chiến đấu cỡ này để cho người ta run rẩy, trong truyền thuyết võ đạo thiên nhãn. Tương truyền chỉ có võ đạo khí tức thông thiên giả mới có thể mở ra, mới trong lịch sử một cái tay đều đến không hết. Cái này một đôi kim sắt thiên mục đang mở hí thần quang vận trượng, giống như hai ngọn diệt thế thần đang đang tiêu đốt, liên tiếp rào sát sợ hãi chạy tụp mạng đinh ra cửa giả. Hắn từ đầu đến cuối đứng sừng ở tại chỗ, chấp nghiệm võ đạo thiên nhãn công phạt trật tự, bao quát 72 thiên chiến thần độ lục, đồng vật càng thêm kinh hãi nhân tâm, giống như lầy trời chiến thần hành kích thiên địa. Mau trốn sợ hãi tiếng giống truyền đến, thiên tộc cùng kim dương động thiên cường giả bị dọa, số lớn trốn hướng quân xa. Z. Quân Thiên hai mắt băng lãnh, giơ lên sát kiếm âm vang vang rồi. Bán tung tóe ra một kiếm kéo tinh hà ảo diệu, đầy trời tinh huy như mưa, chạy xuôi tại trên thân kiếm, một tầng tiếp lấy một tầng, phóng thích kiếm mang. Ầm ầm. Hắn huy kiếm hướng về phía trước quét ngang, cắt đứt tầng tầng hư không, thông thiên kiếm đạo ngày càng ngạo nghễ, lộ ra chiếu vào địch quân trong lòng, khi muốn chém hết thế gian đại địch. Phanh phanh phanh mảng lớn quân địch đập xuống đất, nhục thân vỡ tan, mang theo sợ hãi, vô thanh vô tức tử vong. Giống như là viễn cổ mà đến sát thần hành hành thiên hạ, từ trong ra ngoài nở rộ kiếm quang, tận chứa kinh khủng lực cắt, chịu tải bần đạo, diễn dịch sát phạt, quét ngang một màn lớn. Bị thương nặng mặt bảng mặt người Hồi tưởng lại Bắc Hải một đoạn tu hành truy nguyệt, lúc đó Quân thiên buông xuống chí khí hào ngôn, bây giờ như cùng ở tại thực hiện hứa hẹn, chém hết thế gian đại địch. Phốc phốc phốc phốc. Đầy trời cũng là thi thể, bị kiếm quang xé rách, thần hồn bị xoắn nát, mảng lớn rơi vào trong nham tương, trở thành kết trò. Quân thiên đại khai sát giới, hàn quang chiếu thiết ý ý, dũng minh phi thường không thể đỡ. Không có ai có thể thoát khỏi hắn săn giết, dám can đảm tham dự vào cường giả toàn bộ đều bị kiếm mang bá phủ. Nhân Vương phá vỡ mà vào thông thiên cảnh sao? Phương Sa lưu ý đến một màn này cường giả sắc nứt cả tim gan, đứng ở trên hẻm núi lớn cái bóng vô cùng kia người. Sắc ý quân thiên, kiếm thai đáng sợ, như cùng ở tại vũ động một vùng ngân hà, cuồn cuốn tới cực điểm. quân thiên, đại địch trước mặt, ngươi điên rồi sao? thiên tộc một vị lão cường giả phát ra thê lương tiếng giống, tộc ta thiên viêm đều tại tham chiến, vì ngươi ngăn chặn hoàng thú thiết kỵ, dám can đảm tổn thương bên cạnh ta bằng hữu, mặc kệ lai lịch ra sao, diệt tổ tông ngươi mười tám đời. quân thiên huy động kiếm thai xẹt qua phía chân trời, chém dụng đầu của hắn, có chút chạy trốn giả đã bị sợ mất mật, phụ phục trong vũng máu, điên cuồng giật đầu, khẩn cầu nhận được hắn qua dung. quân tiên mặt lạnh vô tình, nhuốm máu kiếm thai đánh đi lên, như cùng ở tại cắt bỏ giết phiến khu vực này đổ máu, hàng quan quân quật, kiếm quan quân quật. Số lớn bọn tới cường giả trong lòng phát lệnh, cái này tam đại thế lực triệt để bại hoàn toàn, trụ cột vững vàng bị xử lý một màn lớn, chú định tộc vận tổn hao nhiều, vạn niên đều rất khó khôi phục sinh tức. Dù sao đây là cường giả chi tranh, cũng không phải cái gì lâm tượng, nhập đạo cấp chém giết, cái chết đều là tinh huyết, trẻ tuổi anh kiệt, trưởng lão. Tha ta đem nhân vương một nhóm còn sống quý gói trong vũng máu, nội tâm lập kín sợ hãi, hoàn toàn bị sợ mất mật. Quân Thiên không nói gì, một kiếm đảo qua, huyết quang bắn tung tóe. 18, cái đầu người bay về phía Thương Cung, nhưng nội tâm hắn sát ý vẫn tại sôi trào, kéo dài thanh lý chạy trốn giả, mặt lạnh vô tình. Đáng tiếc, toàn này Phong Vương động còn có một số đồ tốt không có ngắt lấy mang đi. Mặc Bảo nhìn về phía bị ô nhiễm Phong Vương động, nếu như trạng thái cường thịnh nó đương nhiên sẽ không phá toái, nhưng kinh nghiệm lao tiên cùng quân tiên kết đoạn, đều nhanh trở thành sắt rỗng. Ngoan, quân tiên nhục thân thánh thai phát sáng, hoàn chỉnh cấp độ tức đoạn lực kinh người, trong chốc lát dẫn dắt ra Phong Vương động còn sót lại nội đình, cùng với trong sân vườn chấm tích tiên hòa dịch. Chương 467, thần lực trấn thế 2. chương 467, thần lực chân thế 2. thời gian ngắn ngủi thánh thai lấp kín năng lượng vật chất cảnh giới nên đón đại bạo phát 5.000 ngàn trượng phương biên cấp tốc huyết trường thời gian ngắn ngủi sẽ rách mấy cái tiểu cảnh giới linh hai cảnh bắt trong thiên 8.000 ngàn trượng lục thân thánh thai mở hoàn thành quân thiên nội tình càng tăng lên đỉnh đầu phun ra nuốt vào thô to huyết quang quán thông thương cùng, giống như bệ nghệ thiên hạ chí tôn khi nhìn qua sắc mặt gương mặt tái nhợt không máu từ thấm quân thiên đi qua lau khoẹt miệng nàng máu tươi nội tâm sát ý càng tăng lên. Vẫn tích tình huống của bọn hắn còn tốt, tất nhiên năng lượng hao hết nhưng rất nhanh có thể khôi phục, nhưng từ thấm sinh mạng thể hao tổn quá lớn, hoàn toàn cầm thọ nguyên vì bọn nàng bổ sung hao tổn. "Không cần lo lắng ta, đại địch trước mặt, ngươi có sứ mệnh của ngươi." Từ thấm suy yếu nở đủ cười, nhìn qua hoàn toàn mới Quân Tiên cảm nhận được lòng chua sót, con đường đi tới này quá khó khăn. Bây giờ Quân Tiên đã là nhìn xuống tiên hạ tuyệt đại hùng chủ, rất nhanh sẽ tu luyện tới thông thiên cảnh lĩnh vực, một ngày này tới Quân Tiên đều có thể cùng đạo táng cấp chém giết. Phương xa đại chiến càng thêm thảm thiết, song phương đầu nhập binh mã càng ngày càng nhiều nếu không phải rất trần tiên cùng thiên viêm liên thủ trận một nhóm cấp cao nhất kinh khủng thú con tranh đệ mà đến hoang thú triều dâng sẽ quét ngang mảng lớn cơ vực trọng thương nhân tộc bộ lạc Giết da phía khu vực này hoàn toàn đánh thành hỗn loạn trận doanh đối địch chém giết người chết ta sống ai cũng muốn đuổi ra đối đầu độc bá tạo hóa chi môn hoang thú tộc đàn đi tới hơn 10 vị ngũ say sinh linh vốn cho là có thể nhất cổ tác khí quét ngang nhân tộc anh tiệt nhưng lại không nghĩ tới gặp xương có gặm bang không hiểu từng trận vô cùng đe né ba động của tới thưa không giống như giấy rách bị xé ra đó là cái gì mảng lớn bị tập trung hoang thú run rẩy giống như là tử thần cước bộ vô hạn đè xuống, chờ đợi bọn hắn thấy rõ ràng phương xa đánh tới lộng lây, ra đầu đều đổ tung. Quân tiên đứng ở giữa thiên địa, kéo động tụ hà thánh thạch tùy luyện mà thành cung thai, phóng xuất ra hết thể nội tình, phun ra đỏ thâm tiên mang, xẹt qua phía chân trời, phần phật lập tức phóng xạ mà đến. A mảng lớn hoang thú phát ra sợ hãi tiếng đống, đây chính là quân tiên thôi động tám ngàn trượng thánh thai, lấy khổng lồ nội tình chèo trống, không tiếc bước lên thánh bảo phôi thô tan vỡ nguy hiểm, đánh ra lực công kích. Trên trăm hoang thú tiêu thảm, bị rơi vào chiến trường tiên mang quanh thành tạt bã. Chân đệm đi ra phong bạo đánh bay thành đoàn tiền sử cự thú, đánh ra một mảnh chảy máu hồ sâu. ầm ầm, lại là nhất trọng sáng chói tiễn mang tới, tạo thành che khuất bầu trời hào quang, năng lượng sóng lớn mênh mông, đánh vào chiến trường, đánh giết mạng lớn hoang thú. mở, quân tiên động tác càng lúc càng nhanh, thời gian ngắn ngủi kéo cung hơn trăm lần, hào quang như biển, tiễn mang như mưa cuồng, giống như một mảnh đại dương ngang qua thương cung, đánh giết tới đằng trước. đó là người nào? Phong tổn vạn cổ sinh linh toàn bộ đều nổi giận, vốn cho rằng rất chuẩn tiên củng thiên viêm đầy đủ biến thái, nghĩ tại nhảy ra kẻ quấy rối, tại đại quy mô vanh sắt nhỏ yếu hoang thú. Quân thiên động tác quá máy liệt, giống như là mãi mãi cũng không biết mệt mỏi, điên cuồng kéo cung hơn ngàn lần, ven đường bên trong hư không toàn bộ đã biến thành đại hấp động, giống như là một mảnh hủy diệt mưa sao băng gào thét chiến trường. Hô trưởng, một đám vô địch sinh linh nhao nhao đỏ lên biển mắt tử, dạng này để cho hắn giết tiếp thiệt hại quá khốc liệt, giống như là cự hình năng lượng pháo tại đánh tung, cái kia tụ hạ cung thai đều bị kéo toát ra thật nhỏ vết rách. Nhân vương vô địch, nhân vương vô địch, tiếp cận 10 vạn gian khổ chống lại đại quân dống lên, bọn hắn gặp phải áp lực lớn mức mà giảm xuống, đã tổ chức nhân thủ bảy ra phản công, muốn trọng thương hoàng thú đại quân. Thìu văng ở giữa một đầu hình thể khổng lồ hắc ám cự điểu bạch phá bầu trời thô to giống như sấm sét sơn nhạn lửa điện thời gian ở giữa bổ nhào vào phụ cận muốn đánh sát quân thiên nghiệt trướng, chạm quân tiên mở ra võ đạo thiên nhãn rút ra lưng mang vạn đạo bình kích hoạt vạn linh lô thần uy tăng vọt một mảng lớn mông lung ra nguyên thần pháp tắc quan vũ đồng loạt đánh xuống ở trong thiên địa nhất kiếm chạm thương hải quân tiên rơi kiếm hướng về phía trước liệt tiên kiếm mang lộ ra chiếu vào trên hắc ám chim khổng lồ nguyên thần sắc bén kiếm quang giống như xẹt qua vinh hạng trường hạ tránh cũng không thể tránh chỉ có thể lựa chọn đuối cứng A Hắc Ám Thần Diệu phát ra tiếng tiêu thảm, Mi Tâm bị cường thế đánh xuyên, Nguyên Thần bị chản phá, chờ đợi hắn tàn hồn hồi thần trong nháy mắt, phát hiện lồng ngực bị quyền ấn bắn cho xuyên qua. Nó cảm thấy tuyệt vọng, đây là dạng gì tố chất chiến đấu? Đục! Không lô Hắc Ám Thần Diệu giống như núi, đẫm máu rơi xuống ở trên mặt đất, nhuốm máu thân thể giấy rùa, run rộn nói, ngươi là ai? Là ai soẹt? Quân Thiên huy động đại kiếm, chém rách cự tiểu cổ, tiếp tục kéo cung bảy gia đại quy mô công kích, toàn diện áp chế dầm dạm chẳng chỉ hoang thú đại quân, dùng vũ lực chấn nhiếp. Chương 468, ba vị trẻ tuổi cự đầu. Một, chương 468. Ba vị trẻ tuổi từ đầu, một siêu siêu siêu một mảnh tiếp lấy một mảnh hào quang, hiện ra thiên hà thánh lô hình chiếu, sẽ qua trường không, ủ ủ lẽ về phía chiến trường, phá hủy một mảnh tiếp lấy một mảnh hoàng thú nhóm. Đây trời cũng là máu và xương, lún xuống đại địa, máu tươi bắn tung tóe, phát ra khí tức càng thêm tham thiết, tinh hại phương xa hoàng thú dùng mình. Đây là một bộ rung động tính hình ảnh, phần cuối đường chân trời đứng sừng sững thân ảnh, tóc đen tung bay, con mắt như lăng điện, kéo cự cung thiên địa cấm ngưỡng, đất rung núi chuyển, quỳ một chân xuống đất, thiên năng lượng phá hoang kích hoàng thú nhóm hứa xuân nhi đều run rẩy gia hỏa này là cự hình năng lượng pháo sao, đống nhiên rối tinh rối mù, tu hà cung thai đều sắp bị quân tiên cho kéo đứt, hai tay bị dây cung siết ra máu tươi, khuôn mặt của hắn tràn đầy vô tận tức sắc khí, đánh ra hàng trăm hàng ngàn hào quang. đây chính là tại thu hoạch quá mấy liệt, mấy chục con phong ấn đến bây giờ hoang thu tiếng giống như thiên, đáng sợ ba động vô thiên cái địa, muốn đi gấp rút thiết viện, đi ngăn chặn. nhưng mà thiên viêm cùng man trần tiên mang cho bọn hắn áp lực quá mạnh, hai vị trẻ tuổi cự đầu bước lên phía trước, lực áp cuồng hùng, chặn lại nhóm này sinh linh của bố, đưa chúng nó đặt ở ở đây. thông thái, thiên viêm như thắt nước tóc đen xóa. Toàn thân dạo dục ra hắc ám chiều rầng, thiêu đốt lên hắc ám thần hỏa, hướng về phía trước công kích mà đến trong náy mắt, thương khung ám trầm, đại địa rung rẩy, vô địch thần uy dụng không thể đỡ. Ông, Man Trần Tiên toàn thân kia sáng thị liệt, lỗ chân lông phun ra nuốt vào da phi tiên quan vũ, như lao như kiếm, đâm vào mắt người đều đang chảy máu, giống như là vượt qua mà đến tiên nhân. Hai vị rất gần tồn tại vô địch liên thủ hướng về phía trước hắc, tất nhiên có chút đáng sợ hoang thú có thể chống lại, nhưng mà bọn hắn liên thủ cục diện quá hung ác điên cuồng. Đại đạo như mưa, liệt hỏa phần thiên, gió ngầm vang ở giữa một đầu hoàng kim sư tử bỗng nhiên xé mở áp chế thiết kỵ sập vái hư hoàng không tóc mai loạn vũ hống khiếu như sấm, chấn động chiến trường trường không đây là một đầu kinh khủng cự hùng, hoàng kim thần sư tử đánh giết quân tiên trên đường kéo động một mảnh hoàng kim phong bạo ven đường bên trong xé rách mảng lớn chiến binh. nó cường thế đánh tới hoàng kim đại đề tử giống như cự nhạc giống như rộng lớn cực lớn đệ hẻm núi lớn gì dào lay động vạn tòa núi lửa đều phải nổ tung kinh khủng thế công nghe giận cả người với quân tiên nắm đấm nhất tân quyết sức chiến đấu gấp mười lần tiêu lốt tám trượng thánh thai mênh minh bảy thiên chiến thần đồ lục lộ ra sau lưng phát họa ra cự hình hoàng kim phát tướng, giết quân thiên giống to, trong chốc lát kinh khủng tuyệt luân, rực rỡ giống như đại tinh đang tiêu đốt. hắn cử quyền nguyên thiên, súng sờ sờ đánh bể giống đạm mà đến đại đệ tử, tiếp đó thân thể đẳng hướng không trung, võ đạo thiên nhãn đang mở hí tràn ngập hùng vị võ đạo ý chí, trong khoảnh khắc chọc mũi sư tự ánh mắt, ông quân thiên cỡ nào dũng mãnh phi thường, nội tình cuồng bạo thời khắc chiến lược thông thiên trời địa, đại thủ nắm lấy lông của nó ra, súng sờ sờ đem hắn xé ra, rầm rầm, đây trời biết vũ đánh xuống, một đầu sinh linh đáng sợ cứ như vậy bị cường thế xử lý, nhuộm đỏ quân thiên đủ thân hắn đâm máu mạc cuồng, xóa sợi tóc cước nghiệp, dưới chân đều hiện lên ra núi thây biển máu hình ảnh. nhân vương giận dữ huyết hải phiêu mái trèo, chiến ý mạnh hơn. với anh, quân tiên tiếp tục kéo động nhanh vỡ tan cung thai, liên tiếp càn quét ra mạng lớn hào quang, cự ly xa bày ra tấn công mạnh, áp chế hoang thủ nhóm, hủy diệt từng mảnh từng mảnh bộ đội tinh nhuệ, giết ra kinh thế uy nghi. ở đây ai mới là siêu cấp thợ săn? đáp án đã không cần nói cũng biết. giết ai nhân tộc đại quân sĩ khí vững định, tam đại trẻ tuổi cự đầu công phạt cục diện để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, lay động chiến kỳ, dóng lên chống trợn, thổi lên sung kích kề lệnh giang giác trong lúc đột ngột tác động đến nguyên mông vạn dặm chiến trường thương khung trong lúc đó hiện ra dập dàm chẳng trị khẽ hở tựa hồ thần đạo pháp tác tan vỡ một cỗ lệnh toàn trường tu sĩ đều hoảng sợ khí tức tràn ngập, giống như vũ trụ tận thế hàng lâm tử thần đại thủ nắm trái tim mỗi người đều khủng hoảng tới cực điểm dự cảm được thật không tốt tương lai chương 468 3 vị trẻ tuổi cự đầu 2. chương 468 3 vị trẻ tuổi cự đầu 2. toàn quân nghe lệnh lui ra chiến trường không cần hành độ hư không quân tiên hai mắt mở to hắn cùng với chân thần đạo trường bản nguyên câu thông qua rõ ràng giải muốn xảy ra chuyện gì Nhân bương lấy thiên long bát âm truyền khắp chảy máu trên trường, ẩn chứa ma lực kỳ dị. phàm là nghe được mệnh lệnh giả tất nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, cũng cấp tốc lui ra chiến đấu. Hoang thú đại quân tựa hồ dự cảm được cái gì, cấp tốc bày ra rút lui. ở trên mặt đất cực hạn chạy, nhưng mà tai nạn không chờ người, bên mông vạn kiếp cũng tại hiển hóa. Sắc thực nói, bởi vì bọn họ giao phong thúc đẩy mảnh thế giới này ra tốc suy bại, sơn xuyên đại địa liên miên sụn đổ, một khe lớn không thể đến hết được, giống số lớn hoang thú rơi vào trong cái khe. Hoảng sợ lấy muốn leo ra, nhưng tiếp xuống tao ngộ tàn nhẫn dị thường, nhục thân đã nứt ra, bởi vì chỗ không gian toàn bộ chia 5 x 7, tính cả nhục thể của bọn nó cũng không ngoại lệ. Mơ hồ trong đó, có dị thường kinh khủng hỗn độn quang tại bắn tung tóe, thương khung tung bay mưa lớn huyết vũ, giống như thần ma đang khóc, đại địa sụp đổ trở thành đại hắc động. Ha, mất mạng sinh linh rất khó đi thống kê, tàn phá thế giới máu chảy trường hạ, trở thành cự hình mai cốt chi địa, càng giống như phế tích tạo thành, trở thành tuyệt địa của cái chết. Nhất độc thương tổn tự nhiên không có bọn chúng cao. Số nhiều nghe theo mệnh lệnh binh mã đã rút lui đi ra, nhìn qua vạn dặm tàn phế giới đều là lệnh từ đầu đến chân. Đây là cái gì? Mạnh thế giới này vậy mà sụp đổ. Bọn hắn đầu lớn như cái đấu, hoang thú tộc quần thiệt hại tương đương trầm thống, hơn phân nửa hoang thú bệnh viện chôn ở bên trong, chạy ra khỏi hoang thú liên tiếp gào lên đau xót, thiệt hại quá lớn, cái này cùng bọn chúng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Vốn cho là mạnh mẽ tập kích có thể cấp tốc xử lý một mạng lớn, trọng thương nhân tộc đại quân, kết quả ai có thể nghĩ quân tiên tỏa quan chi địa, hội tụ số lớn từng giả, nói đến muốn cảm tạ thiên hạ tử bọn họ trọng thương hoang thú đại quân thời gian ngắn rút lui đến một mảnh thật lớn cương vực muốn chiếm núi làm vua, cùng nhân tộc bộ lạc tạo thành đối lập cục diện kế tiếp đánh như thế nào nhân vương thiên biêm, man trần tiên bọn hắn gạt ở ở đây một khi liên thủ thú triều chiến thuật cũng rất khó đi thông ai cũng không nghĩ tới man trần tiên khôi phục kiệt toàn so đỉnh phong thời đại còn muốn hùng hổ chẳng ai ngờ rằng nhân vương địch nhân giúp đỡ hắn cấp tốc trở thành lại khẳng khái giúp tiền đưa lên một tòa phong vương đẩu đến nội tiên viêm tại bọn chúng tập quân lịch sử đều có ghi chép vị này đã từng được vinh dự thượng thương chi tử chân chính làm đến qua quét ngang thiên hạ vô địch thủ Trưởng thương chi tử, mấy bạn năm trước thần thoại vô địch, Cử đao trấn hùng quan Nhân Vương, ba vị trẻ tuổi cự đầu dũng quan Tam Quân, đệ tiểu Long Vương bọn chúng không thờ nổi. Trước mắt mà nói, nhân tộc bộ lạc số lớn tinh nhuệ đều hội tụ tại hẻm núi lớn khu vực. Có phần tử hiếu chiến đề nghị Nhân Vương kêu gọi binh mã, tấn công về phía Hoang Bẩy thú tộc, đem bọn hắn toàn diện quét ra đi. Tuyệt đối không thể. Quân thiên lên đầu, nói, đại chiến một khi bày ra mảnh này suy bại thế giới sẽ luôn xuống, song phương đều có tổn thất, nói một cách khác, chúng ta nếu quả thật đem Hoang thú tộc đàn đánh đi ra, như vậy vùng quan phương hướng sẽ đối mặt với tàn khốc nhất khảo nghiệm. Đồng ý, một trận chiến này đã đại thắng, nếu như đem bọn nó ép cho cùng dứt dǒu, một khi cử binh tiến đánh hùng quan hậu quả khó mà lường được. Ngân Thánh Hạo gật đầu nói, còn có một chút, trước mắt hoang thú tộc đàn bây giờ phong tỏa khu vực, trước đó đều bị chúng ta tìm vài qua, cho dù có nút trong bóng tối tạo hóa cũng là có hạn. Các phương nhao nhao gật đầu, hoang thú tộc đàn sẽ không chơ mắt nhìn xem bọn hắn chiếm lấy tạo hóa địa, một khi phát cuồng tiến công hùng quan sẽ ủ thành một loạt thảm họa. Đại chiến mở ra hoàn cảnh sắp nức. Chẳng lẽ tạo hóa chi môn nhanh không tồn tại? Hư Nguyên Thánh Nữ hơi thất sắc. Ở đây vốn là một mảnh suy bại hoàn cảnh trường tồn nhiều năm như vậy sắp hoàn toàn biến mất, quân tiên nói chúng ta rất có thể là cuối cùng một nhóm bảo tàng khai của giả chân quý thời gian a. khi hắn quay đầu nhìn về phía phong vương động, đáy mắt hàn quang bắn ra bốn phía, âm thầm phân phó đại hạ quân cường giả thông đạo tất nhiên bị công phá, đạo tàng cấp tồn tại chắc chắn đều nuốt ở chân thần đạo trường tiếp nhận hoàn cảnh lớn áp chế tìm được tam đại thế lực cao tầng thành viên, quân tiên nội tâm sát ý đại thịnh tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn quay về hùng quan nhắm vào mình cơ hội tạm thời không nên cùng thiên tộc mệnh binh võ si tại phong vương động tu hành hai ngày tích lũy nội tình càng thêm khổ lồ nói, Thiên Miêm khởi sướng điên hậu quả khó mà lường được, vừa rồi cục diện ngươi cũng thấy đấy. Quân thiên Thâm thúy con ngươi nhìn về phía phương xa, Thiên Miêm đang đứng sừng ở cổ nhạc thượng hút vào năng lượng, thương cung hiện ra thông thiên đạo quả lang yên của quận, tràn ngập làm cho người kinh hãi ba động. Nhân vương, tới chiến, ta đã chờ mong rất lâu. Thiên Miêm mở ra một đôi kinh khủng con ngươi, Thiên Nguyên Vũ cùng Thiên tuyệt cứ như vậy chết, đây là tộc đàn tổn thương, mặc dù có chút đực cười nhưng hắn há có thể chợm mặc. Ngươi muốn cho hoang thú tộc đàn nhìn thấy chúng ta nội bộ bất hòa bình sao? Man Trần tiên như mày, nói, hai người các ngươi hận đoán cá nhân quay về hùng quan sẽ giải quyết Thiên Viêm gương mặt tiêu căng khó thuần, hắn cũng không phải nghe lời chủ, lạnh lùng lời nói truyền khắp đại địa, chấn thân thể người run rẩy, màng nhị muốn nức. Một chiêu ba chạm liều mạng ra tiềm chất mạnh yếu đầy đủ, ngươi nếu là bại hướng ta Thiên tộc thỉnh tội, ta nếu là bại, hai chúng ta tổ cân đoán từ đây xóa bỏ. Ta nếu là thua đi Thiên tộc thỉnh tội cái này có thể, ngươi nếu là thua dốc sức cho ta ba năm. Quân tiên lời nói ầm ầm, toàn thân thần quang như thác nước tăng gợn, một đôi đồng tử màu vàng chấn nhiếp như tâm. Chương bốn trăm địch hung uy, một chương 469, vô địch hung uy, một thiên viêm cùng nhân vương tiềm chất chi tranh, vô luận ai thua ai thắng, thỉnh tội cũng tốt, hiệu lực 3 năm cũng được, đối với bọn hắn huy hoàng lịch sử trưởng thành mà nói, đều là suốt đời đều gây không ra vết nhơ. Man Trần Tiên cũng không hy vọng bọn hắn nhất định phải tranh cái cao thấp, bây giờ hoang thú vẫn như cũ tộc đàn nhìn chằm chằm, chỉ có điều tiềm chất đỏ sức hắn liền không đang nói cái gì. Đông đông đông thiên viêm ai hùng khô ngô, khí thế ép người, giống như là một tôn đáng sợ ma chủ, thể nội sông ra một mảnh sát khí, trong khoảnh khắc bao phủ trên trời dưới đất, quần sơn núi lớn vang lên ầm ầm. Đất rung núi chuyển Số lớn cường giả đều không chịu nổi run giận sát ý này quá đùng nặng, giống như thiên kiếm cắt ở trên linh hồn, bọn hắn suýt nữa nằm rạp trên mặt đất. Đi mau số lớn cường giả cấp tốc rút lui, rời xa mảnh này khu giao chiến vực, càng nhiều nhân tâm tự nhiệt liệt, trẻ tuổi tự đầu chi tranh a, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Rất nhanh sẽ nhìn thấy rốt cuộc. Quân Thiên toàn thân áo trắng, toàn thân tắm rửa rực rỡ thần uy, giống như là đặt ở phần cuối đường chân trời, từ từ bay trên không hoàng kim đại nhật, chiếu sáng thiên địa hữu ấm. Ầm ầm. Lẫn nhau tán phát khí thế đã trước tiên đan vào một chỗ. Giống như là vô hình phong bạo ngang qua đại địa, đầy đất hoa cỏ cây tối nhao nhao vỡ tan nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống. Giang rắc. Mánh liệt ba động quét ngang lục hợp bát hoang, có chút sơn nhạt đều toát ra thô to khẽ hở, thương khung đã biến sắc, Một phương đen như mực, lam yên cuộn cuộn. Một phương hoàng kim rực rỡ, thấy quang đầy trời. Giống như ban ngày cùng đêm tối đang không ngừng thay đổi, khi thì trì âm trì ám, khi thì rực rỡ ngập trời. Ta ca quân tiên tất thắng. Tô trưởng thành kỳ biết quân tiên hoàn thành tái tạo, tích lũy ra tuyệt thế nội tình, làm người cũ bóc ra từng cây dự vương, ném xuống đất, phun ra nuốt bảo tiên tình, mùi thuốc sông bá mũi cái này để người ta đỏ mắt, ai cũng biết tô trường thanh cùng võ si đều trưởng khống phong vương động, thu hoạch thiên đại tàng hóa, hai người hợp lại cùng nhau lấy ra tầm mười gốc dược vương, cùng với một nhóm lớn kỳ chân dị bảo, cái này để người ta run rẩy, bởi vì những thứ này dược vương năm cao đoan người, mặc dù cùng thánh dược rất khó so, nhưng tuyệt đối có một hai phần mười công hiệu, có thể vì đạo tàng cấp duyên thọ hơn ngàn năm. hai người các ngươi đừng thua rơi mất quần cộc, thượng thương chi tử há có thể là nói chơi? một đám phong vương giả hậu duệ đi tới, bọn hắn đều biết thiên viêm, cay há hất lên lấy ra bảo tàng muốn cùng bọn hắn đánh cược. chính là thượng thương chi tử cỡ nào ca minh? một tòa cực lớn nhục thân đệ xuống, lão lục mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ném ra hơn ngàn cân đại đạo bảo liều, nói: nhân vương phá quan linh thai cảnh mới thời gian bao lâu? Tả Hưu mấy tháng thôi, ta áp chú thiên biên thắng được. phía khu vực này lập tức vang động, lão lục lời nói có đạo lý à? bọn hắn nhao nhao lấy ra số lớn chân bảo muốn cùng cho rằng quân tiên thắng được cường giả bảy ra đánh cược. hạng long cùng hạng hổ cắm đầu đi tới, hai minh đệ lưng hùng bay gấu, giống như man hoang cự hán, ném ra một bút phong vương động tài phú, cùng cái này một số người đánh cược. một số người kinh hãi, đôi này sinh đôi minh đệ lai lịch ra sao? lấy ra tài phú đạo tàng cấp đều cảm thấy không bằng ta cá chủ nhân tất thắng mặc bảo lấy ra một gốc dược vương đánh cược một gốc dao long thuốc một cái hoang thu tham dự vào làm gì có phong vương giả hậu duệ nếu mày đây là trường hợp nào há có thể là tọa kỵ có thể đúc kết tiến bảo không phục ngươi cũng đi chấn áp một đầu dao long tộc công chúa để cho nàng trở thành tọa kỵ của ngươi mặc bảo không biết xấu hổ không biết thẹn rêu cợt một câu cái này khiến mở miệng người nhất thời tái mặt khi có người nhắc nhở nàng là quân tiên chấn áp dao long tộc công chúa lập tức im lặng đều điên rồi sao bọn hắn liên tiếp lấy ra tài nguyên quá to lớn đã có thánh liệu để ép đi vào, triệt để đã dẫn phát điên cuồng, thế hệ trước đều phải nhịn không được ra tay cấp đi. Sinh tử không do trời, câu phú quý trong nguy hiểm. Tô Trường Thanh đỏ hững mắt, lấy ra một gốc chuẩn thánh dược đánh cược thánh liệu. Đây là lớn lên 10 vạn năm dược vương tiến hóa, là kỳ lân vương nắm giữ phong vương động dựng dục tài phú, đã đan dệt ra phát tắc chi quang, là hắn phá quan đạo tán cấp tối cường dự bảo. Tô Trường Thanh, ngươi đừng thua đi đấy. Thiên Hùng chắp hai tay sau lưng, thánh liệu đúng là hắn lấy ra, hắn quán rõ ràng tiên viêm thái quá trình độ, một cái tay đủ để đem hắn trấn áp. Ngươi đừng đến lúc đó thua trận cuộc đột. Tô Trường Thanh cười lạnh, phía khu vực này Bảo Quang bắn ra bốn phía, nhiều loại lao dược phun ra nuốt vào Ngụy Hoa tinh Huy, chuẩn thánh dược cùng thánh liệu càng thêm bọn hắn nhìn thấy mà giật mình. Tiếp lấy có lần lượt đi tới một số người tham dự vào. Đây là cấp cao nhất đánh được, đạo tăng cấp cũng không có tham dự qua bậc này tầm diện. Đây đất dược vương à, ngày bình thường ai dám tưởng tượng, bình thường đấu giá hội cũng đỉnh thiên xuất hiện ba, nam gốc. Ô ô trên chiến trường La Hư không loạn lưu, chói hai phong bạo giống như sấm sét đánh vào trên mặt, rất rõ ràng ở đây xảy ra dị thường đáng sợ đại sự. Giết! Cự hạn đè nén trên chiến trường, tiếng gào kinh thiên động địa truyền ra riêng phần mình lập thân cổ nhạc đều không chịu nổi nổ tung, đánh phía lẫn nhau trong đáy mắt, sóng cuồng ngập trời. Thân ảnh của bọn hắn xẹt qua phía chân trời, kéo động đầy đất đá vụn, đánh vào nhau, phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, chấn bốn phía sơn nhạc toát ra thô to vết rách. Chương 469, vô địch hung uy 2, chương 469, vô địch hung uy 2, ầm ầm. Hai đại trẻ tuổi cự đầu nắm đấm đụng vào nhau, bắn tung tóe ra thần quang xé rách trời cao, đâm vào mắt người đều phải đổ máu, qua sắc bén cùng kia người. Không tồn tại bất kỳ thần thông cùng kinh văn, đây là thuần nhục thân va chạm tuyệt liệt, nguyên phần tranh đấu. Đại đạo tiềm chất bọt sước, ông liệt hỏa phân thiên, đạo âm cuồn cuộn. Hình ảnh sau đó làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thiên viêm sau lưng phóng sạ mà đến hất cám thần hỏa thiêu sập 33 trọng thiên, đầy trời đại đạo diễn dịch ra sâu nhạc, đạo cung, tiên cung hết thể hủy diệt. 33 trọng thiên gánh không được nơi này người vây xem cực kỳ hoảng sợ, kinh khủng ánh lửa nát bấy đại đạo dị tượng, bắt đầu đốt cháy quân thiên. Có người cảm thấy quân thiên đã bại ngã, toàn thân bị bóng tối thần diễm bao phủ, hình ảnh làm cho người lo lắng, liên tiếp vô địch nhân vương muốn bị ngăn được sao? Côn thiên nhất định đi tộc ta bồi tội thiên hùng cười lạnh lời nói còn chưa nói xong, Hắc ám trong liệt hỏa dâng lên một đạo hừng hực thân ảnh, toàn thân vờn quanh thanh khí, giống như vạn pháp bất xâm trí tôn, bá lâm thiên hạ. Mở. Côn thiên phát ra một tiếng hét, nhục thân thánh thai của Hượng, 33 trọng tiên tái tạo, hắn giống như sừng sức ở đại đạo đỉnh cao nhất, ngạnh sinh sinh đánh tan đầy trời thần diễm. Đáng sợ ba động vô thiên cái địa, chấn thiên viêm nhục thân run rẩy, nhưng mà lỗ chân lông của hắn phun ra nồng đậm hơn thần hỏa, giống như là Hắc ám thánh lô đang thiêu đốt. Trên trời dưới đất, duy nga độc tôn tiên viêm giống to, con người giống như thiên yếm, tư thái vô cùng khủng dã giống như hóa thành thượng thường chi tử chém giết trẻ tuổi trí Tôn, giống như là một vùng tâm tối luyện mục hướng về phía trước đè xuống, cùng quân tiên toàn thân nở rộ thanh khí sinh ra đáng sợ va chạm, thương khung đều mơ hồ, hết thảy vật chất đều tại huy diệt. Giết. Trong phút chốc thời gian, trí cường tiềm chất đánh trong náy mắt, hai đại cường giả thân thể lại một lần nữa đụng chạm kịch liệt, trên chiến trường đất đá bay mù trời, tiếng vang liền tiên. Đông. Quân tiên cử quyền hướng về phía trước đánh tới, đánh tiên viêm kịch liệt phát run, cảm thấy tự thân không lành lặn, có thiếu độ chí mệnh, cái này khiến hắn hãi nhiên, mạch sinh sinh bị đẩy lui vài chục bước. Toàn trường tu sĩ hít vào khí lạnh, tiềm chất đọ sức tiên viêm bại ngã. Chờ đợi thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, thế nhân phát hiện quân tiên nắm đấm có chút cháy đen, thiên viêm nắm đấm nhưng là máu chảy không ngừng. Toàn trường xôn xao một mảnh, từ lẫn nhau trạng thái nhìn lại, thiên viêm tuyệt đối bị nhân vương đem áp chế, như vậy quân tiên đến tuột cùng lấy cái gì chặn hắc ám thần hỏa. Khắc khắc thiên viêm như thác nước sợi tóc loạn vũ, gương mặt kiền não, nói, thì ra là thế, hoàn chỉnh hoàn cảnh đắp nạn ra toàn thân chiến thể, thông thiên cảnh ngươi ta lại một trận chiến. Chỉ những thứ này. Quân tiên bình tĩnh mà đứng, thân thể mông lung thần huy, võ đạo tiên nhãn đang mở hí trùng sáng cái người ta nói, thông thiên cảnh một trận chiến, thiên viêm rất kiên cường đáp lại, tiếp lấy sách theo hắc giám đại kích, quay người bước nhanh mà rời đi. cái này, đến cùng là ai thắng ai thua? đánh cược tu sĩ có chút một bước, thiên viêm đi, quân thiên cũng không có nói tiếp cái gì. chắc chắn là thế hòa. thiên hùng nắm lên hoàn chỉnh thánh liệu, quay người muốn đi, nhưng mà đập vào mặt uy áp để cho hắn không chịu được run dậy, cơ sống đều lạnh siêu siêu, lông tơ từng chiếc tạc lợm. người thiên hùng nhìn về phía từ đường chân trời đi tới cái bóng, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, cảm nhận được uy áp đáng sợ, thân thể đều phải nổ tung, chết thảm trên chiến trường. Quân Thiên bình tĩnh đứng sừng sững, nhìn như không có bất kỳ cái gì thần năng, nhưng lại có quan sát Thiên địa uy áp, kinh hãi người trùng quanh hãi hùng kết bĩa. Cụ cụ Thiên Hùng ho ra đầy máu, bị đè choáng váng, suýt nữa nằm sấp trên mặt đất. Hậu thế anh kiệt kinh hãi, Thiên Hùng tại nói thế nào cũng là hùng quan chiến vương, tuyệt đỉnh thông thiên cảnh, kết quả bị quân Thiên áp chế không cách nào hiển hóa thông thiên đạo quả. Bang vĩ vạn nghe răng, tưởng tượng năm đó Thiên Hùng vô cùng cường nạnh đánh về phía bá đạo quân đoàn, năm đó quân Thiên ở trước mặt hắn cỡ nào nhò yếu, nhưng bây giờ bị đè đầu cũng không ngẩng lên được. Ta thua. Thiên Hùng đè lên nội tâm xấu hổ giận dữ, ném chuẩn thánh đinh dược sợ hãi chạy trốn, thật lo lắng bị quân thiên một cái tát đập chết. hình ảnh làm cho người kinh dị, đường đường thiên tộc thiếu tộc trưởng bị buộc chịu thua, còn lại cho rằng tiên viêm tất tất thắng cường giả mặt đỏ tiến hai, quét mắt tô trường thanh bọn hắn, luôn cảm thấy bị hố. nhưng là bọn họ có thể nói cái gì? nhân vương đặt ở ở đây, vừa rồi huyết tẩy một mảng lớn, ai dám tìm không phải mái, vô cùng thịt đau quay người rời đi. bây giờ, thiên viêm đã đi rất xa, theo hắn thiên tộc cường giả sắc mặt âm trầm vô cùng, thiên nhiên vô cùng thiên tuyệt cứ như vậy không còn. các ngươi theo tới làm gì? thiên viêm bỗng nhiên quay đầu con người thiêu đốt ánh lửa, kinh hai thiên tộc cường giả nội tâm mõm ngỡ, vừa muốn quay người rời đi, thiên viêm đã không chịu nổi, đống nhiên phục chiến đất, ho ra một bùm máu, cánh tay đi theo kèn két đứt gãy. cái gì? bọn hắn cấp tốc xung lên, cực kỳ hoảng sợ, tại sao có thể như vậy? hào một cái nhân vương, thiên viêm đè nén kịch liệt đau nhức, trầm giọng nói, tổ tiên thời đại hoàn cảnh để cho hắn gặp nặn ra hoàn mỹ thân thể, đây chính là tại cái kia đặc thù niên đại đi ra thập đại phong vương giả nguyên nhân chủ yếu sao? hắn không có bất kỳ cái gì đổi phế, tương phản ý chí chiến đấu sụp sùi, chờ đợi hắn chịu đựng qua hoàn chỉnh hoàn cảnh lớn ma luyện còn có thể thêm một bước mở tiềm chất. đặc về chân chính con đường ngũ địch, đem nhân vương treo lên đánh lên 3 ngày 3 đêm. ta muốn đi bế quan. trong lúc này các ngươi nhìn thấy nhân vương nhượng bộ đối mình. tộc đàn nhân đoán ta sau khi xuất quan sẽ đích thân giải quyết. thiên viêm để lại một câu nói liền biến mất ở sơn mạnh phân bối. thiên tộc các cường giả tâm thần run rẩy, đến cùng là thiên viêm sợ nhân vương, vẫn cảm thấy tương lai đấu không lại họ. chương 470 hạ thánh vương 1, chương 470 hạ thánh vương 1, tô trường thanh bọn hắn lần lượt rời đi. phong vương động lắng động nội tình kế tiếp đầy đủ bọn hắn bày ra mạnh mẽ hữu lực trưởng thành chuẩn bị thời gian dài bế quan. đặc biệt ngày xưa man thần đánh xuống phong vân động càng giống như thượng cổ thần ma địa đường, khát lục lấy nhiều loại truyền thừa cùng bí pháp, trương đại pháo cùng lao lục theo bọn hắn cùng nhau rời đi. một hồi đại chiến kết thúc như vậy, các cường giả nhau nhau rút lui. thiên hà động thiên cùng kim dương động thiên cường giả quan sát từ đằng xa, giống như là điên mất rồi giống như liệt binh vân cùng thiên hà tử cứ như vậy không còn, quân thiên hủy bọn hắn tộc quần hy vọng. vân tịch một mắt chừng dách ra thiên nhiên vũ cảng làm cho bọn hắn run rẩy, một khi bọn hắn trưởng thành ai có thể chống đỡ được cái này tổ hợp? trong bất chi bất giác quân thiên cứ như vậy thành toàn mặt của thời bọn hắn cảm thấy buồn cười lạ, quân thiên có thể có thành tựu hiện tại đều là trường viễn sơn cưỡng đoạt tới nếu như hắn tại một bước đề thăng tạo hóa chi môn còn có chúng ta đến đường sống sao có sát mặt người âm trầm rồi đi quân thiên nhịn không được mơ màng chờ đợi tạo hóa chi môn đóng lại bọn hắn lần lượt đứng hàng tại thông thiên cảnh thậm chí đã xông xáo đến đạo tăng cấp kia sẽ là cỡ nào thỉnh vương sư tôn quân thiên xếp bằng ở giữa thiên địa vận hành khởi nguyên trải qua thân niệm cùng đại thế giới giao dung tại bên ngông núi cao ở giữa tìm kiếm rất nhanh tìm tòi nghiên cứu đến tung ảnh của hắn hắn ẩn thân tại trong sơn nhạc bí phủ đang tại tu dưỡng bị thương không nhẹ, hoàn cảnh lớn ha có thể là dễ dàng chống lại. nếu cho đi là sinh mệnh khởi nguyên lộ, trương viễn sơn đã chết bất đắc kỳ tử. liền trước mắt mà nói, xâm nhập tạo hóa chi môn đạo tàng cấp đều là trốn ở trong bí địa, đang đại đau khổ thích tướng hoàn cảnh. ngươi nói cái này lôi chủ y là mở ra phong vương động chìa khóa. trương viễn sơn miễn cưỡng mở ra đạo phủ lấy ra lôi chủ y, thiên hà tử mặc dù bị mất mạng, bất quá quân thiên tại tụ hà cung thai bản nguyên trong không gian, lấy được hoàn chỉnh tăng bảo đồ. phong vương động đối với đạo tàng cấp càng quan trọng, dù sao cũng là cấp cao nhất vương giả chế thành, có thể cảm nhận được phong vương giả đạo quả. Đối với tương lai đột phá tới quan trọng muốn. Rất nhanh, tại trong một mảnh ráng lành bắn ra bốn phía trắng lệ non sông, Quân Thiên ngồi ra dấu ở trong lòng đất phong tung động, giống như một vòng đại nhật từ từ bốc lên, chiếu phá non sông. Động tĩnh trong lúc nhất thời rất lớn, kinh động đến không thiếu đi ngang qua tu sĩ, nhưng ở đây Quân Thiên không sợ bất cứ uy hiếp gì, bây giờ hắn chuẩn bị ở đây tu dưỡng khôi phục lại trạng thái cường thịnh. Lại là một tòa phong tung động, người tốt thật nhiều. Mặc bảo mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, cổ lão đạo phụ thần Hà chảy xuôi, sinh chi khí thịnh vượng về luân, nội bộ vạn lạc kim sắc điện đường trang nghiêm tốt bụng, khất lục lấy kinh văn trật tự. Chuẩn thánh dược. Trương Viễn Sơn đại hỉ, một gốc hiện ra điểm điểm ánh vàng kỳ dược sinh trưởng ở động phủ xoắn xoắn, kinh nghiệm với nguyệt tẩy lễ, năng lượng vật chất bổ dưỡng, sắp lột sắc thành không thiếu sót thánh dược. Chuẩn thánh dược cùng thánh dược tự nhiên cách biệt, trong thiên địa này chín thành chín dược vương đều không có tư cách tiến hóa làm thánh dược, một bội này chuẩn thánh dược Trương Viễn Sơn căn bản muốn không cam lòng luyện hóa, chuẩn bị trồng đến Tổ Sơn chờ đợi hắn hoàn thành thối biến. Ngoan. Tiểu Tinh Tinh móng nuốt xốc lên một mảnh núi đá, lộ ra sinh mệnh con suối, tú nạp vô lượng hà quang, đắm chìm trong ở trong tiềm năng cực hạn nợ độ, lục thân cùng nguyên thần đều có thể nhận được bổ dưỡng hảo một cái phong vương động không hổ là siêu việt động tiên phúc địa cách cục vô thượng đại vũ xếp bằng ở trên bệ đá trương viễn sơn đều cảm thấy hóa thành phong vương cự đầu quan sát thiên địa vạn vật thấy rõ chân thần đạo trưởng thay đổi dần dần nhập định quân tiên trong lòng lẩm bẩm phong vương động ngoại hạng như thế như vậy phong thần động đâu như biển bất hủ vật chất phải trang phiêu lưu ở bên trong đương nhiên chờ đợi hắn cùng lão tiên tụ hợp mới có thể bày ra cấp độ sâu tị bòi tóm lại mảnh thế giới này sắp hoàn toàn sụp đổ đuổi tại phía trước đào đi hết thảy tạo hóa vậy giờ khắc này quân Tiên đem tụ hạ cung thai bắn ra đến sinh mệnh trong con suối, dùng nội bộ lắng động vật chất tu bổ phá toái khu vực. Cái này thánh bảo phôi thu tiềm chất kinh người, khoảng cách xa lực công kích tương đương máy liệt, có thể đại quy mô áp chế quân địch, có thể sưng cự hình năng lượng hào. Ông Quân Tiên ngồi xếp bằng, lục thân thánh thai thai nén ánh bình minh vật chất, thoải mái cái này phương tinh tổ, cắm rễ tại viên ngói cái khác mạ dạng người rực rỡ. Nhưng mà nó quá nhỏ, nhìn không ra đến cùng là cái gì tầng diện liên can, Quân Tiên có thể nhạy cảm cảm thấy, nó lãng động năng lượng vật chất như cùng hắn sinh mệnh bản chất. Hoàn thiện thánh thai bộ dưỡng ra mạ Thế nào cảm giác cùng biên ngói bên trên sinh trưởng ngân sắc kỳ hòa có trô giống nhau? Chương 470, Hạ Thánh Vương 2, chương 470, Hạ Thánh Vương 2, cổ của Nhà. Quân Thiên sở cầm một cái, vừa rồi hắn hỏi qua một hình, lấy nàng kiến thức đều chưa từng nghe nói qua thánh thai còn có thể tự chủ thai nén linh căn, chẳng lẽ là bởi vì vạn đạo nguyên nhân, còn là bởi vì sinh mệnh khởi nguyên lộ. Liên tại đây thời gian, Quân Thiên tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thứ hai thần thông, kinh khủng dị thường phát động, bước hơi lên lại đạo văn ngũ đã bắn ra đáng sợ trật tự lập lẫy, lập lẹt tại tâm linh bên trong, trong nháy mắt quân thiên cảm thấy muốn khô héo tàn lụi. đây là tầng thứ gì thần thông, quân thiên cũng không có trưởng không trật tự, nhưng mà nó lại tại hiển hóa trật tự, ẩn chứa sức cắn nuốt không gì sánh kịp, toàn diện diễn hóa mà ra đều phải thôn tính tiêu diệt và linh. thôn thiên, quân thiên sắc mặt nghiêm túc, cùng thần thông câu thông thu đến tin tức, hắn càng thấy môn thần thông này mới thật sự là thích hợp tự thần, giống như sinh mệnh lên giả hấp thu lại thế giới chất dinh dưỡng. thôn thiên, vụ ý nuốt lấy hết thể sao? quân thiên lòng tràn đầy vui vẻ, tiếc hận là thôn thiên còn không có chuyện để dưỡng thành. Hán phỏng đoán chờ đợi đắp nặn trí tôn thánh thai mới có thể toàn diện thai nén mà thành thứ hai thần thông. đương nhiên cửa này cần thánh thai viên mãn mới có thể diễn dịch ra trí tôn thánh thai. Vạn trượng phương viên thánh thai một khi bộc phát, trí tôn tiềm chất toàn diện dưỡng thành sẽ là quân thiên tại linh thai cảnh đứng đầu vô địch trạng thái. Bây giờ khắc này, hắn quả quyết kích hoạt thánh thai, cướp đoạt phong vương động tinh hoa nội tình thôn phệ lượng có thể so với động thiên chi chủ liên tục không ngừng hào quang tụ nạp đến trong thánh thai lắng động làm nội tình giữa thiên địa phiêu lưu vạn đạo quan vũ huy sáng ra nhiều loại cảnh tượng kỳ dị quân thiên tu hành tốc độ không ngừng tăng vọt, tước định. Siêu cấp chiến đấu thể, nhìn trung khởi nguyên giới trong lịch sử, bên trong những nguyên sơ bảo giới này, tổ tiên có thể sương tụng cấp cao nhất thổ dân chiến thể, cường đại, thể chất tiềm chất cực cao, có thể sương tụng trẻ tuổi bá chủ, không chi là không hoàn chỉnh sinh mạng thể, tương lai tái tạo sau không gian phát triển càng mạnh hơn. Khó có thể tưởng tượng, mảnh thế giới này vẫn tồn tại tổ tiên lộ truyền thừa giả, sinh mệnh khởi nguyên lộ quát lộ giả, ha ha ha, đây là thiên đại tài phú, giá trị nghiên cứu càng không cần phải nói. Chúng ta phát tài, vị này thổ dân nắm giữ truyền thừa, pháp môn tu luyện cũng có thể bán ra giá trên trời, liền xem như bắt được bán được giác đấu trường. Tuyệt đối là một đầu chiến đấu giá thú, có thể vì chúng ta kiếm lấy kết sủ đánh cược tiền. ở xa rất tiên phong vương trong động, ở đây lắng động kỳ chân dị bảo vượng qua quân tiên chiếm cư phong vương động, đều nuôi thành một gốc thánh dược. dù sao cũng là phong vương động dựng dục ra thánh dược, cái này cùng khởi nguyên giới hoàn cảnh lớn sinh sản ra, công hiệu khác biệt không lớn. hơn 10 vị giới ngoại kẻ săn đuổi đang tại nhật liệt nghị luận, vừa rồi bọn hắn thôi động dò xét bảo kính hoàn mỹ mắt thấy quân tiên kéo ra cung thai áp chế hoang thu tộc của hình ảnh. tiếc hận là vạn dặm khu vực lún xuống, hình ảnh sau đó rất khó ký càng phát bát. bất quá những thứ này đầy đủ, ước định gia quân tiên giá trị, bày ra thảo luận. Man Bun lăng triệt để tuyệt vọng, thực tế tàn khốc để cho hắn cảm thấy chính mình giống như là cái nô lệ, nhỏ bé giống như bảo sát. Hắn thay đổi quân tiên cảm thấy bi ai, nhân vương lại như thế nào? Bất quá là trong mắt bọn họ hàng hóa, tùy ý có thể đóng gói bán. Thậm chí có ít người đang thảo luận như thế nào khai quật phế tích bảo tàng. Có người cho rằng trước tiên có thể án binh bất động, rõ ràng bọn hắn đã đem trong phế tích cường giả coi là nô lệ, đây là miễn phí lao công, chờ đợi bọn hắn khai quật không sai biệt lắm tại xuất thủ bày ra thu hoạch. Đây là dạng gì sức mạnh? Man Bun Lang phỏng đoán, thế lực sau lưng của bọn hắn vô cùng đáng sợ thời gian ngắn có thể triệu tập mà đến không cách nào tưởng tượng quân đội tiếp quản thế tích hay là hằng vang thế tiếp là tiên nhân động thế giới là bọn họ cả thế gian sinh linh cũng là nô lệ man vân lăng trở nên mê mụ thủy diệt ta làm nửa a mặc người thu hận ta nhưng mà sâu trong nội tâm của hắn cũng có gào thét đáng sợ âm thanh con mắt lập tức đỏ lên chán nổi gân xanh lên hắn cũng có thân nhân cũng có trưởng bối cùng người thân hắn thất thanh khóc giống bất lực chống lại đột nhiên cầu nguyện nhiều lần sáng tạo kỳ tích quân tiên có thể giết ra khỏi chỗ đây không thể để cho thiên hạ rơi vào những người xâm lược này trong tay man vân lăng triệt để tương thông, cái gì hoang bảy thú tộc, ước đoán gì thật sự không trọng yếu. hắn họ hạ đột nhiên, lam linh Nguyệt lời nói để cho bọn hắn toàn bộ trở mặt. vài thập niên trước, thông cổ đi săn tổ chức truy lùng siêu cấp cự hùng, đã vinh đăng treo thưởng bảng danh sách trước mười là khởi nguyên giới siêu cấp tội phạm truy nã. đây là khái niệm gì? đông thần châu bên mông bực nào, các đại truyền thừa cổ lão tiên môn đạo thống tranh bá đánh cờ, cùng hung cực các tội phạm truy nã nhiều vô số kể, nhưng có thể leo lên đến tên thứ mười giả, treo thưởng bất hủ tinh lấy trăm vạn làm đơn vị tính toán. bất hủ tinh là khởi nguyên giới giao dịch tiền tệ, lấy bất hủ vật chất luyện chế mà thành từ nơi này có thể thấy được trưởng khống vương đình thống trị một thế giới nhỏ có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu tài phú dẫn đầu kẻ săn mồi nói mặc dù hắn cùng siêu cấp tội phạm truy nã dòng họ giống nhau nhưng mà hạ thánh vương không hiểu được sinh mệnh khởi nguyên lộ càng không khả năng dưới tình huống trọng thương người nào chết ở đây lưu lại hậu đại cái này rất không thực tế bọn hắn không khỏi gật đầu hạ thánh vương kể từ bị truy nã đến bây giờ bất quá mấy chục năm mà thôi coi như còn sống tu hành hơn phân nửa cũng bị phế bỏ còn có tâm tình đi bồi dưỡng hậu đại ma bân lăng đương nhiên một thông minh từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau có thể thấy được Hạ Thánh Vương tựa hồ so toàn bộ Đông Thần Châu còn trọng yếu hơn. Man Vân Lăng trầm mặc, cũng không nói đến hạ tộc đã từng ngộ nhập phế tích lịch sử sự kiện. đương nhiên, coi như bạn nhất khả năng cũng muốn đem cái này đại sự hạng nhất điều tra tin tưởng. Lão giả tóc bạc lạnh lùng nói: Mấy người các ngươi đi qua đem hắn mang đến, ta muốn đích thân thẩm vấn. Chương 471, thanh toán nhân quả. Một, chương 471, thanh toán nhân quả. Một, cả ngày điên cuồng tu hành, quân thiên bên trong thánh thai lần nữa mở, tăng bọt đến chín triệu phương viên, cảnh giới cũng leo lên đến linh thai cảnh cửu trọng thiên. Bước vào cửa này trong ngay mắt. Vân Thiên cảm thấy Thánh Thai thâm thúy một màn lớn, muốn phá quan đến vạn trượng Thánh Thai độ khó để cao rất nhiều lần. Hắn trong cõi u minh có cảm giác, cần thời gian dài tích lũy, có thể thấy rõ đến kinh khủng trí tôn tiềm chất, giống như là một mảnh ảo diệu thông không, sẽ là hắn tối cường sinh mệnh nguyên tuyền. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không tính cái gì. Vân Thiên không chịu được cảm thán, nếu như không có phong vương động muốn lấy bực này thủ đoạn thô Bạo liên tiếp vượt quan, hoàn toàn là tại người si nói nhọ. Mảnh này tạo hóa địa để cho hắn cảm nhận được cái gì là như điên trường thành, chẳng thể trách trước kia có thể đi ra thập đại phong đông giả. A, theo ta đột phá Một bộ này mà cũng đã trưởng thành một chút. Quân Tiên kinh ngạc, nhìn như rất nhỏ mầm non, sinh mệnh lực tương đương ưng ngạnh, mơ hồ mông lung vạn đạo ba đậu, giống như là đạo quả của hắn lắng động thành hạt giống, chui từ dưới đất lên nảy mầm. Thứ hai thần thông cũng hoàn thiện một chút, hắn càng ngày càng trở mong tu thành trí tôn thánh thai thời khắc, đến lúc đó đánh ra thần thông ẩn chứa đại đạo trật tự, còn không đợi tại đạo tạng cấp lực công kích. Hắn thánh thai nội tình đầy đủ, nếu là hoàn thiện ra chí tôn thánh thai, pháp lực có thể hay không đổi theo kịp đạo tăng cấp. Nghĩ tới đây Quân Tiên cảm thấy có chút không như thế, trừ phi pháp lực của hắn xuyên qua thương cùng, lắng động ra khổng lồ đạo quả. Tại trong thánh thai mở ra một con sông, tụ nạp đại đạo dòng lũ. đương nhiên sinh mệnh khởi nguyên lộ tu hành giống như thiên địa, mà dòng sông liền giống như là thuộc về riêng mình hắn long mạch. Quân tiên trầm tư tương lai lộ, thông thiên đạo quả diễn dịch chịu tài hoàn chỉnh khởi nguyên trải qua, giống như đại đạo quả tụ một dạng chịu tài và đạo. Nếu như có thể làm đến một lớn ngừng lại thánh phẩm kinh văn, dưỡng thành đạo quả càng ngày sẽ tăng mạnh. Bây giờ, đột nhiên từ thâm toàn thân quang huy đại thịnh, dáng người rong rậm cao nở rộ thúy lục thần hạ, da như mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, như là hóa thành sinh mệnh nữ thần. Chuyển thánh thai ở mầm nở rộ, sẽ rách cửu trọng thiên quan tạng dưỡng thành cực hạn tiềm năng, 3.000 ngàn phương viên chuẩn thánh thai tụ nạp tinh khiết thần hỏa, sáng lóa. từ thấm năng lượng không gian dị thường khổng lồ. bởi vì cái này cùng thể chất của nàng có liên quan, bất quá ẩn chứa lực công kích cũng không cao. đứng ở nơi này một quan nàng cũng muốn ở chỗ này quản thông thương gung, dưỡng thành thông thiên đạo quả, đứng hàng thông thiên cảnh. quân thiên đi tới, ngăn lại nàng phá quan. tích lũy đã rất mạnh mẽ, còn muốn kéo sao? từ thấm nụ cười rực rỡ, hao tổn nội tình đã khôi phục lại, dáng người rong róng cao yêu tiểu thư thà. nếu như có thể tiến hóa ra chân chính thánh thai đâu? cứ chờ một chút, nói không chừng có thể tìm tòi đến hoàn chỉnh sinh mệnh thánh dược, hay là những thứ khác tạo hóa xúc tiến trưởng thành. Quân tiên một mực tại nhớ thương chân thần đạo trường hải tâm, cái này chính là nhất phi trùng thiên tối cường bảo tàng điện. Mặc bảo đang tại luyện hóa giao long tộc dự vương, cũng quán thông đến cảnh thể nội bảo huyết càng thêm nồng nặc, đều có mỏng manh chân long khí bốn phía. nàng đang dựng thẳng lỗ hai nghe lén quân tiên cùng từ thâm nói chuyện, đột nhiên ổn định rụt dịch cảnh giới, thẩm nghĩ tam đại thế lực liên thủ công tới, ta cũng ra lực, những chủ nhân này đều thấy ở trong mắt, mỗi gia tạo hóa chắc chắn sẽ không bạc đại công thần trong lúc một nốt đang hưng phấn suy tính mặc bảo lương rẽ run trong lòng dâng lên đại khủng sợ trong nháy mắt đều phải thân tử đạo tiêu không khỏi bổ nào vào quân thiên trong ngực cái đuôi quấn quanh lấy cổ của hắn thét lên chủ nhân nhanh cứu ta quân thiên hai mắt mở to bụng say nục thân thánh thai như thiểm điện thức tỉnh, chiến lực tiêu thăng đến đỉnh phong cấp độ lựa điện thời gian ở giữa hắn cùng phong vương động phủ câu thông lấy thiên hạ động thiên chuyển thừa kích hoạt động tiên phóng xạ ra khắp thiên hạ quang rực rỡ giống như thái dương từ từ bốc lên ngoan cùng lúc đó một mảng lớn kinh khủng huyết quang phóng tới phong vương động men đường bên trong hủy diệt mạng lớn non sông, thương khung đều bị nhuộm thành huyết sắc, khiếu lại số lớn đi ngang qua tu sĩ. Hơn 10 giọt phong vương bảo huyết tản mát ra bất hủ thần uy, âm âm lập tức nện ở trên cháy gừng hực phong vương động, kém một chút liền công phá phủ đệ đại môn. Đáng giận, dám can đảm dùng phong vương bảo huyết ố hế bản công chúa ngọc thể, tội không thể tha. Mặc bảo gào gào một tiếng, kể từ bước vào tạo hóa chi môn, đây là đinh gia lần thứ hai bảy gia đại quy mô công kích, nếu không phải quân thiên phản ứng nhanh thật muốn tại trong khe cứng ngầm lật thuyền. Từ thâm khuôn mặt băng lãnh, tưởng tượng năm đó, đinh gia cỡ nào cường nạnh, đinh gia lệ cỡ nào phép lỗi xâm nhập 36 đặc vấn danh há mồm liền muốn quân thiên quỷ xuống lĩnh tội trong này ân ân đoán đoán thật sự là đến không hết nhưng mà hiện nay bọn hắn rõ ràng chó cùng rất dẩu lấy như thế nội tình hành sát chứng minh ngược lại chứng minh bọn hắn sợ hãi quân thiên nắm giữ phong vương động tu thành chúng ta đinh gia chuyển thừa kinh văn thiên hà động tiên đi tới cường giả giận dữ mạc quăng hơn 10 dọa phong vương bảo huyết cứ như vậy lãng phí khỏi phải nói nhiều khó chịu bọn hắn đỏ hờn mắt nhìn qua đứng sừng ở phong vương trong động tân ảnh nguyên bản thuộc về bọn hắn tạo hóa địa kết quả bị bọn hắn tu vũ chiếm tổ chín khách nếu đều dối giải lấy cổ chờ lấy hôm nay liền để các ngươi đã được như nguyện Quân thiên thần sắc lạnh lùng, vốn nghị tu dưỡng một đoạn thời gian, vi sư tôn hộ đạo hoàn thành tái tạo, thật không nghĩ đến bọn hắn như thế không kịp chờ đợi đến tới. Vâng! Quân thiên hai con ngươi phút chốc mở to, bắn tung tué ra một mảnh màu vàng thần quang, dán vào đại địa sẹt qua trường không, âm ầm lập tức lan đến gần phần cuối đường chân trời.